từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm linh một đến rất đúng lúc cha tìm sưu sưu sưu nương theo lấy tiếng xé gió một bóng người dần dần ở trước mắt mọi người xuất hiện bởi vì cách xa nhau có chút xa xôi mọi người chỉ có thể ẩm ướt nhìn thấy bóng người kia không ngừng ở trên phế tích tung hoành xê dịch nhảy lên bôn ba tư thái nhảy bén mà mạnh mẽ chỉ có một người nên không có khả năng lắm là tấn bách hầu đi hẳn không phải là lấy tấn bách hầu thực lực e sợ đã có thể may được không thể vẫn còn ở mặt đất chạy trốn ngắn ngủi cảnh giác qua đi mọi người buông l ò n g một chút người đến tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không có phi hành c á c h này đủ để chứng minh người đến hẳn không phải là xem tấn bách hầu loại này khó có thể chống lại cường định là lão tào c h ờ người kia khoảng cách gần tôn trảm thiên nhất thời nhảy nhót nói tiểu tử này rốt cuộc cam lòng tới sao không cần tôn trảm thiên nhắc nhở ở đây tất cả mọi người thấy rõ đúng là tào diễm binh bất quá ở đây mỗi người phản ứng cũng có chút không giống trừ tôn trảm thiên cùng hạ linh cực kỳ hưng phấn ra những người khác vẻ mặt đều có chút phức tạp nhất là cổ thiên cùng nha g i ã sắc mặt lại càng là có chút âm trầm mắt bên trong thậm chí ẩ n ư ớ c lập lòe một tia định ý liền ngay cả vũ thần khu liên minh dẫn đầu lưu vũ thiện lông mày cũng hơi nhíu lên bởi vì trừ tôn trảm thiên cùng hạ linh ra ở đây tất cả mọi người cũng bởi vì tào diễm binh đến mà cấp tốc liên tưởng đến một điểm lần này thiên cơ hắt sát chuyến đi mọi người đều bị tào diễm binh cho chơi rõ ràng là tào diễm binh yêu cầu đại gia đảm lương trợ thủ cứu viện đối phương mấu thân đường tiếu tiếu kết quả tất cả mọi người thâm nhập thiên cơ hắc sát nội bộ liều sống liều chết lúc tào diễm binh nhưng chơi mất tích nhất là cuối cùng cuối cùng mới biết được đây là một lớn âm mưu mọi người thì càng là đem tào diễm binh liên tưởng thành đặc b ấ y người một trong sau đó không lâu tào diễm binh rốt cuộc khoan thai đến các ngươi rõ ràng vẫn còn sống không hề chú ý mọi người vẻ mặt phức tạp vừa đến tào diễm binh liền kích động chào đón kết quả mới đi đến một nửa hắn lại dừng lại các ngươi làm sao lão tào ngươi lưu vũ thiện đang muốn biểu đạt gì đó lời còn chưa nói hết bá một tiếng một bóng người đột nhiên hoành đến hắn cùng với tào diễm binh trong lúc đó chính là nha giã nha giã cô nương ngươi làm cái gì vậy tào diễm binh đầy mặt kinh ngạc hắn hiện tại cũng rốt cuộc nhìn ra sự tình tựa hồ có gì đó không đúng không chỉ những người khác nhìn phía hắn ánh mắt có chút quái gì nha i ã cùng cổ thiên lại càng là một mặt âm trầm nhất là tách mọi người đi ra nha i ã một đôi mắt đẹp lại càng là phóng thích ra làm người không rét mà run ánh sáng lạnh lẽo ngươi đến cùng làm gì nha i ã nghiến răng nghiến lợi nói đại gia có phải hay không hiểu lầm cái gì đó ở trên mặt tất cả mọi người nhìn quét một chút tào diễm binh tựa hồ cũng ý thức được cái gì cười khổ nói việc này nói đến nói dài vậy nói tóm tắt nha g i ã trầm giọng nói hy vọng ngươi có thể cho đại gia một hợp lý mà thỏa mãn giải thích bằng không nàng không có nói hết lời nhưng mắt bên trong nhưng tràn ngập nồng đậm ý uy hiếp việc này nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng bất quá ta quả thật có không thể đùn đẩy trách nhiệm tàu diễm binh hổ thẹn nói ta ở mảnh này phế tích tìm kiếm mấy ngày hiện tại rốt cuộc nhìn thấy đại gia còn sống ta rất vui mừng ngươi đừng giả mồ xa mưa chúng ta bây giờ đã nghĩ biết rõ ngươi tại sao g ặ p chúng ta tiến vào thiên cơ hắc sát ngươi đến cùng có cái gì xấu xa âm mưu lại cùng trong lúc đó đạt thành cái gì người không nhận ra hoạt động tàu diễm binh thanh âm vừa dứt nha giã liền một trận đổ ẩm xuống chất vấn đi qua n hay là tào diễm binh có cái gì nỗi khổ ngươi có thể hay không trước hết nghe hắn nói hết lời thấy nha i ã như vậy hùng hổ dọa người hạ linh xem không hạ xuống vội vàng đứng ra thay tào diễm binh cầu xin nếu như nói ở đây người nào cùng tào diễm binh quan hệ tốt nhất tuyệt đối không phải hạ linh không còn gì khác bởi vì hạ linh có thể từ lúc trước một c á c h đơn thuần tiểu nữ sinh đi tới hôm nay độ cao này hầu như toàn bái tàu diễm binh ban tặng vì lẽ đó dù cho tất cả mọi người cừu t h ị tàu diễm binh nàng cũng không thể đứng ở đối phương phía đối lập hạ linh thấy hạ linh ngăn tại tàu diễm binh trước mặt nha rã sắc mặt càng thêm âm lãnh hắn lừa dối mọi người chúc ta đây là sắc đồng dạng sự thực hy vọng ngươi không nên bị cảm tình choáng váng đầu óc ta không có hạ linh lập tức lắc đầu ừ rơi vào cảm tình ở trong nữ nhân quả nhiên đều là không thể nói lý nha giả có chút tức giận nói nhưng nghe tới hạ linh trả lời lúc nàng lại sửng ư sốt nha giả cô nương nói như ngươi vậy ta khó nói ngươi mình không phải là à hạ linh vô ý thức liếc cổ thiên một chút ý vì thâm trường nói nếu như mọi người chúng ta cũng nhằm vào cổ thiên ngươi sẽ làm thế nào ta nha i ã trong lúc nhất thời không có gì để nói nàng hiện tại mới ý thức tới chính mình tựa hồ cũng không khá hơn chút nào bởi vì lấy nàng tùy hứng cố chấp tính cách một khi cổ thiên dẫn lên nhiều người tức giận bất luận nguyên do nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng ở cổ thiên bên cạnh dù cho cùng toàn bộ thế giới là địch vì lẽ đó từ kế hoạch lên nàng ở phương diện này thậm chí so với hạ linh còn muốn không thể nói lý chỉ nhìn tào diễm v i n h một chút nàng hay là không p h ấ n nói mặc dù ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng nhưng nếu như c á c h này thật là các ngươi thiết kế âm mưu khó nói ngươi không cảm thấy lấy cứu viện mẹ ngươi làm lý do gạt chúc ta đến loại hành vi này tương đối đáng thèn à ta không có lừa dối đại gia sự tình sở dĩ sẽ diễn biến thành như vậy là bởi vì cha ta còn có hoàng phủ long đấu tào diễm binh vội vàng biện giải việc này cùng ngươi cha cùng với hoàng phủ long đấu có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ngụy biện cổ thiên cũng đứng ra hắn và lưu vũ thiện loại người không giống nhau cùng tào diễm binh kết bạn không lâu không tính là có cái gì tình nghĩa nếu biết rõ đối với mới có khả năng bán đi tất cả mọi người hắn làm sao có khả năng còn sẽ cho đối phương sắc mặt tốt có thể cho ta chút thời gian để ta đem sự tình v ú t rõ ràng à tào diễm binh cười khổ nói nói đi hy vọng lời ngươi nói không phải là miệng đầy nói nhảm cổ thiên hừ lạnh một tiếng tào diễm binh tâm lý tràn ngập hổ thẹn ngược lại cũng không thèm để ý cổ thiên cùng nha giá lạnh nhạt thái độ lập tức đem hắn mấy ngày này trải qua đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong tất cả mọi người mụng cái gì còn có chuyện như vậy tào diễm binh phổ thân tào viêm minh còn sống hơn nữa còn là vương quốc tổ chức đương đại tối cao thủ lính kinh thật sự là không nói không biết nói chuyện giật mình ta lúc trước chúng ta hao hết tâm cơ cùng vương quốc tổ chức tranh đấu vạn vạn không nghĩ đến vương quốc tổ chức tối cao hai vị thủ lính kinh cùng quyên vậy mà liền là tào diễm binh phổ thân cùng mẫu thân nói như thế chúng ta tới thiên cơ hắc sát cấu tào diễm binh m ẫ u thân đường tiếu tiếu việc này cũng chỉ là bọn hắn thiết kế âm mưu hơn nữa chúng ta vũ thần khu liên minh hình thành cùng với chúng ta ở hoa quả sơn thủy liêm động bên trong phát hiện hiên viên kiếm cuối cùng tìm đến hỗn độn bá thể cổ thiên những c á c h này đều là tào diễm binh phụ thân tào viêm minh cùng với thần vũ linh quân đoàn thủ lính hoàng phủ long đấu thiết kế tốt nguyên lai vòng vòng quanh quanh lâu như vậy ở sau lưng âm chúc ta người dĩ nhiên sẽ là tào diễm binh p h ủ thân tào viêm minh thật sự là đáng g h é t cùng cực còn có cái kia mạnh nhất c h ấ n hồn tướng hoàng phủ long đấu không nghĩ tới hắn vẫn không hề lộ diện nhưng trong bóng tối cũng tại điều khiển tất cả hắn cũng cực kỳ đáng trách địa chỉ chương ba trăm linh một đến rất đúng lúc liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm linh hai nữ nhân trực g i á c cha tìm trong lúc nhất thời các loại chửi mới liên tiếp liền ngay cả cùng t à u diễm binh quan hệ tốt nhất hạ linh cũng không nhìn được chửi một câu đáng chết vì hoàn thành bọn họ c á c h kia hơn hai mươi năm kế hoạch lại không tiếc hy sinh mọi người chúng ta nếu để cho ta tóm lại bọn họ không phải đem bọn họ cho phấn nộ quát mắng mới nói đến một nửa hạ linh thanh âm liền dần dần yếu xuống bởi vì nàng cùng tào diễm binh liếc mắt nhìn nhau giờ khắc này tào diễm binh có thể nói đầy mặt hổ thẹn không đất dung thân các ngươi cứ việc mắng chửi đi không liên quan dù sao cha ta cùng hoàng phủ long đấu liên thủ thiết kế cái này âm mưu đây là sự thực rõ ràng tào diễm vinh tự trách nói tuy nhiên ta cũng vẫn chẳng hay biết gì nhưng nếu cha ta tham dự trong đó ta thì có không thể đùn đẩy trách nhiệm mặt khác đại gia sẽ rơi vào trận này trong nguy cơ cũng là bởi vì ta cứu mẹ sốt u ruột mới đem đại gia lôi xuống nước tào diễm vinh bổ sung rốt cuộc không ai lại chửi m ớ i dù sao tào diễm v i n h cũng đem nói đến nước này mọi người mắng nữa cũng vô dụng hơn nữa tào diễm v i n h nếu như không có nói láo như vậy hắn cũng bị chẳng hay biết gì coi như là người bị hại một trong mà mấy ngày qua những người khác đều tranh nhau thoát thân đi tào diễm v i n h nhưng còn trước sau không chịu từ bỏ ở phế tích bên trong không ngừng tìm kiếm bọn họ tâm tích bằng phần này tâm ý cũng đủ để cho mọi người trong lòng lửa giận làm nhạc mấy phần cổ thiên ngươi tin tưởng tào diễm binh nói chuyện à ngay tại cổ thiên âm thầm trầm tư thời khắc lưu vũ thiện thanh âm truyền tới cổ thiên thân thể chấn động ở lưu vũ thiện cùng tào diễm binh trên thân qua lại nhìn quét một chút rốt cuộc gật gù tạm thời tin tưởng tín nhiệm tuy chỉ là tạm thời tào diễm binh hay là lập tức quăng tới một cái cảm kích ánh mắt mà lưu vũ thiện, thì lại đưa tay vỗ vỗ cổ thiên vai. Nếu lựa chọn tin tưởng, như vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục cửu t h ị lão tào đi dù sao. chúng ta hay là đứng ở cùng một. Trận dây minh hữu ta cũng không phải loài kia ngang ngược không biết lý lẽ người. Nếu như hắn thật sự là thanh bạch, ta không thể cố ý tìm cớ. không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục. cổ thiên vung tay lên. nhìn phía tàu diễm binh nói khoảng thời gian này ngươi tại phế tích bên trong tìm kiếm có thể có phát hiện có cái gì đại đ ộ n g hướng về à có tàu diễm binh gật gù ồ cái gì hướng đi cổ thiên rất hứng thú nói trừ đương đại đại ngự thiên đồ phương không đã hiện thân ra trên tay h đại ngự thiên tấn bách hầu cũng đã phá quan mà ra tấn bách hầu đi ra không tàu diễm binh tâm thần nhất động khó trách hắn sau đó không có đuổi giết c h ú n g ta đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ các ngươi đã ở thiên cơ hắc sát nơi sâu xa gặp qua tấn bách hầu tào diễm v i n h kinh ngạc nói cái này nhắc tới tấn bách hầu cổ thiên cũng có chút l ú n g túng nhưng ở tào diễm v i n h chờ mong trong ánh mắt hắn còn là phẫn nộ nói kỳ thực tấn bách hầu sở dĩ sớm xuất quan cùng với côn bằng tạo thành trận này hảo kiếp xem như chúng ta tạo thành chuyện này rốt cuộc là như thế nào tào diễm vinh hỏi là như thế này cổ thiên cũng không thể ẩm dấu lập tức đem bọn hắn tiến vào thiên cơ hắc sát nội bộ trải qua tất cả đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong tào diễm vinh c h ấ n kinh đến trợn mắt ngoác mồm hồi lâu cũng nói không ra lời hắn vốn cho là chính mình mấy ngày qua hiểu biết đã đủ đủ ly kỳ hiện tại mới minh bạch cổ thiên đoàn người trải qua mới thật sự là nói mơ giữa ban ngày tấn bách hầu t ử phong với thiên cơ hắc sát trên trăm năm đúng là vì là diệt thế côn bằng sở dĩ một mực ở c h ấ n hồn giới lòng đất ngủ say cũng chỉ là vì là hủy diệt c h ấ n hồn giới mà cổ thiên cái này hỗn đ ồ n bá thể xuất hiện lại còn là thiên sắp xếp hơn nữa lại cũng là vì đạt thành diệt thế mục đích nhất là cái này trấn hồn giới lại không phải là duy nhất chỉ là bị từ bỏ thứ phẩm trừ cái này trấn hồn giới ra hay là ở giới diện khác còn có cái cực kỳ hoàn chỉnh trấn hồn giới tất cả những thứ này tất cả quả thực phá vỡ hắn nhận thức cùng hắn biết được phổ thân hắn t ạ o viêm minh cùng với hoàng phủ long đấu thiết kế âm mưu so với quả thực như gặp sư phụ hoàn toàn không đáng nhắc tới dù sao phụ thân hắn cùng hoàng phủ long đấu thiết kế âm mưu chỉ là thế lực trong lúc đó tranh đấu nhưng cổ thiên phát hiện chân tướng nhưng liên quan đến toàn bộ c h ấ n hồn giới tối cao bí mật lâm ngươi không cần kinh ngạc cũng không cần nói to như thế chúng ta bây giờ việc cấp b á c h là như thế nào mới có thể ngăn cản tấn b á c h hầu diệt thế thấy tào diễm binh còn đang ngẩn người cổ thiên đưa tay đến trước mặt đối phương chỉ cách bút tay tào diễm binh bừng tỉnh hoàn hồn vô ý thức hỏi vậy phải như thế nào ngăn cản đã ngươi đã phát hiện tấn bách hầu phá quan hẳn là cũng biết rõ tấn bách hầu đi nơi nào đi cổ thiên hỏi vâng ta biết rõ tào diễm binh hít sâu một cái mạnh mẽ đè xuống chính mình khuấy động tâm tình tiếp tục nói ta ngày hôm trước tóm lại vài tên ngự linh sứ ếp hỏi phía dưới đại thể hiểu được trước mặt một ít hướng đi cái gì hướng đi tào diễm binh nói trên thay đại ngự thiên phá quan mà ra về sau cũng không có đi tìm vương quốc tổ chức cùng thần vũ linh quân đoàn phiền phức mà là đi một c á c h khác cấm địa n g ư ờ i nói là lô hoa cổ lâu tào diễm binh lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó dù sao vừa nãy tào diễm binh mới nói quá hoàng phủ long đấu thiết kế hai mươi mấy năm âm mưu sau khi thất bại lại nghĩ ra khác một cái kế hoạch mà cái kia kế hoạch mới liền cùng lô hoa cổ lâu có liên quan hơn nữa trả lại hắn nhận thức một vị thiên niên lão yêu có liên quan bất giả phượng vương trước đó khiến hắn biết bất giả phượng vương từ vạn hồn uyên sau khi ra ngoài liền đi c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong lô hoa cổ lâu chỉ là cụ thể đi làm cái gì vào lúc đó bất xạ ả ruột vương chưa nói bây giờ nhìn lại bất xạ ả ruột vương hẳn là đi cùng nổi danh minh họa u vương hội hợp sau đó diệt đi lô hoa cổ lâu cái này tàng bảo các vâng chính là lô hoa cổ lâu tào diễm binh gật đầu nói tấn bách hầu sau khi xuất quan nghe nói lô hoa cổ lâu bên kia xuất hiện tình hình không chỉ đương đại đại ngự thiên đồ phương không liền ngay cả tấn bách hầu cũng không cố được nó toàn bộ c h ả y đi lô hoa cổ lâu nói như vậy hiện tại lô hoa cổ lâu nhất định rất náo nhiệt cổ thiên mắt bên trong đằng lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong thật muốn nhìn ngàn năm trước liền có thể cùng tấn bách hầu ngang hàng hai vị tuyệt thế cường giả ngàn năm sau lần thứ hai giao chiến ai mạnh ai y ế u ngươi không phải là cũng muốn đi lô hoa cổ lâu đi nha giã hoảng sợ nói tốt như vậy thời cơ, ta tự nhiên không thể vắng chỗ cổ thiên gật gù. có thể tấn bách hầu thực lực khủng bố đến mức nào. ngươi thế nhưng là tự mình lính giáo q u a một khi bị hắn tóm lại, chúng ta chính là dây vào hổ khẩu. nhà giả lo lắng nói. có thể ngươi đừng quên ta còn có c á c h có thể cùng tấn bách hầu chính diện chống lại minh h ư ớ cổ thiên cười đắc ý. ngươi nói là bất giả vừa vương nhà giả đôi mi thanh tú nhăn lại. đối với cổ thiên lúc trước thâm nhập vạn hồn uyên mà giải trừ bất xạ v u ộ t vương phong ấm điểm này nàng cũng đã sớm nghe nói mỗi lần để lên cổ thiên luôn là che che giấu giấu mặc dù không biết cổ thiên cùng bất xạ v u ộ t vương trong lúc đó có cái gì nhưng bằng nữ nhân trực giác nàng luôn cảm thấy cổ thiên cùng bất xạ v u ộ t vương trong lúc đó tựa hồ có cái gì người không nhận ra bí mật mà loại cảm giác này nàng vô ý thức có chút bài xích cùng phản cảm địa chỉ chương ba trăm linh hai nữ nhân trực giác liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm linh ba đột nhiên sinh ra biến cố cha tìm kỳ ngộ thông thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại không nỡ lòng bỏ mạo hiểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ ngộ từ trong tay trốn thấy nha giá còn muốn nói điều gì cổ thiên vội vàng dành nói ta biết rõ ngươi nghĩ khuyên can ta nhưng ta tâm ý đã quyết ngươi liền không cần nhiều lời vậy ta cũng muốn đi nha giá một bước về phía trước mắt bên trong vẻ mặt kiên định như sắt chuyện này cổ thiên có chút buồn m ự c nói thật nha giá thực lực đi chỉ sẽ trở thành phiền toái bất quá mỹ nhân tâm ý hắn hiện tại quả là vô pháp c ử tuyệt khập khập nhà giã cô nương tuy nhiên hai người các ngươi sự tình ta vốn không nên lắm miệng nhưng lần này lô hoa cổ lâu chuyến đi trình đậu nguy hiểm không chút nào thấp hơn thiên cơ h ắ c sát hy vọng ngươi lý trí một ít ngay tại cổ thiên làm khó dễ không ngớt lúc h ạ linh ý vì sâu thép dài âm truyền tới ngươi đây là tại trả thù ta sao nha dã tựa hồ cũng nghe ra hả linh trong lời nói ý tại ngôn ngoại không phải là trả thù chỉ là hy vọng nha dã cô nương lần sau có thể đổi vị suy nghĩ một hồi hả linh tựa như cười mà không phải cười nói dù sao mỗi người đều sẽ gặp phải lựa chọn lưỡng nan thời điểm mà thời khắc thế này cần nhất chính là bao dung cùng lý giải không cần ngươi tới nhắc nhở ta nha giả hừ lạnh một tiếng không có chờ hạ linh nói cái gì nữa nha giả xoay người hướng về phương xa đi đến đi thôi các ngươi không đi chính ta đi ngươi cũng có thể đi ta khẳng định cũng không thể hạ xuống hạ linh không biết có phải hay không bị kích đến cũng theo sau tào diễm binh cùng cổ thiên nhìn nhau hai người vẻ mặt đều có chút quái lạ bất quá trung quy đoàn người vẫn là theo sau như là đã quyết định muốn ngăn cản tấn bách hầu diệt t h í bọn họ tự nhiên không thể lui bước hoặc là tìm hẻo lánh ẩm đi kinh hoàng sống qua ngày bởi vì trong vòng ngàn dặm bên trong biến thành một vùng phế tích các thế lực ở phụ cận bố trí không gian chi môn hầu như cũng đã hư hao vũ thần khu liên minh cũng không ngoại lệ cho tới mọi người muốn thông qua không gian chi môn ly khai cũng không làm được, chỉ có thể đi bộ bay đường, hoặc là cho gọi ra thủ hộ linh phi hành, đương nhiên có phi hành thủ hộ linh cũng chỉ có cổ thiên. hơn nữa, chỉ có một đó chính là tinh vệ tinh vệ hiện tại mở ra cánh, có tới bốn dòng mười mấy mét, nguyên bản tinh vệ kiệt ngao bất thuần, chết sống không khiến người khác trên trên lưng nó, nhưng ở cổ thiên cưỡng chế mệnh lệnh ra nó không thể không luồn cúi vì lẽ đó đoàn người tuy nhiên không có không gian chi cửa truyền tống nhưng hành trình ngược lại cũng rất nhanh tinh vệ phá không xuyên vân mọi người đứng ở phần lưng trực giác cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù y vật phần phật vang vọng phía dưới cảnh vật như phù quang lược ảnh giống như cực nhanh mà qua có chỉ phi hành thủ hộ linh thật là tốt lưu vũ thiện ước ao nói tào diễm binh nhưng hừ lạnh nói hỗn độn bá thể thủ hộ linh chính là nhiều cái này có cái gì ngạc nhiên không phải là hỗn độn bá thể mà là hắn dung hợp tứ thần châu một trong chuyển luôn thần châu lưu vũ thiện cải chính khó nói hắn thủ hộ linh cũng bắt nguồn từ chuyển luôn thần châu à tào diễm binh kinh ngạc nói chuyện này ta cũng không rõ lắm phải hỏi cổ thiên lưu vũ thiện hướng về cổ thiên quang tới dò hỏi ánh mắt cổ thiên hơi những mày hắn nguyên bản không nghĩ tới nhiều nghị luận cùng mình có liên quan đề tài nhưng c h â m trước lại tam hắn vẫn gật đầu đúng vậy ta thủ hộ linh cũng bắt nguồn từ thần ma đồ cũng chính là các ngươi nói tới chuyển luôn thần châu hắn sở dĩ tiết lộ thần ma đồ là bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn đối với thần ma đồ hiểu biết, vẫn dừng lại v u biểu mặt. Nếu lưu vũ thiện loại người đối với tứ thần châu so sánh hiểu biết, nói không chắc có thể giúp chính mình giải được rất đa nghi mê hoặc. cái gì thần ma đồ lưu vũ thiện ngẩn ra, là như thế này. Nếu quyết định nói ra, cổ thiên cũng không còn ẩn giấu, lập tức đem chính mình làm sao được thần ma đồ trải qua. đ ạ i thể tự thuật một lần. sau khi nghe xong, lưu vũ thiện loại người kinh dị không ngớt. quả nhiên là chuyển luôn thần châu lưu vũ thiện hưng phấn nói. nghe đồn tứ thần châu mỗi người có sở trường. mà chuyển luôn thần châu. liền được xưng nắm giữ chiến lược mạnh nhất. bên trong phong ấm vô số thần ma yêu duyệt. chỉ cần đem mở ra. liền có thể đem triệu hoán đi ra vì chính mình chiến đấu. theo như ngươi nói như vậy. thần ma đồ hẳn phải là chuyển luôn thần châu cổ thiên cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán nhưng t r ợ t hắn lại khó hiểu nói chỉ là chuyển luôn thần châu làm sao sẽ trở thành một chương sách cổ hơn nữa còn không hiểu ra sao lựa chọn ta đây không phải rất đơn giản vấn đề à lưu vũ thiện nói bởi vì ngươi là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể ngươi tiềm lực tại phía xa chúng ta vũ thần khu bên trên không ta chỉ là nếu như không có thần ma đồ ta là không phải là liền vô pháp triệu hoán thủ hộ linh cổ thiên hỏi nếu hỗn độn bá thể như vậy đặc thù như vậy mặc dù chuyển luôn thần châu không có lựa chọn chính mình chính mình thủ hộ linh mặc dù không có hiện trong nhiều chí ít cũng sẽ không thua với vũ thần khu mới đúng nhưng trên thực tế cho đến tận bây giờ hắn sở hữu thủ hộ linh toàn bộ bắt nguồn từ thần ma đồ bên trên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như không phải là chuyện luôn thần châu lựa chọn hắn hắn khả năng liền một cái thủ hộ linh đều không có nếu thật là như vậy hỗn đ ồ n bá thể còn có cái gì dùng chuyện này lưu vũ thiện cũng khó ở hắn mặc dù bị công nhận là vũ thần khu liên minh thủ lính cũng là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi cơ t r í hơn người nhưng đối với cổ thiên vấn đề này hắn trong lúc nhất thời vẫn đúng là vô pháp trả lời hay là có hai loại giải thích trầm tư chốc lát lưu vũ thiện từ từ nói hai loại kia cổ thiên ngẩn ra loại thứ nhất chuyển luôn thần châu hạn chế ngươi tự thân tiềm lực phát huy loại thứ hai đại gia thủ hộ linh rất nhiều đều là kế thừa ngươi tới bắt nguồn từ chuyển luôn thần châu bên trên kỳ thực cũng không có gì lớn kinh hãi tiểu quái đón đến lưu vũ thiện bổ sung nếu như ngươi không có chuyện luôn thần châu hay là ngươi tự thân tiềm lực đã bị xe k h í c h phát ra đến thời điểm đó một dạng có thể giác tình nó thù hộ linh bất quá sẽ không có hiện tại nhiều như vậy hẳn là cũng chỉ có như vậy cổ thiên bất đắc dĩ nhúng nhúng vai liếc mắt nhìn phương xa hắn lại nói đúng còn bao lâu nữa có thể chạy tới lô hoa cổ lâu cũng nhanh lưu vũ thiện chỉ chỉ bên trái một tòa núi lớn nếu như ta nhớ tới không tệ tòa này ngón tay ngọc núi khoảng cách lô hoa cổ lâu cũng chỉ có hơn một ngàn dặm lại tiếp tục â m â m lời còn chưa nói hết phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn lại như từ xa xôi phía trước truyền đến truyền tới nơi này đã chỉ còn dư lại dư âm bất quá hồi âm nhưng ở trong thiên địa vẫn vang vọng thật lâu không mất phát sinh cái gì c á c h nào truyền đến thanh âm nếu như đoán không sai nên từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến đi thanh âm gì có thể truyền đạt ngàn dặm xa tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt cũng chỉ có lưu v ũ thiện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi không được nếu như là từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến mà nơi đó mục đích chính là lô hoa cổ lâu chẳng lẽ nói nơi đó xuất hiện biến cố gì tào diễm binh cũng sống là nghĩ đến cái gì cao mày nói nếu tấn bách hầu cùng đồ phương không đ ã đi lô hoa cổ lâu mà minh h ỏ a u vương cùng bất xạ ruột vương lại từ lâu đi nơi nào chẳng lẽ giữa bọn họ đ ã cứ việc tào diễm binh lời còn chưa nói hết ở đây mỗi người trong đầu cũng đã liên tưởng đến một bước chiến đấu kịch liệt tràng diện địa chỉ chương ba trăm linh ba đột nhiên sinh ra biến cố liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm linh bốn bất ngờ liên tục cha tìm ầm ầm mọi người đang đối mặt nhìn nhau lúc một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến hay là đến từ cùng một nơi hay là hùng hồn cực kỳ vang vọng thiên địa xem ra thật sự là lô hoa cổ lâu xem ra chiến đấu đã sớm khai h ỏ a chúng ta nên làm gì mọi người càng thêm xác định nhưng cũng có chút kinh hoàng dù sao loại cấp bậc đó chiến đấu có thể không phải là bọn họ những người này có thể tham dự cho dù là vừa trải qua thể hồ quán đính nắm giữ trăm vạn binh hồn tào diễm binh cũng không thể chính diện cùng tấn bách hầu loại này lão quái vật chính diện chống lại như là đã đến vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn cổ thiên hít sâu một cái lại vỗ vỗ dưới trướng tinh vệ nhanh một chút nữa dốc sức dốc sức dốc sức tinh vệ hai cánh cuồng c h ấ n đáng lên từng luồng từng luồng cuồng phong về sau tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh không ít bởi vì là ở trên bầu trời phi hành dù cho hơn một ngàn dặm cũng chỉ là mấy tiếng liền đến dọc theo đường đi â m â m âm thanh càng ngày càng vang dội hùng hồn nhưng lúc này mọi người dần dần tiếp cận lúc rồi lại bỗng nhiên đoạn mọi người chỉ xa xa nhìn thấy nơi đó bụi trần cuồn cuộn che khuất bầu trời xuyên thấu qua mông lung khói bụi mọi người rõ ràng nhìn thấy phương viên trăm dặm lớn đã biến thành một vùng phế tích giang hà khô q u ầ n phong đổ nát xem ra bị c h ú n g ta đoán được nơi này thật đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt lưu vũ thiện ngưng trọng nói khó nói chiến đấu đã đình chỉ tào diễm binh hỏi hẳn là đình chỉ bằng không nơi này không thể yên tính như thế lưu vũ thiện nói vậy sẽ là ai thắng không chỉ tào diễm binh đây cũng là ở đây tất cả mọi người trước hết nghĩ đến vấn đề dựa theo thực lực suy đoán các ngươi cảm thấy phương nào thắng được xác suất khá lớn lưu vũ thiện không trả lời mà hỏi lại vậy còn phải hỏi sao nhất định là nha giã muốn cũng không nghĩ liền đáp lại nói làm sao mà biết lưu vũ thiện rất hứng thú nói. mặc dù những năm này tấn bách hầu thực lực không có chứng bao nhiêu. nhưng một người cũng đủ để cùng bất xạ ả dược vương hai người chống lại. hơn nữa đương đại đại ngự thiên đồ phương không. cùng với tà hữu sứ chờ một chút. bất xạ ả dược vương cùng minh h ò a u vương bại trận. hầu như không có gì huyền niệm. nhà giã cô nương phân tích đến mức rất có lý lưu vũ thiện tán thưởng giống như gật gù. Trợt lại nhìn phía cổ thiên. nếu h phía thiên. ì n n cổ bất giả dược vương cùng minh họa u vương có thể đã chiến bại liền mang ý nghĩa chúng ta một cái tiềm ẩn cường đại minh hữu đã không tồn tại rồi sau đó phải dựa vào tự chúng ta theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm như thế nào cổ thiên hỏi việc cấp bách tự nhiên là chém tránh mũi nhọn tận lượng tránh khỏi cùng tấn bách hầu chính diện giao phong bằng không lấy tấn bách hầu thực lực một khi bị hắn phát hiện hậu quả khó mà lường được lưu vũ thiện ngưng trọng nói vậy trước tiên hạ xuống đi lại tính toán sau nói cổ thiên điều động tinh về hướng phía dưới một vùng thung lũng hạ xuống mà đi thung lũng này khoảng cách lô hoa cổ lâu còn có chút xa cũng không có gặp phải phá hoại sống lâu lên lão làng u tích cùng cực vừa hạ xuống bên trong thung lũng cổ thiên một cái ý niệm vù một tiếng có tới bốn dòng mười mấy mét tinh vệ cứ thế biến mất không gặp cổ thiên đối mặt loại này cuộc thế ngươi có gì cao khiến lưu vũ thiện lại hỏi ta cổ thiên chân mày cao lại hỏi ngược lại ngươi cũng đã có kế hoạch đi vũ thần khu liên minh bên trong tuy nhiên tam đại vũ thần khu địa vị không phần dưới nhưng lưu vũ thiện luôn luôn so sánh cơ t r í hơn người liền ngay cả vừa cùng đám người kia tiếp xúc không bao lâu cổ thiên cũng không thể không thừa nhận ở mưu lược về điểm này lưu vũ thiện xác thực hiếm có người cùng hiện tại lô hoa cổ lâu ở ngoài khói bụi tràn ngập chúng ta khoảng cách lại còn có chút xa cũng không cho tới bị phát hiện tại mọi người chờ mong trong ánh mắt lưu vũ thiện rốt cuộc không còn khiêm tốn chính chính sắc mặt trầm giọng nói ta ngoài ý muốn thấy là, trước tiên trong bóng tối hành động, cha rõ ràng xung quanh tình huống cụ thể, lại làm tiến một bước dự định. các ngươi cảm thấy thế nào liền biết ngươi luôn có thể nghĩ đến so sánh thích đáng phương pháp tôn trảm thiên không nhìn được khen một câu. nhưng lưu vũ thiện chỉ là cười cười, lại nhìn phía cổ thiên, không biết cổ huyên để ngươi. ta không ý kiến cổ thiên nhún nhún vai. kỳ thực lưu vũ thiện không nói. lấy trước mắt tình thế bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế một phen bàn bạc mọi người nhất trí đồng ý từ tào diễm v i n h cùng cổ thiên ra ngoài tìm hiểu tin tức những người khác chờ đợi ở đây sở dĩ lựa chọn cổ thiên cùng tào diễm v i n h nguyên nhân rất đơn giản tào diễm v i n h đi ngang qua thể hồ quán đính hẳn là đám người bọn họ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại cho tới cổ thiên bởi vì là hỗn độn bá thể có thể làm được rất nhiều còn lại khí linh nhân không làm được sự tình quan trọng nhất một điểm cổ thiên có c á c h phi hành thủ h ộ linh mặc dù gặp phải vô pháp chống lại cường định cũng có thể đem triệu hoán đi ra thừa dịp bay đi quyết định một hồi tào diễm binh cùng cổ thiên không trì hoán nữa lập tức lặng lẽ lặn ra sơn cốc phía trước khói bụi tràn ngập ánh mắt mơ hồ ngoài trăm t h u n g cũng đã biện không rõ cảnh vật đúng ngươi đối với lô hoa cổ lâu hiểu biết à một bên ở trong sương mù tiềm hành cổ thiên vừa nói không rõ tào diễm binh lắc đầu một cái ta cũng không có tới q u a chỉ là nghe nói lô hoa cổ lâu là cả trấn hồn giới to lớn nhất tàng bảo các bên trong cất giấu vô số bảo vật hơn nữa vẫn nắm trong lòng bàn tay liền những thứ này cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh những thứ này là mọi người đều biết sự tình còn cần tào diễm binh lắm lời khặt khặt đương nhiên không chỉ tựa như nhìn ra cổ thiên vẻ khinh bì tào diễm binh có chút lung túng vội vàng bổ sung ta còn biết lô hoa cổ lâu lại gọi vạn binh các vạn binh các cổ thiên ngần ra không sai tào diễm binh gật gù chứ như kỳ ý lô hoa cổ lâu bên trong cất g i ấ u vô số thần binh l ợ i khí mà ngươi hiên viên kiếm thậm chí là bất xạ ruột vương trong tay ngự ruột pháp trưởng cũng xuất từ lô hoa cổ lâu bên trong còn có chuyện như vậy cổ thiên lần này là thật bị kinh hãi đến trong tay mình thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm lúc trước chính là bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương từ lô hoa cổ lâu bên trong trộm ra điểm này trước hắn đã biết được nhưng bất xạ ruột vương pháp khí ngự ruột pháp trưởng dĩ nhiên s u ố t một chút từ lô hoa cổ lâu vậy thì để hắn có chút bất ngờ ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch tại sao như vậy xem trọng lô hoa cổ lâu đi nhìn ra cổ thiên khiếp s ợ tào diễm binh đắc ý nói lô hoa cổ lâu bên trong cất dấu bảo vật so với ngươi và ta tưởng tượng còn muốn phong phú tùy tiện một món trong đó chảy ra đều đủ để ở c h ấ n hồn giới chống đỡ lên vô tận phong vân chẳng trách có thể vẫn trưởng quản c h ấ n hồn giới chỉ dựa vào lô hoa cổ lâu liền không phải những thế lực khác có thể cùng nhau so sánh cổ thiên rất tán thành nói nhưng đột nhiên hắn lại bước chân dừng lại làm sao tào diễm binh hỏi phía trước có đồng tính cổ thiên làm cái cấm khẩu thủ thế tào diễm binh nguyên bản còn không có nghe được nhưng cẩn thận cảm giác một hồi hắn cũng sắc mặt thay đổi quả thật có người đến địa chỉ chương ba trăm linh bốn bất ngờ liên tục liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm linh năm bưu hãn nữ vương cha tìm trước tiên ẩ n giấu đi cổ thiên quyết định thật nhanh lập tức hướng về cách đó không xa một cái vết sách chạy trốn tào diễm binh theo sát mà lên tiến vào trong vết nứt hai người vội vàng thu lại trên thân khí thế để tránh khỏi bị người cảm ứng được ký linh nhân trong lúc đó là có thể đủ thông qua linh lực ẩm ướt ba động để phán đoán đại thể khoảng cách cùng vị trí nhất là thực lực càng mạnh ký linh nhân phương diện này cảm ứ n g năng lực càng mạnh nếu là tới là là đương đại đại ngự thiên đồ phương không hoặc là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu đừng nói bọn họ ẩm đi coi như đem trên thân khí tức tận lượng thu lại đến thấp nhất chỉ sợ cũng trốn bất quá đối phương cảm giác may là người đến s ó n g linh lực cũng không mạnh xem ra không phải là tấn bách hầu cùng đồ phương không hai người thở dài một hơi bất quá cũng không có lập tức lao tới mà là tiềm phục tại trong bóng tối yên tính quan sát một lát sau mấy cái tiếng bước chân từ xa đến gần cùng lúc đó một trận trò chuyện âm thanh cũng ẩm ư ớ c truyền vào bọn họ trong tay tấn đại nhân không h ổ là trấn hồn giới hoàn toàn xứng đáng tối cường giả lấy chính mình lực lượng cùng ngàn năm trước hai đại cường giả liên thủ quyết đấu vẫn có thể ổ n thỏa chiếm thượng phong đúng vậy a như vậy hủy tiên h diệt địa lực phá hoại thật không thể tin được cái kia lực lượng dĩ nhiên chỉ bắt nguồn từ một c á c h cùng chúng ta đồng d ạ n g lớn thân thể bên trong ký linh nhân cùng ký linh nhân trong lúc đó chinh lịch thật sự là quá to lớn cũng không phải là à tấn đại nhân loại này cấp bậc sợ là chúng ta cuối cùng cả người cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng trò chuyện âm thanh càng ngày càng gần một lát sau mấy bóng người tiến vào cổ thiên hai người trong tầm mắt là vài tên tuần tra phổ thông ngự linh sứ thấy rõ đối phương trang phục cổ thiên hai người trong nháy mắt xác định thân phận đối phương lại cảm ứ n g một hồi hơi thở đối phương rất yếu lại bốn phía tìm hiểu một phen thấy xung quanh không có những người khác về sau hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau đồng thời lướt nhanh ra sưu sưu sưu hai người tốc độ nhanh vô cùng khuyên khắc liền lẻn đến cái kia vài tên ngự linh sứ trước mặt chuyện này người nào lại dám tập kích c h ú n g ta mấy người sợ đến vong hồn đại mạo nhưng bọn họ mới tới kịp kêu thành tiếng đã áp sát cổ thiên cùng tào diễm binh đã sắc bén ra tay tiện tay vung lên một thanh ngoại hình bá khí búa lớn đột nhiên xuất hiện nơi tay không nói lời gì hắn trong nháy mắt một chùi quét ngang mà ra u á búa lớn mang theo kịch liệt cương phong khuyên khắc đem ba người đập bay ra ngoài đức gân gãy xương cũng lại vô pháp đứng thẳng đứng dậy liền ngay cả tiếng kêu gào cũng không phát ra được mà cái này hay là cổ thiên thủ hạ lưu tình kết quả bằng không lấy hắn thực lực bây giờ dù cho không thả ra lôi điện một chuỷ đập ra cũng đủ để đem những này phổ thông ngự linh sứ đánh thành vụn thịt một bên khác tào diễm binh trong tay thập điện diêm la vung lên phía dưới thẳng c ó quét ngang ngàn quân tư thế phanh phanh phanh mặt khác ba tên phổ thông ngự linh sứ cũng liền địch đều không có liền bị đánh lật trên mặt đất lưu hai cái người sống những người khác diệt cổ thiên ngược lại cũng thẳng thắn lập tức vọt tới mấy cái kia ngã xuống đất không nổi ngự linh sứ trước mặt một con k h o á t lên một người trên vai điên cuồng thôn phể lên đối phương bản nguyên linh lực ô ô bản nguyên linh lực dâng trào từ đối phương cơ thể bên trong tuôn ra từng đoàn mấy giây cái kia hai tên phổ thông ngữ linh s ứ liền triệt để bị trở thành phế nhân ngươi rốt cuộc là ai vừa vừa hướng ta nhóm làm cái gì tại sao ta cơ thể bên trong một điểm linh lực cũng không cảm ứng được bị thôn phệ bản nguyên linh lực hai tên ngữ linh s ứ giờ khắc này vẫn chẳng hay biết gì không biết bọn họ đối mặt là ai được rồi các ngươi đã đều như vậy nói cho các ngươi cũng không sao cổ thiên thở dài nói ta tên cổ thiên cái gì cổ thiên một người trong đó xứng sờ nhưng hai người khác nhưng trong nháy mắt vẻ mặt đại biến cái gì ngươi chính là gần nhất quật khởi la sát nhai chi chủ cổ thiên cái thứ ở trong truyền thuyết vạn cổ không gặp h ố n đ ồ n bá thể hoàn toàn chính xác cổ thiên gật gù thậm chí đều chẳng muốn dò hỏi đối phương có di ngôn gì trực tiếp tay lên búa xuống ầm ầm hai tiếng nổ vang hai tên đánh mất tu vi ngự linh sứ từ đây biến thành người chết a ngươi ngươi đừng giết ta còn lại tên kia ngự linh sứ sợ đến vong hồn đại mạo liên tục lăn lộn về phía sau c h u y ể n thành thật trả lời ta vấn đề ta có thể cân nhắc không thôn p h ế ngươi bản nguyên linh lực cộng thêm thả ngươi một con đường sống cổ thiên trực tiếp nói hắn sở dĩ không có nuốt cắn đối phương bản nguyên linh lực tự nhiên là muốn kích phát đối phương cầu sinh dục bằng không đối với bất kỳ ký linh nhân mà nói nếu như đánh mất tu vi liền hầu như sinh không thể luyến đến thời điểm đó mặc dù hắn như thế nào đi nữa bức chỉ sợ cũng vô pháp từ đối phương trong miệng ép hỏi ra cái gì tới được được được ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta nhất định biết gì trả lời đó tên kia ngự linh sứ lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng. một mực quỳ xin tha. thậm chí quên đau đớn trên người. trước tiên đi theo ta cổ thiên không có lập tức ép hỏi. mà là đem đối phương để lên. hướng về phương xa chạy như bay. một bên khác, tào diễm binh cũng giải quyết trong đó hai cái. đem cái cối u cùng đánh cho sống s i ờ chết s i ờ tương tự nhất theo theo sau. bọn họ mục đích đến tự nhiên là trước cái kia bí mật sơn cốc nơi này quá trống chảy bất cứ lúc nào đều sẽ có ngự linh sứ đến tuần tra hơn nữa giờ khắc này khói như sương mù dần dần tản đi một khi bại lộ hậu quả tương đối nghiêm trọng sau đó không lâu bọn họ mang theo hai tên trọng thương ngã gục ngự linh sứ trở về bên trong sơn cốc các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại bọn họ là ngự linh sứ cổ thiên cùng tàu diễm binh vừa trở về nha i ã loại người liền chào đón cổ thiên tiện tay ném đi đem tên kia ngự linh sứ ném tới trước mặt mặt đất lúc này mới hướng về lưu vũ thiện ném đi một cái án chỉ tính ánh mắt giao cho ngươi một bên khác tàu diễm binh cũng tiện tay đem một người khác ngự linh sứ ném qua đến ta cái này còn có một cái giờ khác này hai tên ngự linh sứ kinh hoàng cùng cực không ngừng khóc thét xin tha mà lưu vũ thiện thì lại kế thừa hắn d ĩ vãng phong cách mặt ngoài người vật vô hại nhưng ớ p hỏi không chỉ thủ đoạn ngũ hoa bát môn thái độ cũng là băng h ỏ a l ư ỡ n g trọng thiên cái kia hai tên ngự linh sứ có lòng ẩn giấu cái gì cũng bị hắn một đâm một cái phá cuối cùng cuối cùng lưu vũ thiện rốt cuộc hỏi rất có bao nhiêu dùng tin tức bọn họ đoán không sai trước đó nơi này xác thực phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt đánh thẳng được kinh thiên động địa trăm dặm lớn bị trở thành một vùng phế tích mà song phương giao chiến người một bên là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu một bên khác thì là minh h ỏ a u vương cùng bất xả dược vương dù sao ba người ngàn năm trước cũng đã ghét làm an oán, ngàn năm sau gặp nhau lần nữa, có thể nói cầu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, vừa gặp gỡ liền ra tay đánh nhau, nguyên bản bất giả dược vương cùng minh họa u vương liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng tấn bách hầu đánh ngang tay, nhưng hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt, đương đại đại ngự thiên đồ phương không nhưng hung bảo lên đánh lén, đem bất xạ ruột vương đánh thành trọng thương chiến cuộc hầu như hiện ra nghiêng về một bên su thế bất xạ ruột vương cùng minh họa u vương không thể kiên trì bao lâu liền tuyên cáo bại trận bất quá ở thất bại trước bất xạ ruột vương nhưng phấn lên phản kích đem trước đánh lén nàng đồ v ư ơ n g không thủ hộ linh cửa đầu thần điểu một người trong đó đầu cho cắt đi địa chỉ chương ba trăm linh năm bưu hãn nữ vương liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm linh sáu cố nhân cha tìm nghe xong tên kia ngự linh sứ tự thuật tào diễm binh loại người thổn thức không ngớt bất giả ruột vương có hung hãn như vậy à thường thường nói bại cuối cùng còn có thể cắt lấy đồ phương không thủ hộ linh cửa đầu thần điểu bên trong một c á c h đầu t r ô n cùng thật không thể tin được hung hãn như vậy đại ma đầu dĩ nhiên sẽ là một giới nữ lưu cũng chỉ có cổ thiên mắt bên trong tràn đầy vẻ lo âu nói bất xạ dùi vương cùng minh h ỏ a u vương hiện tại như thế nào hắn một bước về phía trước bước ra lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên ngự linh sứ bất xạ dùi vương cùng minh h ỏ a u vương sau khi chiến bại bị bắt đã bị tấn đại nhân phong ấm tại lô hoa cổ lâu nơi sâu xa một tên trong đó ngự linh sứ kinh hoàng nói tên còn lại cũng vội vàng phù họa đúng vậy chúng ta lời nói câu là thật buông tha chúng ta đi vậy hiện tại tấn bách hầu cùng đồ phương không vẫn còn ở lô hoa cổ lâu bên trong à cổ thiên lại hỏi không tại một người trong đó kinh hoàng nói phong ấm bất xạ xưởng vương cùng minh họa u vương tấn đại nhân cùng đồ đại nhân liền ly khai Ô ly khai à cổ thiên chân mày cao lại lưu vũ thiện mấy người cũng Âm thầm thở một hơi đương đại đại ngự thiên đồ phương không cũng là thôi dù sao thực lực mạnh đến đâu bọn họ chỉ cần liên thủ liền có thể cùng đối phương tranh cao thấp một hồi nhưng tấn bách hầu ở c h ấ n hồn giới thế nhưng là giống như thần đồng giảng tồn tại cho dù là bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ hiện tại biết rõ tấn bách hầu không ở tự nhiên thiếu to lớn nhất uy hiếp vậy bọn họ đi nơi nào trầm ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi nghe nói đi quần anh điện muốn đi làm một cái chuyện quan trọng cái gì chuyện quan trọng c á c h này không phải chúng ta có khả năng biết rõ không biết cổ thiên sầm mặt lại các ngươi là không dám nói đi không chúng ta xin thề nói tới những câu là thật tuyệt đối không có nửa câu nói dối hai tên ngự linh s ứ sợ sệt đến cực điểm một người trong đó một bên dập đầu vừa nói, hiện tại lô hoa cổ lâu bên trong, cũng chỉ có tứ thánh thiên lưu thủ, liền ngay cả đồ đại nhân đều đi theo tấn đại nhân cùng đi quần anh điện, tứ thánh thiên à cổ thiên tâm thần nhất động, cái gọi là tứ thánh thiên chỉ tự nhiên là phong hoa tuyết nguyệt tứ vương. trong đó, lấy nguyệt vương văn thần nguyệt thực lực mạnh nhất, nghe đồn một đôi mắt nắm giữ cực kỳ vượt gì lực lượng, phàm là cùng văn thần nguyệt đối diện vật còn sống đều sẽ khuyên khắc hóa thành pho tượng vì lẽ đó tứ thánh thiên c h ấ n thủ lô hoa cổ lâu những năm này lô hoa cổ lâu ở ngoài khắp nơi che kín pho tượng mà những cái pho tượng lúc trước đều là vật còn sống đúng tứ thánh thiên bên trong hoa vương nguyên hoàng hoa khôi phục thực lực à không biết nghĩ đến cái gì cổ thiên lại hỏi kỳ thực sớm trước đó hắn liền cùng tứ thánh thiên bên trong hoa vương nguyên hoàng hoa từng giao thủ. vào lúc đó hắn được tham lang mời đi vào tìm kiếm mở ra đi về t ử hồn đảo thanh thứ ba chìa khóa. chiếc chìa khóa đó ở nam ngự phu trên thân. mà nam ngự phu vào lúc đó vừa lúc ở hoa vương nguyên hoàng hoa hoa tốc trong kết giới. hoa vương thực lực hay là không yếu. đáng tiếc. nhưng gặp phải chính hắn một hỗn đ ồ n bá thể. không chỉ mách độc bất x â m hơn nữa nắm giữ đông đảo thủ hộ linh nhất là những n à y thủ hộ linh còn có thể dung hợp cho tới hoa vương hoa độc không những đối với chính mình vô hiệu dung hợp thủ hộ linh về sau dù cho đối phương lộ ra chân thân chiêu cuối cùng vẫn là bại ở trong tay chính mình bất quá đúng là vẫn còn bởi vì một cái sơ sẩy mà bị nguyên hoàng hoa thừa dịp cơ hội đào tẩu nghĩ đến nguyên hoàng hoa sau khi rời đi nên sẽ trở về lô hoa cổ lâu cùng mặt khác tam vương h ộ i hợp hoa vương thương một tên trong đó ngự linh sứ ngẩn ra kinh ngạc nói làm sao ngươi biết hoa vương đã từng nhận q u a thương trước đây không lâu hoa vương nguyên hoàng hoa xác thực mới vừa từ bên ngoài trở về bất quá nhưng mang một thân thương hoa vương thương tự nhiên là bái tiểu gia ta thưởng cổ thiên cười đắc ý chợt không nhịn được nói vấn đề thế này lần sau không cho hỏi lại chúng ta mới là hỏi vấn đề người dạ dạ dạ tên kia ngự linh sứ vội vàng đem đầu gật d ư ờ n g như gà con mổ gạo giống như sau đó cổ thiên lại dò hỏi rất nhiều vấn đề hai tên ngự linh sứ ngược lại cũng có bị trở thành tù nhân giác ngộ yêu cầu vấn đề toàn bộ trả lời mỹ mãn ta vấn đề hỏi xong các ngươi đây hỏi xong tự mình nghĩ biết rõ vấn đề về sau cổ thiên nhìn phía những người khác ta không có vấn đề lưu vũ thiện buông buông tay tào diễm binh cũng nhún nhún vai cũng chỉ có tôn tràm thiên do dự một chút về sau nàng nhưng đi tới hai tên ngự linh sứ trước mặt k h i ế n trách quát mắng lời nói dối hết bài này đến bài khác cái gì c h ú n g ta không có hai tên ngự linh sứ giật mình nhưng ngụy biện nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng tôn trảm thiên liền một t r ư ờ n g đánh ra â m â m một tiếng vang trầm thấp hai tên ngự linh sứ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị oanh vào lòng đất biến thành mở ra liệu bùn ngươi lại giết bọn họ hả linh hoàng sợ nói bọn họ cũng đã thành thật trả lời vậy thì như thế nào tôn trảm thiên hừ lạnh nói nếu như thả bọn họ đi hành tung chúng ta liền sẽ bại lộ vì lẽ đó ngươi mới vừa nói lời nói dối hết bài này đến bài khác kỳ thực chỉ là giết bọn họ c ứ hạ linh hậu chi hậu giác tôn trảm thiên không hề trả lời xem như ngầm thừa nhận đối với c á c h này mọi người cũng không nói gì dù sao tình huống bây giờ đặc thù để c á c h này hai tên ngự linh sứ sống sót ly khai đối với bọn họ tuyệt đối là một loại uy hiếp tiềm ẩ n nếu tình huống cơ bản đã hiểu rõ ràng đại gia có cái gì so sánh có thể được kế hoạch à lưu vũ thiện hỏi cổ thiên có chút mê man bọn họ sở dĩ dám đến lô hoa cổ lâu chủ yếu dựa vào hay là bởi vì bất giả v ư ợ t vương cùng minh họa u vương minh họa u vương cũng là thôi cùng hắn không có gì giao tình nhưng bất giả v ư ợ t vương mặc dù có thể loại bỏ phong ấn từ vạn hồn uyên bên trong trốn ra hay là bái hắn ban tặng vì lẽ đó trước đó bất giả ruột vương liền đã từng cho phép hắn ba cái điều kiện chỉ cần có thể làm được bất giả ruột vương cũng sẽ không c ử tuyệt mà cho đến bây giờ bất giả ruột vương đã thực hiện hai cái lời hứa cái thứ nhất là ở vạn hồn uyên bên trong mở ra linh y ê thứ hai là ở tử hồn chim bị tả hữu s ứ truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa thời gian hắn bóp nát một khối ngọc phiến bất xạ ruột vương đúng lúc chạy tới cứu hắn một mảng mà bây giờ trên người hắn còn có bất xạ ruột vương cho cuối cùng một khối ngọc phiến hắn vốn cho là chỉ cần mình tiếp cận lô hoa cổ lâu lại bóp nát cuối cùng một khối ngọc phiến hay là liền có thể được bất xạ ruột vương toàn lực giúp đỡ nhưng bất xạ ruột vương cùng hiện tại cũng vi thảm phong ấm hắn lại bóp nát khối này ngọc phiến. phòng chừng cũng không có tác dụng gì. các ngươi chắc chắn ứng phó tứ thánh thiên ả lúc này tào diễm binh có ý riêng có hỏi một câu. tứ thánh thiên ả lưu vũ thiện cao mày nói. mặt khác tam vương ngược lại là là điều chắc chắn. nhưng dẫn đầu nguyệt vương, lại tương đối vướng tay chân hơn nữa theo ta được biết. nguyệt vương trừ nắm giữ hóa đá vật còn sống năng lực ra. còn có cái cực kỳ đáng sợ ký pháp gọi hắc án chết ánh sáng phàm là bị quang mang soi sáng vật thật đều sẽ khuyên khắc bị hóa thành hư vô địa chỉ chương ba trăm linh sáu cố nhân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm linh bảy tuyết vương hiện thân băng sơn mỹ nhân cha tìm đang nói cổ thiên lông mày đột nhiên vừa nhíu mắt bên trong lại càng là trong nháy mắt né qua một vệt sắc bén q u a n g mang làm sao nha g i ã thấy thế hỏi có người hướng nơi này đến cổ thiên trầm g i ọ n g nói làm sao ngươi biết một bên lưu vũ thiện kinh ngạc nói bởi vì ta năng lực nhận biết còn hơn đồng cấp ký linh nhân mạnh hơn nhiều cổ thiên trả lời có thể hành tung chúng ta vẫn rất bí ẩn người nào sẽ biết chúng ta ở đây lưu vũ thiện lại hỏi c á c h này ta cũng không rõ lắm cổ thiên lắc đầu một cái chẳng lẽ có người theo dõi các ngươi lưu vũ thiện ngấm lại nói nên không có khả năng lắm nói tới chỗ này cổ thiên vô ý thức liếc tào diễm binh một chút ngươi nhìn ta làm gì tào diễm binh sắc mặt nhất thời âm trầm lại chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là ta đưa tới hay sao cổ thiên không hề trả lời xem như ngầm thừa nhận xem ra ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta tào diễm binh cũng không ngu lập tức minh bạc cổ thiên mắt bên trong hàm nghía lão tào ngươi cũng đừng trách cổ thiên suy nghĩ nhiều là bản thân ngươi xác thực tồn tại nghi vấn hắn hoài nghi ngươi cũng không sai lưu vũ thiện hướng về tào diễm binh ném đi một cái ý vì ánh mắt thâm trường chợt lại nhìn phía cổ thiên cùng với ở đây hoài nghi chúng ta không bằng trước tiên ẩm đi nhìn tình huống Cũng tốt. cổ ũ n g tốt. c thiên gật gù sau đó mọi người cấp tốc ẩm giấu đến một cái bí mật trong bụi cây chờ đợi người đến tiếp cận sau đó không lâu ở đây mỗi người quả nhiên cũng nghe được một t r à n g tiếng xé gió sưu sưu sưu tiếng xé gió từ xa đến gần một lát sau một người thiểm lược lên sơn t ố c bên trong đó là một nữ nhân da thịt trắng nón không tì vết thần thái vũ mị cùng cực toàn thân nghĩ vật trắng tinh như tuyết liền ngay cả tóc cùng lông mày đều là màu trắng biến ảo khôn lường mà như có như không giống như băng sơn mỹ nhân nhưng kỳ thật theo người kia tiếp cận toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều nhất là người kia chỗ đi qua xung quanh còn cấp t ố c kết lên một tầng màu trắng hàn xương xem ra vô cùng v ư ợ n g ị chẳng lẽ nàng chính là tứ thánh thiên một trong tuyết vương la khinh tuyết cứ việc không nói ra nhìn thấy người phụ nữ kia phát ra lạnh lẽo khí tức cổ thiên hay là cấp tốt liên tưởng đến như thế chưa bao giờ gặp gỡ người không chỉ hắn hầu như ở đây tất cả mọi người nghĩ đến trong lúc nhất thời mọi người vô cùng sốt sắng không dám thở mạnh dù sao tứ thánh thiên danh c h ấ n c h ấ n hồn giới mỗi người thực lực phi phàm địa vị tôn sùng cực kỳ giờ khắc này tứ thánh thiên một trong tuyết vương liền ra hiện tại bọn hắn phổ cận nếu như có thể không cần chính diện ứng đối tự nhiên không còn gì tốt hơn không phải vậy một khi giao thủ nhất định là thanh thế to lớn đến thời điểm đó hành tung miễn không muốn bại lộ nhưng mà nhậm chức mọi người đem khí thế thu lại được gần như không ở xung quanh xem xét một lát sau la khinh tuyết vẫn là đối với xung quanh nói một câu hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên bản vương biết rõ ngươi tại phổ cận không cần ẩm dấu đi ra đi lời này vừa nói ra cổ thiên loại người càng thêm khiếp sợ hành tung quả nhiên bại lộ a mọi người tâm làm chìm xuống nhưng tào diễm binh nhưng đúng lúc hướng về cổ thiên quang tới một cái khinh bỉ ánh mắt cứ việc không nói gì nhưng này ánh mắt nhưng thật giống như đang nói thấy không có nàng là tới tìm ngươi cũng không phải là tới tìm ta ta xem như thanh bạch đi cổ thiên cũng lười gặp lại tào diễm binh khiêu khích trầm ngâm chốc lát hắn còn là đứng ra ngươi làm gì nha g i ã kéo lại tay hắn cánh tay như là đã tìm tới nơi này lại ẩn tàng cũng không hứng thú nói cổ thiên nhanh chân đi ra ngươi quà n h ư n ở đây cổ thiên vừa chủ động đứng ra la khinh tuyết liền nhìn sang khi thấy h ắ n tướng mạo lúc la khinh tuyết nhất thời vũ mị nở nụ cười kinh ngạc nói gần đoạn thời gian đến hỗn độn bá thể cổ thiên thế nhưng là làm vô số danh c h ấ n c h ấ n hồn giới đại sự quan sát tại hai bên cổ thiên la khinh tuyết một bên cảm thán nói ban đầu ở nam đấu n h a i hao hết trăm c â y nhìn đắng mới bày xuống chu tiên trận kết quả lại bị ngươi một người phá hủy sau đó ngươi không biết tại sao phương pháp dĩ nhiên đến đấu thần nhất tộc đời đời trường cư c h i địa đấu thần thôn một lần giải trừ c h ó i buộc đấu thần nhất tộc nguyền rùa đạt được toàn bộ đấu thần nhất tộc trung thành với trước đây không lâu ngươi lại sáng tạo la sát n h a i một lần trở thành c h ấ n hồn giới mấy c á c h đại thế lực một trong liền ngay cả c h ấ n hồn giới tứ đại trong cấm địa tử hồn đảo cùng thiên cơ hắc sát cũng bởi vì ngươi tùy tiện đến thăm mà nhất c h i ề u lật út nhất là quãng thời gian trước còn gợi ra vẫn rơi vào trạng thái ngủ say côn bằng dị động khiến trong vạn dặm lớn long trời lỡ đất những này thành tựu còn lại ký linh nhân cả một đời hay là cũng vô pháp làm được một món trong đó mà một mình ngươi ở từng đoàn một năm không đến lúc đó trong phòng liền làm đến tất cả những thứ này cổ thiên a cổ thiên như ngươi loại này mục nát thành thần kỳ, để không thể biến thành thần tích thủ đoạn, thật đúng là để thương thấu đầu ấp a. liền ngay cả lưỡng đại đại ngự thiên, cũng bởi vì ngươi mà loay hoay sứt đầu mẹ c h á n la khinh tuyết vừa mở miệng, đã nói một đống lớn khen tặng c h i từ. nhưng mà cổ thiên n h ư n g không nhúc nhích chút nào, kiên trì nghe xong tuyết vương la khinh tuyết, hắn mới không nhanh không chậm nói. ngươi đến cùng muốn nói cái gì khó nói bản vương còn nói được không đủ hiểu chưa la khinh tuyết cười khổ nói bản vương là ở tán dương ngươi a tán dương ta cổ thiên hừ lạnh nói địch nhân tán dương ở tiểu gia ta xem ra càng giống là một loại trào phúng ai thật sự là uổng phí bản vương một phen tìm tự a la khinh tuyết thất vọng lắc đầu một cái uỷ khuất nói chẳng lẽ ngươi đem bản vương xem là đ ị c h nhân ngươi không phải là đ ị c h nhân. khó nói vẫn là bằng hữu hay sao cổ thiên hỏi ngược lại. nhưng lần này không có chờ la k h i n h tuyết trả lời. bên cạnh nha g i á liền bá c h ẳ n g đến cổ thiên trước mặt. lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tấm này vũ mị được đủ để khiến bất kỳ nam tính thần hồn điên đảo trắng nón khuôn mặt. tuyết vương ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi lại là làm sao tìm được nơi này thanh âm băng lãnh thấu xương làm người không dép mà run tào diễm binh chờ người đưa mắt nhìn nhau không nhìn được cười ở đây ai cũng không phải là đầu ngốc làm thế nào có thể không nhìn ra nha i ã là đang g e n nói vậy vị này hẳn là trước vương quốc tổ chức thập đại thiền sĩ bên trong thứ bảy thiền sĩ ẩm thuật sư nha i ã đi liếc nha i ã một chút tuyết vương la k h i n h tuyết lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói đúng thì làm sao nha dã không nhìn được nói ngươi nếu không nói rõ ý đồ đến đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí đang khi nói chuyện nàng vung tay nhỏ lên c h a n h một tiếng kim loại nổ vang linh khí lưới hái tử thần đột nhiên xuất hiện nơi tay nhưng la k h i n h tuyết vẫn như cố mặt không biến sắc trái lại cười tủm tỉm nói nếu như bản vương nói, bản vương không phải là các ngươi địch nhân, nói vậy các ngươi sẽ không tin tưởng đi ở ta mất đi h i ê n trì trước, hy vọng ngươi đã đem lời nói rõ ràng ra. bằng không, nha giá trong tay lưới hái tử thần chậm rãi nâng lên, ở linh lực gia trì dưới, liêm đao bắt đầu bắn ra một luồng sắc bén khí tức, phong mang tất lộ, rung động tâm hồn mắt thấy nha giá muốn đồng thủ. bên cạnh tào diễm binh tôn tràm thiên lưu vũ thiện h ạ linh loại người cũng tất cả đều cùng nhau bước lên trước bước ra tướng kế gỡ xuống vũ khí mình hoặc là lấy ra chính mình linh khí cổ thiên cũng không ngoại lệ đem nha i ã kéo trở về ngươi không phải là nàng đối thủ ta đến nói hắn một tay dẫn một phát cạch một tiếng treo trích ở trên lưng hắn hiên viên kiếm trong nháy mắt rào rào ra khỏi vỏ vây quanh hắn lượn vòng một vòng cuối cùng chủ động bay đến trong tay hắn địa chỉ chương ba trăm linh bảy tuyết vương hiện thân băng sơn mỹ nhân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm linh tám hiểu nhầm chung giải cha tìm phàm là thần khí cũng nắm giữ khí hồn mà khí hồn một khi nhận chủ kỳ chủ liền có thể dùng ý niệm điều động đối địch chỉ là giờ khắc này cổ thiên tu vi còn có chút thấp chỉ có thể làm được đơn giản ra khỏi vỏ còn vô pháp dùng để cách đối không địch dù vậy cũng làm cho vô số ký linh nhân không ngừng hâm mộ bởi vì cho dù là c h ấ n hồn giới tam đại thần khí tào diễm binh thập điện riêng la lưu vũ thiện đạp tuyết bạch lang tôn trảm thiên đại hoang tử đ i ệ n cũng vô pháp làm được cách h o à n g không ngự khí các ngươi thật muốn đối với bản vương ra tay thấy tất cả mọi người lấy ra vũ khí hoặc linh khí la khinh tuyết cũng có chút hoảng vội vàng nói bản vương thật không phải là các ngươi địch nhân ở đây trừ cổ thiên c á c h này vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể ra còn có đương đại tam đại vũ thần khu đừng nói chỉ có một mình nàng, coi như bọn họ tứ thánh thiên tù hội, cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi cổ thiên hừ lạnh nói, các ngươi phong hoa tuyết nguyệt tứ vương, cũng là nanh vuốt, hiện tại lại nói với ta không phải chúng ta địch nhân hay là mặt khác tam vương là, nhưng ta chắc chắn không phải la khiên tuyết cười thần mí, nói, khó nói ngươi sẽ không kỳ quái, tại sao ta có thể tinh chuẩn tìm tới ngươi vị trí chỗ ở à chuyện này cổ thiên hơi n h ữ n mày cùng lưu vũ thiện loại người nhìn nhau mỗi người mắt bên trong cũng che kín nghi hoặc bởi vì cái này cũng là bọn hắn nghĩ mãi mà không ra vấn đề bản vương chẳng những có thể tinh chuẩn tìm tới ngươi vị trí chỗ ở còn biết rất nhiều những người khác không biết bí mật la khinh tuyết r ả o hoạt nở nụ cười tiếp tục nói ngươi khi đó thay bất xạ sửa vương giải trừ phong ấm cũng không phải xuất phát từ chân tâm mà là đánh bẫy đánh bạ kết quả đón đến l à k i n h tuyết tiếp tục nói ta còn biết lúc trước ngươi cùng bất xạ sửa vương từng có ba cái ước định nàng đã giúp ngươi hoàn thành hai cái còn kém cái cuối cùng nói tới chỗ này nàng hướng về cổ thiên lựa chọn c ầ m cân nhắc g i ố n g như hỏi ta nói nhưng đối với ngươi đây cũng biết cổ thiên kinh hô lên bởi vì những này liền ngay cả tào diễm binh loại người cũng sẽ không biết đến cái này chưa bao giờ gặp gỡ tuyết vương lại một lời nói t o ạ t ra làm sao có thể không để hắn khiếp sợ đừng lên làm tứ thánh thiên sở trường lĩnh vực cũng khác nhau mà tuyết vương thì lại sẽ đ ộ c tâm thuật một bên tàu diễm binh trong nháy mắt nghĩ đến cái gì lớn tiếng nhắc nhở ô độc tâm thuật à cổ thiên nhất thời thoải mái còn lại đầy mặt khiếp sợ người cũng trong nháy mắt thở dài một hơi độc tâm thuật xác thực thần bí nhưng chỉ cần không bị mê hoặc liền không tạo thành được bao lớn uy hiếp nhưng la k i n h tuyết lại nói ta xác thực sẽ độc tâm thuật nhưng ta vừa mới nói những này cũng không phải thông qua chọn đọc ngươi ký ức biết rõ chẳng lẽ hay là bất xạ d ù t vương nói cho ngươi hay sao cổ thiên dễu cợt nói la k i n h tuyết mới vừa nói sự tình chỉ có hắn và bất xạ d ù t vương biết rõ nếu như không phải là thông qua chọn đọc chính mình ký ức vậy khẳng định cũng chỉ có thể thông qua bất xạ d ù t vương nơi đó hiểu biết dù sao mình xưa nay không đối người thứ ba đã nói nhưng mà để ý hắn ở ngoài là là khinh tuyết dĩ nhiên gật gù ngươi đoán đúng phá h a ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chỗ sơ hở này trồng chất lý do cổ thiên cười lạnh nói bất giả duyệt vương đây chính là có thể cùng tấn bách hầu sánh vai tồn tại mặc dù bị bắt cũng không thể hướng về tứ thánh thiên cúi đầu càng thêm không thể đem loại này bé nhỏ chi tiết nói cho tứ thánh thiên ta biết rõ ngươi không tin bất quá Ta độc tâm thuật, độc nhưng vô pháp chọn đọc hai loại ký linh nhân k ư ớ c cùng tiếng lòng hai loại kia số một tu vi vượt qua ta ký linh nhân thứ hai đặc thù thể chất la k i n h tuyết nói ta tu vi hay là vượt qua các ngươi nhưng ngươi loại này vạn cổ không gặp h ố n độn bá thể cùng với đương đại tam đại vũ thần khu dù cho còn không có giác t ỉ n h cũng có thể đối với ta độc tâm thuật miễn d ị c còn có chuyện như vậy cổ thiên bán tín bán nghi nhưng một bên lưu vũ thiện nhưng gật đầu nói tuy nhiên ta không quá xác định nhưng ta từng ở một quyển sách cổ nhìn lên từng tới tuyết vương thuyết pháp quả thật có nhất định đạo lý ngươi tin tưởng nàng cổ thiên nhìn phía lưu vũ thiện lưu vũ thiện không hề trả lời trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn phía la k h i n h tuyết tuyết vương ngươi lại tiếp tục thừa nước đục thả câu đối với ngươi không có gì tốt dù sao chúng ta kiên trì rất có hạn được rồi lưu vũ thiện cũng nói như vậy la khinh tuyết cũng không còn giả vờ thần bí trực tiếp lấy ra một vật đây là những người khác đều một mặt kinh ngạc nhưng cổ thiên đồng tử nhưng kịch liệt co rút lại một hồi chỉ thấy la khinh tuyết lấy ra đồ vật dĩ nhiên là dường như một không phải gậy gỗ đủ cao bằng một người bên trên khắc đầy các loại phức tạp phù văn đỉnh đầu khảm nạm lên một viên hạt trâu màu đen đây không phải bất giả ruột vương pháp khí ngự ruột pháp trưởng à ngự ruột pháp trưởng tại sao sẽ ở trên tay ngươi cổ thiên trầm g i ọ n g nói chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại thoải mái nói bất giả ruột vương bị tấn bách hầu phong ấm ngươi mạnh mẽ cướp đi nàng pháp trưởng đúng không lấy bất giả ruột vương thực lực mặc dù gặp phải phong ấm nếu như không phải là nàng cam tâm tình nguyện cho ta ngươi cảm thấy ta có thể mạnh mẽ cướp đi à la khinh tuyết đầu tiên là hừ lạnh một tiếng chợt lại nói ta cứ việc nói thẳng đi cho nên ta có thể chính xác tìm tới ngươi vị trí chỗ ở chính là bất xạ phượng vương để cho ta tới tìm ngươi bất xạ phượng vương để ngươi tìm đến ta cổ thiên ngần ra một bên khác lưu vũ thiện nói cho dù là bất xạ phượng vương để ngươi đến nhưng ngươi là như thế nào tìm tới nơi này ngươi đây phải hỏi hắn la k h i n h tuyết nhìn phía cổ thiên cổ thiên chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức từ trong túi lấy ra một viên thật nhỏ ngọc phiến cái kia ngọc phiến hiện hắc sắc chỉ có lớn chừng ngón cái lại như một khối tiểu toái phiến một dạng mặt ngoài không một chút nào quy tắc đây là đây là ngự p h ư ợ n pháp trưởng trên một khối tiểu toái phiến. lưu vũ thiện lời còn chưa nói hết. đã bị cổ thiên tiếp đó. lúc trước ta thay bất giả p h ư ợ n vương giải trừ phong ấm. nàng xác thực hứa rõ ta ba c á c h điều kiện. điều kiện thứ nhất, ta nhượng nàng giúp ta ngưng luyện ra linh y. vào lúc đó trực tiếp ở vạn hồn uyên bên trong liền hoàn thành. cho tới còn lại hai cái. ta vào lúc đó còn chưa nghĩ ra. cho nên nàng từ ngự v ư ợ t pháp trưởng trên lấy ra hai khối mảnh vỡ chỉ cần ta đem bóp nát bất luận thân thể của ta nơi phương nào nàng đều sẽ chạy tới đầu tiên giúp ta một chút sức lực đón đến cổ thiên tiếp tục nói khối thứ nhất ngọc phiến ta ở t ử hồn đảo bên trên bị tả hữu xứ làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm ta bóp nát trong đó một khối nguyên lai ngươi có thể từ từ hồn đảo thoát đi là được bất giả d u ộ t vương tiếp viện lưu vũ thiện kinh ngạc nói không sai cổ thiên gật gù lại lắc lắc trong tay cuối cùng một viên ngọc phiến hiện tại cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khối nhưng n à y cùng tuyết vương có thể tìm tới nơi này có quan hệ gì một bên khác tào diễm binh hay là đầy mặt không rõ nếu cái này ngọc phiến là ngự d u ộ t pháp trưởng một phần tầm trong tay pháp trưởng người tự nhiên có thể cảm ứng được ngọc phiến đại thể vị trí cổ thiên giải thích nói mấy câu nói mọi người cuối cùng cũng coi như giải trừ nghi hoặc tuyết vương la k h i n tuyết chính là thông qua ngự dược pháp trưởng cùng cổ thiên trên thân ngọc phiến cảm ứng tìm tới nơi này đến địa chỉ chương ba trăm lẻ tám hiểu nhầm trung giải liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm linh chín lô hoa cổ lâu bộ mặt thật sự cha tìm hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng bản vương đi giải thích xong việc tình ngọn nguồn la khinh tuyết hướng về mọi người nhún nhún vai thế nhưng là bất giả dược vương đã bị tấn bách hầu phong ấm ai biết ngươi có phải hay không mạnh mẽ lấy đi nàng pháp khí sau đó lại mượn cơ hội gạt c h ú n g ta đâu hạ linh vẫn phi thường cảnh giác điểm này cũng là không cần hoài nghi cổ thiên vung vung tay giải thích nói pháp khí luôn luôn là nhận chủ trừ phi chủ nhân đã tử vong không phải vậy còn lại ký linh nhân vô pháp sử dụng nói cách khác bất giả duyệt vương chỉ là gặp phải phong ấm cũng chưa chết vì lẽ đó cái này ngự duyệt pháp trưởng chỉ có thể là bất giả dùa vương cam nguyện giao cho tuyết vương hạ linh nghi ngờ không thôi nói xác thực chỉ có như vậy lưu vũ thiện phụ họa nói còn có vấn đề gì không tuyết vương nhúng nhúng vai bất giả dùa vương tại sao sẽ khiến ngươi tìm đến ta ngươi không phải là tứ thánh thiên một trong à tại sao phải giúp bất giả dùa vương lưu vũ thiện hỏi có hai c á c h nguyên nhân l à khinh tuyết nói số một ta nghĩ thoát khỏi khống chế không nghĩ ngàn năm như một ngày ở lô hoa cổ lâu c h ấ n thủ. thứ hai đâu lưu vũ thiện lại hỏi. thứ hai, tấn bách hầu một khi diệt thế. không ai sống được. ta cũng không ngoại lệ. vì lẽ đó ta cũng muốn ngăn cản diệt thế la khinh tuyết nghiêm túc nói. đây là ngươi giúp bất xạ dược vương nguyên nhân à lưu vũ thiện đ â m chiêu. chúng ta ở đây ngự duệ pháp trưởng cũng ở nơi đây tin hay không tùy các ngươi la khinh tuyết cười khổ nói bất giả duệ vương tại sao để ngươi tìm đến ta cổ thiên hỏi ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng nàng tào diễm v i n h cao mày nói nếu như đây là bảy dập đâu sẽ không cổ thiên như chặt đinh chém sắt nói ngự duệ pháp trưởng có thể thu tiến vào bất giả duệ vương cơ thể bên trong cưỡng bức là vô dụng huống hồ lấy bất xạ dượng vương kiên cường tính cách liền đương đại đại ngự thiên đồ phương không c ú n g kiêng kỵ mấy phần nếu không có nàng đồng ý ai có thể từ nàng cơ thể bên trong đem ngự dượng pháp trưởng lấy đi cổ thiên tiếp tục nói tôn trảm thiên tựa hầu ngầm thừa nhận cổ thiên thuyết pháp gật đầu nói pháp khí là mỗi một cái ký linh nhân quan trọng nhất món đồ tùy thân nếu không có đáng giá tín nhiệm người người nào sẽ tùy tiện đem giao cho ngoại nhân tôn trảm thiên cũng nói như vậy tào diễm binh cũng không nói cái gì nữa mà đạt được mọi người tín nhiệm la k h i n h tuyết rốt cuộc không còn quanh co lòng vòng ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm cổ thiên gằm từng chữ bất xạ ruột vương nói nếu như thế gian có ai có thể cứu nàng chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta cổ thiên thân thể chấn động trước hắn liền biết bất xạ v u ộ t vương có thể hạ mình đối với mình đầu hoài tống bão tuyệt đối không chỉ là vì là báo ăn đơn giản như vậy bây giờ nhìn lại mình quả thật đoán đúng bất xạ v u ộ t vương lúc trước thả đoạn cấp lại đi tới tuyệt đối là bởi vì chính mình là hỗn đ ồ n bá thể bằng không thế gian nam nhân biết bao nhiêu bất xạ v u ộ t vương cái kia giống như cao ngạo cường giả làm thế nào có thể đơn độc yêu chuộng chính mình một người nàng có thể có đã nói muốn ta làm sao cứu nàng à trầm ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi nàng nói lần trước ngươi có thể thay nàng giải trừ phong ấ n lần này cũng nhất định có thể sử dụng đồng dạng phương thức giải cứu nàng đi ra la khinh tuyết quái lạ xem xét cổ thiên một chút tiếp tục nói cho nên có thể không xoay chuyển càn khôn đánh vỡ hiện tại cương thi toàn hệ ngươi trên người một người ta máu tươi lại phát huy được tác dụng ả cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh hắn máu tươi công hiểu nhiều điểm này hắn từ lâu nghiệm chứng quá rất nhiều lần tỉ như có thể giải mách độc có thể loại bỏ các loại thường nhân vô pháp tránh thoát phong ấm có thể bài trừ trời phạt để lại hắc ám chờ một chút chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại kinh ngạc nói nếu tấn bách hầu đã cầm xuống bất xạ dùi vương cùng minh h ỏ a u vương tại sao không trực tiếp giết bọn họ trái lại chỉ là đem phong ấm ngươi cho rằng bất xạ dùi vương cùng minh h ỏ a u vương là ai la khinh tuyết hừ lạnh nói vậy thế nhưng là sinh hoạt t r í ít hơn ngàn năm lão quái vật hai người liên thủ hầu như cùng tấn bách hầu cùng hắn tương đương loại này cấp bậc cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết ngươi là ý nói, không phải là tấn bách hầu không muốn giết bọn họ, mà là giết không cổ thiên hoàng sợ nói, không sai la khinh tuyết gật gù, loại cảnh giới này cường giả, trừ phi thực lực cách xa quá lớn, bằng không là vô pháp triệt để giết chết đối phương, chỉ có thể phong ấm đây cũng là ngàn năm trước, bất giả duyệt vương không có gặp phải mạt sát, mà là bị phong ấm ở vạn hồn uyên nguyên nhân chủ yếu vì để cổ thiên nghe được càng thêm minh bạch. La khinh tuyết không kiên nhẫn g h phiền giải thích nói. đương nhiên, cũng không phải thật vô pháp giết chết, nhưng cũng cần ở trong phong ấm, mà trải qua vô tận năm tháng làm hao mòn, mới có thể đem mài đến hình thần đều diệt, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, hay là lại trải qua thêm ngàn năm. bất xạ dược vương liền sẽ ở trong phong ấm triệt để tiêu vong vì lẽ đó ngươi nắm giữ thay đổi tất cả tiềm năng tuyệt đối đừng lãng phí ngươi những n à y được trời cao chăm sóc năng lực la khinh tuyết đầy có chút cuồng nhiệt nói vậy ngươi có gì có thể được kế hoạch à cổ thiên bức thiết nói nếu có thể giải cứu bất xạ dược vương tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ theo bản vương đến la khinh tuyết phất tay một cái xoay người hướng về ngoài thung lũng đi đến vừa đi thanh âm ôn nhu một bên từ nàng cái kia thước tha bóng hình xinh đẹp hậu chuyện đến bản vương biết rõ một c á c h bí đạo có thể lặng lẽ l è n vào lô hoa cổ lâu bên trong mặt khác tam vương biết rõ ngươi phản bội à cổ thiên hỏi đương nhiên không biết la khinh tuyết cũng không quay đầu lại nói nói như vậy ngươi là lén lúc tới gặp c h ú n g ta đương nhiên la khinh tuyết cảm thán nói mặt khác tam vương bị quản chế vô tấn bách hầu trước sau không dám phản kháng nhưng ta không giống nhau ta lựa chọn phản kháng vì lẽ đó ngươi liền phản bội người mình tào diễm binh có ý riêng nói c á c h này không gọi phản bội mà là lựa chọn la khinh tuyết quay đầu lại liếc tào diễm binh một chút hư lạnh nói bọn họ lựa chọn hướng về tấn bách hầu c u i đầu xưng thần ta chỉ là lựa chọn phản kháng mà thôi nếu như mặt khác tam vương biết rõ ngươi phản bội tấn bách hầu có hay không đối với ngươi rút đao khiêu chiến tào diễm binh lại nói không đáng kể la khinh tuyết khoát tay một c á c h nói ta lựa chọn các ngươi vốn là chỉ là được ăn cả ngã về không vì lẽ đó tại làm ra lựa chọn thời điểm ta liền đã làm tốt gánh chịu lớn nhất hậu quả nghiêm trọng chuẩn bị tâm lý yên tâm đi ngươi sẽ không chọn lầm người tào diễm binh vội vàng lời thề son sắt nói cổ thiên cũng phù hỏa nói chính nghĩa thì được ủng hộ bất nghĩa thì khó khăn tấn bách hầu muốn diệt t h í phản bội người khác khẳng định càng ngày càng nhiều vì lẽ đó hắn cho dù là trấn hồn giới mạnh nhất ký linh nhân cuối cùng cũng không thể thực hiện được hùm hy vọng ta không có tin tưởng lầm người la k h i n h tuyết gật gù lập tức tăng nhanh tốc độ sau đó không lâu bọn họ đi ra khỏi sơn tốc giờ khắc này khói bụi còn không có tàn đi che khuất bầu trời tràn ngập ở chu vi mấy trăm dặm trong thiên địa làm người biện không rõ vị trí bất quá có la k h i n h tuyết cái này nổi mộ người dẫn sắt mọi người ngược lại là không có gặp phải cái gì bất ngờ rất nhanh sẽ tiếp cận mục đích đến mông lung khói bụi một tòa to lớn cổ lầu đứng vững tại phía trước v ư ợ t sâu bên trên xem ra rộng rãi mà đại khí phản phất trải qua mưa gió nhưng thủy trung sừng sững không ngã mà phía dưới v ư ợ t sâu thẳng t h ắ p như đao gọt vượn bay khó trèo lên cái này chính là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong lô hoa cổ lâu à cổ thiên không khỏi có chút giật mình cứ việc trong đó hai đại cấm địa đã bị hắn phá vỡ nhưng cái này lô hoa cổ lâu vẫn như cũ cho hắn một loại rất kinh d i ễ m thì giác cảm thấy tuyết vương khi tiến vào lô hoa cổ lâu trước có thể hay không lại mạo muội d ạ y một vấn đề cuối cùng lúc này lưu vũ thiện đi tới ánh mắt lấp lánh nhìn phía đứng ở vực sâu trước la khinh tuyết địa chỉ chương ba trăm lẻ chín lô hoa cổ lâu bộ mặt thật sự liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm mười chân tướng bên trong chân tướng cha tìm n g ư ờ i muốn hỏi cái gì la khinh tuyết quay đầu lại tấn bách hầu cùng đồ phương không thật đ ắ t ly khai lô hoa cổ lâu à lưu vũ thiện không trước một cái nhìn c h ầ m c h ầ m la khinh tuyết đương nhiên la khinh tuyết muốn cũng không nghĩ liền đáp lại nói phong ấm bất giả ạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương về sau tấn bách hầu cùng đồ phương không liền rời đi nghe nói đi quần anh điện vậy bọn họ đi quần anh điện làm cái gì lưu vũ thiện tiếp tục hỏi đối với lưu vũ thiện loại này hùng hổ dọa người chất vấn cổ thiên cũng không có ngăn cản dù sao lưu vũ thiện loại này lo lắng cũng không phải không có đạo lý ngay lúc sắp l è n vào lô hoa cổ lâu bên trong một khi là một bảy dập hậu quả khó mà lường được vì lẽ đó lưu vũ thiện ở loại thời khắc mấu chốt này lần thứ hai thăm dò nhìn như dông dài nhưng là ở hạ thấp mạo hiểm mà thôi còn nữa bọn họ xác thực cũng rất muốn biết tại sao đại chiến vừa kết thúc tấn bách hầu cùng đồ phương không liền hỏa thiêu hỏa liệu chạy đi quần anh điện là âm mưu vẫn có cái gì càng trọng đại biến cố phát sinh trước b ắ t đến cái kia hai tên ngự linh sứ không biết nội tình có thể là thân phần thấp kém không biết cao tầng nội tình nhưng la k h i n h tuyết thân là tứ thánh thiên một trong địa vị tôn sùng phổ thông ngự linh sứ không biết sự tình bọn họ nên biết quả nhiên quần anh điện s á c thực xuất hiện trọng đại biến cố tại mọi người chờ mong trong ánh mắt la khinh tuyết hạ giọng nói ngay tại lô hoa cổ lâu phát sinh một trận chưa từng có đại chiến thời gian quần anh điện bên kia cũng báo nguy nói vương quốc tổ chức cùng thần vũ linh quân đoàn chen chúc mà tới mạnh mẽ xông vào quần anh điện còn có chuyện như vậy mọi người đầy mặt kinh ngạc hơn nữa còn chưa gì mà cùng nhìn phía tàu diễm binh trước tàu diễm binh đang nói vương quốc tổ chức cùng thần vũ linh quân đoàn cũng đã đến lô hoa cổ lâu mà vương quốc tổ chức hai vị thủ lính kinh cùng quyên hay là tàu diễm binh phụ thân tàu viêm minh cùng mẫu thân đường tiếu tiếu vốn cho là lần này lô hoa cổ lâu chuyến đi nhất định quần anh tập trung cường giả tập hợp vạn vạn không nghĩ đến hoàng phủ long đấu cùng tàu viêm minh dĩ nhiên không có như hẹn đến đây lô hoa cổ lâu trái lại thừa dịp lô hoa cổ lâu phát sinh đại chiến thời điểm tập kích một c á c h khác trọng địa quần anh điện mọi người đều biết quần anh điện cũng là một chỗ trọng địa trình độ trọng yếu không chút nào thấp hơn cái này lô hoa cổ lâu bởi vì quần anh điện bên trong giữ tứ thần châu một trong hi hòa thần châu tứ thần châu chính là trấn hồn giới trí cao vô thượng nhất bảo vật không có một trong nghe đồn tứ thần châu mỗi một viên cũng ẩm chứa vô cùng lực lượng bốn châu tù hội lại càng là nắm giữ cải thiên hoán địa chi sức mạnh to lớn hoàng phủ long đấu cùng tào viêm minh đột tập quần anh điện không cần nghĩ có phải là vì cướp giật cái này tứ thần châu một trong h y hòa thần châu thật sự là b ỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a minh bạch chân tướng của sự tình cổ thiên cũng không nhịn được cảm thán nói vốn cho là chúng ta đã bóc mở toàn bộ chân tướng vạn vạn không nghĩ đến Chân tướng sau lưng, còn ẩn giấu đi một cái khác chân tướng lưu vũ thiện cũng thổn thức nói cái này hoàng phủ long đấu thật đúng là thâm tàng bất lộ a liền ngay cả tào diễm binh cũng tức giận bất bình nói vốn cho là hoàng phủ long đấu đã thủ đoạn ra hết cơ quan tính toán tường tận ai có thể nghĩ tới hắn lại đến một chiêu dương đông k h í c tây nói tới chỗ này hắn hoặc như là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. ta hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch. mấy ngày trước c h ú n g ta cùng một nơi đối chiến đồ phương không. hoàng phủ long đấu cố ý ở trước mặt ta nói ra hắn bước kế tiếp kế hoạch. hay là chỉ là vì là nói dối ta có ý gì bên cạnh hắn hạ linh hỏi. hắn biết rõ ta sẽ không cùng bọn họ đứng ở cùng một nơi. cho nên mới nói muốn tới lô hoa cổ lâu. cứ như vậy. ta một khi tìm tới các ngươi nhất định sẽ chạy tới đầu tiên lô hoa cổ lâu mà lô hoa cổ lâu càng nhiều người sự tình huyên n á o càng nhiều lại càng dễ dàng đem tấn bách hầu cùng đồ phương không đưa tới chỉ cần tấn bách hầu cùng đồ phương không không ở bằng thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức thực lực muốn công hãm từ hạng côn lôn c h ấ n thủ quần anh điện hẳn không phải là việc khó gì tào diễm binh hậu c h i hậu giác nói cái này hoàng phủ long đấu thật đúng là một quen âm hiểm đê hèn a nghe xong tào diễm binh phân tích tôn trảm thiên đ â m chiêu nói bất quá chuyện này với chúng ta mà nói cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt ngươi nói là bọn họ đem tấn bách hầu một lần nữa dẫn tới quần anh điện chúng ta vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào lẻn vào lô hoa cổ lâu bên trong tàu diễm binh hỏi đúng là tôn trảm thiên gật gù nhưng một bên lưu vũ thiện nhưng trầm giọng nói t ố t chiến t ố t thắng sau đó ta còn muốn chạy đi quần anh điện ngươi là đang lo lắng ca ca ngươi hạng côn lôn à cổ thiên có ý riêng nói ai cũng biết rõ quần anh điện lão đại hạng côn lôn chính là lưu vũ thiện cùng cha khác mẹ ca ca cứ việc hai huyên để luôn luôn bất hòa nhưng trung quy máu mủ tình thâm nghe nói hạng côn lôn xuất hiện nguy hiểm lưu vũ thiện khẳng định hiểu ý gấp dù sao thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức thực lực xác thực không thể k h i n h thường một khi không có tiếp viện dù cho hạng côn lôn cùng điêu linh vân được xưng nắm giữ c h ấ n hồn giới mạnh nhất hai đại nhân vũ linh cũng không thể có thể đỡ được l ư ỡ n g đại thế lực liên thủ vây tông đây là ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng lưu vũ thiện sắc mặt có chút khó coi ngữ khí nghe tới lại càng là không quen mặc dù muốn đi quần anh điện ta cũng chỉ sẽ đi một mình cổ thiên hơi n h ớ n g mày lời này nghiêm trọng mang gai a cùng lưu vũ thiện tiếp xúc lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nghiêm túc như thế như vậy cấp thiết chỉ là cân nhắc đến trước mặt tình thế hắn cũng lười cùng đối phương chấp nhận trái lại nhìn phía la khinh tuyết thúc giục nói tuyết vương nếu sự tình khẩn cấp n g ư ờ i mau mau dẫn đường đi được cái kia l è n vào lô hoa cổ lâu đường t ắ t ở nơi đó đi theo ta la khinh tuyết cũng không có chỉ hoãn lập tức tiến lên dẫn đường cái kia thứ đường t ắ t ngay tại lô hoa cổ lâu vực sâu phía dưới thâm t ố c bên trong sâu thắm cùng cực làm người nhìn mà phát khiếp bất quá bên trong nhưng có một đầu đường h ầ m lấy la k i n h tuyết thuyết pháp có thể nối thẳng lô hoa cổ lâu nội bộ thông đạo bốn phương thông suốt lại như địa để mê cung ở la k i n h tuyết dẫn sắt đi ước chừng sau hai giờ đoàn người cuối cùng từ xuất khẩu lướt ra khỏi xác thực đ t là lô hoa cổ lâu nội bộ bốn phía đứng vững vô số áo quần cổ trang cao ốc đình đài lâu tạ hoàn cảnh thanh nhã mà đường t ắ t xuất khẩu thì lại ẩn tàng một cái ưu tích núi giả mặt sau mà trước hòn giả sơn phương là hoàn toàn c h ố n g trải đình viện giờ khắc này trong đình viện không có một bóng người t r à n g cảnh yên t ĩ n h gì thường ta cuối cùng cảm thấy không đúng lắm nhìn chung quanh xung quanh một vòng tuyết vương la khinh tuyết đôi mi thanh tú lập tức nhíu chặt mà lên nói thế nào cổ thiên hỏi ta trước khi rời đi nơi này bao nhiêu còn sẽ có tuần tra ngữ linh sứ nhưng hiện tại lại một người cũng không có khó nói lời còn chưa nói hết một cái cười lạnh âm thanh nhất thời từ đình viện mặt sau tường cao truyền đến là k i n h tuyết chúng ta đã sớm nhìn ra ngươi đối với có mang đ ị c h ý nhưng chúng ta vạn vạn không nghĩ đến loại thời khắc mấu chốt này ngươi lại phản bội chúng ta địa chỉ chương ba trăm mười chân tướng bên trong chân tướng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm mười một phiếu mưu hồn khủng trận cha tìm bị phát hiện tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc nhưng mặc cho bọn họ lại lo lắng sưu sưu sưu một chàng tiếng xé gió về sau đình viện xung quanh trên tường đá hay là lui lên vô số thân ảnh tất cả đều là ngự linh sứ mà làm thủ chính là người tướng mạo âm nhu đầu đội cổ đại m ũ quan nam tử nam tử này hai mắt đóng chặt mắt buông xuống có hai cái quái lạ d i ư ờ n g thẳng ngấn lại như huyết lệ giống như vậy xem ra rất là yêu dị nguyệt vương văn thần nguyệt vẻn vẻn chỉ là đầu tiên nhìn cổ thiên liền nhận ra c á c h này tướng mạo âm nhu nam tử tuyệt đối là có thể sử dụng ánh mắt đem tất cả vật còn sống hóa thành pho tượng tứ thánh thiên đứng đầu nguyệt vương văn thần nguyệt mà văn thần nguyệt phía sau còn tả hữu đứng hai người một nam một nữ nam tiêu sái tuấn giật tóc dài phất phới nữ quyến rũ động lòng người phong tình vạn t r ù n g người nữ kia cổ thiên mới là lần đầu tiên thấy bất quá nếu đi theo nguyệt vương văn thần nguyệt bên người nhất định là tứ thánh thiên hai tên nữ vương một trong phong vương long lăng phong bởi vì một c á c h khác nữ vương giờ khắc này ngay tại cổ thiên loại người bên này tuyết vương la khinh tuyết cho tới nguyệt vương bên người người nam kia cổ thiên quen không thể quen hơn chính là lúc trước bao che nam điều khiển thiên cuối cùng suýt nữa bị hắn đánh cho tàn phế tứ thánh thiên một trong hoa vương nguyên hoàng hoa đừng tìm nguyệt vương đối diện vừa nhìn quét một chút s ấ n đầu ba người kia tào diễm binh lập tức nhắc nhở cùng lúc đó hắn còn đem ánh mắt rời mở tận lượng không nhìn tới văn thần nguyệt kỳ thực không cần hắn nhắc nhở ở đây sở hữu nhận ra nguyệt vương người cũng ngay lập tức rời mở ánh mắt mà nguyệt vương văn thần nguyệt cũng trước sau không có mở mắt ra chỉ là thông qua cảm giác quét nhìn ở đây tất cả mọi người là k h i n h tuyết có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích à tránh mở ánh mắt về sau lưu vũ thiện lạnh lùng nhìn phía la khinh tuyết giờ khắc này bị mặt khác tam vương vây nhốt chỉ có thể nói rõ bọn họ mắc lừa tiến vào từ lâu bố trí trong mấy dập mà đem bọn hắn mang tới nơi này chính là tuyết vương la khinh tuyết vì lẽ đó không chỉ lưu vũ thiện hầu như ở đây tất cả mọi người cũng ngay lập tức đối với tuyết vương sinh ra lòng cảnh giác nhất là nha i ã cùng tôn trảm thiên lại càng là ngay lập tức lấy ra linh khí cùng vũ khí bất cứ lúc nào chuẩn bị sắc bén ra tay bất quá lần này tuyết vương cũng không có biện giải chỉ là một mặt âm trầm nhìn phía nguyệt vương văn thần nguyệt ngươi là làm sao phát hiện trấn thủ lô hoa cổ lâu những năm này ngươi luôn luôn mất tập trung đối với lại từ lâu lòng sinh bất mãn văn thần nguyệt hai mắt đóng chặt không nhanh không chậm nói nhất là tấn đại nhân cùng đồ đại nhân ly khai lô hoa cổ lâu về sau ngươi còn tránh mở chúc ta lén l ú c đi gặp vừa bị phong ấm bất xạ dược vương cùng minh họa u vương nguyên lai các ngươi vẫn giám sát bí mật ta la khiên tuyết nghiến rằng nghiến lợi nói trước không nhưng hiện tại phi thường thời kỳ tự nhiên đúng vô cùng chờ văn thần nguyệt thâm trầm cười nói mà ngươi c á c h này luôn luôn chỉ có thể đi một mình người tự nhiên cũng cần đặc biệt chăm sóc mới được các ngươi đã đã sớm phát hiện ta lặng lẽ lẻn vào phong ấm chi địa đi gặp bất giả ruột vương cùng minh họa ưu vương các ngươi tại sao không ngay lập tức vạc trần ta trái lại chờ tới bây giờ la khinh tuyết không cam lòng nói bởi vì chúng ta phải đem ngươi cùng với ngươi đồng bọn một lưới bắt hết a văn thần nguyệt đắc ý thanh âm vừa dứt cổ thiên liền một bước về phía trước bước ra hư lạnh nói tấn bách hầu cùng đồ phương không không ở bằng thực lực các ngươi có thể đem chúng ta một lưới bắt hết à hắn biết rõ m ắ t lừa lại không có ngay lập tức lui về thầm than bên trong nguyên nhân rất đơn giản như là đã bị phát hiện lui về thông đảo bên trong chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm dù sao thông đạo trong lòng đất dùng để bí mật thoát đi vẫn được ở đã bị địch nhân phát hiện tình huống còn vọt vào nếu như địch nhân trực tiếp đem bí đạo oanh sụt đến thời điểm đó đang ở trong đó người chẳng phải là tán g thân lòng đất à cho tới tuyết vương la khinh tuyết thông qua vừa nãy cùng nguyệt vương trong lúc đó đối thoại hẳn không phải là bọn họ địch nhân chính là bị nguyệt vương lợi dụng ngươi chính là hỗn độn bá thể cổ thiên đi nguyệt vương vẫn còn không có mở mắt ra nhưng cổ thiên nhưng trong nháy mắt cảm nhận được một loại bị con mồi nhìn chằm chằm cảm giác đó là nguyệt vương rời đi lại đây năng lực nhận biết đúng vậy ta chính là cổ thiên cổ thiên không có nhìn sang tương tự dùng cảm giác cùng đối phương đối lập nếu biết rõ ta tới ngươi từ đâu tới tự tin có thể đối mặt ta cùng với vũ thần khu liên minh tứ đại chiến lực mạnh nhất cái gọi là vũ thần khu tứ đại chiến lực mạnh nhất chỉ tự nhiên là tam đại vũ thần khu tào diễm binh lưu vũ thiện tôn trảm thiên cùng với hạ linh c á c h này thủ hộ linh cường đại dị thường ký linh nhân nói riêng về cá thể thực lực chúng ta xác thực vô pháp cùng các ngươi chống lại bất quá nguyệt vương chuyển đề tài lại nói nếu biết rõ la k h i n h tuyết tên phản đồ này cấu kết ở ngoài tặc chúng ta làm thế nào có thể không có điểm chuẩn bị thế nhưng là ta cũng không nhìn thấy c á c h gọi là thiên la địa võng cổ thiên không phản đối nói mặt ngoài nhìn như hứng hờ hắn cũng sớm đã trong bóng tối dò ra cảm giác quét nhìn xung quanh tất cả phổ thông ngự linh sứ đại thể ba trăm người cộng thêm dẫn đầu tam vương ngoài ra lại không nó bất quá hắn lại biết rõ cái này hay là chỉ là mặt ngoài hiện tượng dù sao nguyệt vương loại người đã sớm chuẩn bị nói không chắc chỉ là chính mình còn không có phát hiện núp trong bóng tối sát cơ quả nhiên thanh âm hắn vừa dứt nguyệt vương tấm kia mỏng như một đường môi lập tức hơi nhích lên lộ ra một vệt thần bí khó lường n ụ cười các ngươi bây giờ còn chưa phát hiện chỉ là bởi vì chúng ta còn không có khởi động sát trận mà thôi lời này vừa nói ra cổ thiên loại người đồng thời biến màu sắc sát trận đây chẳng phải là nói bọn họ xung quanh nắm giữ một cái ẩ n hình sát trận thật sự là nói xàm quá nhiều túc chiến túc thắng tào diễm binh cái thứ nhất nghe không vô lập tức hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán động tác thành t h ả o cực kỳ nhưng mà tiếng quát khẽ hạ xuống về sau hắn một cái thủ hộ linh đều không giống như kỳ xuất hiện xảy ra chuyện gì tất cả mọi người làm ngẩn ngơ tào diễm binh mình cũng s ư ờ n g sốt lấy hắn hiện tại tu vi đã sớm có thể tùy tâm sở dục triệu hoán thủ hộ linh hơn nữa đổi ở bình thường thế nhưng là theo gọi theo đến chưa bao giờ lùi lại hôm nay là chuyện gì xảy ra ta thử xem một bên tôn trảm thiên trầm ngâm chốc lát cũng thử nghiệm triệu hoán lên nàng thủ hộ linh kết quả hay là một dạng triệu hoán động tác mây bay nước chảy nhưng mà thủ hộ linh chính là không có đúng hạn xuất hiện xảy ra chuyện gì chúng ta thủ hộ linh tại sao đều vô pháp triệu hoán đi ra tôn trảm thiên cũng hoàng kha kha các ngươi hiện tại nên minh bạch bản vương tại sao dám như thế không có sợ hãi trước mặt các ngươi cái đám này cường đại đặc thù thể chất đi văn thần nguyệt thanh âm đúng lúc truyền tới vẻ đắc ý hiển lộ hết không ai trả lời nhưng trên mặt mỗi người lại đều che kín vẻ nghiêm túc lúc này cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến dây tuyết vương la k h i n h tuyết đột nhiên như là nghĩ đến cái gì khô k h ẽ nói không được đó là phong vương bày xuống trận pháp phong vương long lăng phong cổ thiên nhìn sang phong vương có thể khống chế người khác sâu trong nội tâm h o à n g sợ hơn nữa loại này khống chế phương pháp vô ảnh vô hình hơi không chú ý liền sẽ được ảnh hưởng nói tới chỗ này la khinh tuyết đôi mi thanh tú cao đến càng chặt nàng tiếp tục nói nhất là long lăng phong bày xuống phiếu mưu hồn khủng trận cho dù là các ngươi loại này vũ thần khô thể chất, cũng sẽ nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh địa chỉ. Chương có thích chấn chương của chữ sắc. phiếu mưu hồn khủng trận. Liền có thể nhìn thấy hướng nhai hồn thế tình phiếu mưu hồn khủng mưu xưng mưu người dập biến sắc. Mọi người trận. Liên trận rồn biến giới dập kiếm. mọi Mọi biết. yêu đầu uy đều một mấy Từ sát bắt Tra ra, la về. vừa bá phong vương long lăng phong nắm giữ ngữ phong năng lực nhưng nhất là làm người kinh hoàng vẫn là hắn có thể khống chế người khác sâu trong nội tâm hoàng sợ loại này lực lượng vô ảnh vô hình khiến người ta khó mà phòng bị mà phiếu mưu hồn khủng trận thì là long lăng phong đem loại này khống chế năng lực phát huy đến mức tận cùng biểu tượng một khi rơi vào phiếu mưu hồn khủng trận cho dù là vũ thần khu loại này đặc thù thể chất cũng vô pháp chạy trốn vừa nãy tào diễm binh cùng tôn trảm thiên chức sau thử nghiệm triệu hoán thủ hộ linh kết quả cũng chưa thành công chính là s ắ t đồng dạng sự thực các ngươi bây giờ là không phải là trong cảm giác nóng lòng nóng này bất an trên đỉnh đầu tổng bao phủ một tầng tử vong âm ảnh đứng ở nguyệt vương phía sau long lăng phong mở miệng nói chuyện trong tiếng cười tràn ngập vô tận đắc ý kha kha đương đại tam đại vũ thần khu cùng vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể liên thủ cho dù là c h ấ n hồn giới mạnh nhất ký linh nhân tấn bách hầu cũng theo đó nhức đầu không thôi người nào sẽ nghĩ tới hôm nay lại sẽ thua bởi ta long lăng phong trong tay khặt, khặt. ngươi khoa trương s o n g à mãi đến tận long lăng phong đắc ý tiếng cười vừa dứt cổ thiên mới không nhanh không chậm hỏi một câu ngươi có ý gì long lăng phong ngẩn ra mặc dù chúng ta cũng chịu đến phiếu mưu hồn khủng trận quấy dày vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh nhưng ngươi đừng quên chúng ta bản thân chiến lực cũng là không kém cổ thiên có ý riêng nói long lăng phong thân thể chấn động dưới ánh mắt ý thức từ cổ thiên bọn người trên thân vũ khí hơi đảo qua một chút khi thấy cổ thiên trên lưng treo chích một thanh đá cũng không phải đá trường kiếm cùng với tàu diễm binh trên lưng thanh này trọng xích lúc hắn mới ý thức tới chính mình tựa hồ có hơi đắc ý quá mức không nói biệt v ẹ n vẹn chỉ là tam đại vũ thần khu tổ truyền xuống ba thanh vũ khí tào ra thập điện riêng la tôn ra đại hoang tử đ i ệ n lưu ra đạp tuyết bạch lang liền được xưng c h ấ n hồn giới tam đại thần khí ngoài ra cổ thiên trên lưng thanh trường kiếm kia lại càng là trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí một trong nắm giữ uy lực p h i ề t thần khó dò loại này đổi hình dù cho không dùng tới bất kỳ thủ hộ linh chiến lực cũng tuyệt đối không thể khiêng thường hiện tại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thập đại thần khí một trong uy lực đang khi nói chuyện cổ thiên hai ngón tay dẫn một phát cạch một tiếng treo trích ở trên lưng hắn hiên viên kiếm nhất thời ra khỏi vỏ vây quanh hắn lượn vòng một vòng cuối cùng khanh bị hắn nắm trong tay, không có phức tạp chiêu thức, nắm chặt chuôi kiếm về sau, hắn lập tức lấy quét ngang ngàn quân tư thế, một kiếm bầu ngang mà ra, xẹp xẹp một tiếng sắc bén gào t h é p một đạo hình cung kiếm mang, nhất thời từ hiên viên kiếm trên phun ra mà ra, chỗ đi qua, tư không phảng phất bị miếng cứng cắt rời bén nhọn thế như trẻ tre. nhất là bắn mạnh ra khoảng cách càng xa kiếm mang vẫn còn không ngừng mở rộng làm bắn mạnh ra mấy chục mét ở ngoài lúc nguyên bản chỉ có rộng hai mét hình cung kiếm mang đã phóng to đến rộng mấy chục mét lại như một vòng trăng tròn m i n h mông cuồn cuộn sắc bén vô cùng thật mạnh không hổ là hỗn đ ồ n bá thể hắn tu vi không cao mà là hiên viên kiếm quá l ợ i h ạ i tam vương cùng nhau kinh ngạc thốt lên thậm chí bọn họ cũng không dám gắng đón đỡ một bên về phía sau chợt lui một bên ra tay nỗ lực đón đỡ phong lăng thiên hạ long lăng phong chắp tay trước ngực hiện đao hình dáng từ đỉnh đầu điên cuồng chém mà xuống nhất thời một đạo sắc bén đao gió từ giữa hai tay sắc bén bổ ra mục tiêu nhắm thẳng vào cổ thiên bổ tới kiếm mang một bên khác nguyệt vương hai tay hướng lên trên nhấc lên trong miệng than nhẹ trên áng trăng đầu cành cây u á một vòng trói mắt loan nguyệt thăng lên ở văn thần nguyệt dẫn sắt không thể c ả n phá chém thẳng đến nguyệt vương cùng phong vương cũng ra tay đồng thời chợt lui hoa vương nguyên hoàng hoa tự nhiên cũng không có rơi xuống mạn thiên hoa vũ hai tay hắn huy động liên tục đầy trời hoa biện đồng thời lấp l ó e phô thiên c á c h địa bao phủ tới tam vương đồng thời sử dụng tới chính mình đắc ý ký pháp cái này tại bất luận cái gì ký linh nhân xem ra đều là cực kỳ đ ổ s ổ tràng diện cho dù là tào diễm binh ở bên trong tam đại vũ thần khu cũng không có lòng tin một mình đỡ nhưng mà bà kiếm mang lướt qua thế như trẻ tre không gì có thể cản vô luận là nguyệt vương loan nguyệt hay là phong vương đao gió hay là tái nhợt đầy trời hoa biện ở cổ thiên cái này đ ả o sắc bén kiếm mang trước mặt đơn giản là như một đám ô hợp giống như khuyên khắc liền bị đánh c h ú n g nát tan hoàn toàn không đỡ nổi một đòn chỉ b ấ t quá đánh nát tam vương ghi pháp về sau kiếm mang sắc bén khí thế rõ ràng yếu bớt một ít tốc độ cũng thay đổi chậm một chút cho tới khi kiếm mang bổ tới lúc tam vương đã thành công tránh mở nhưng mà bọn họ tránh mở về sau đứng ở phía sau bọn họ rất nhiều phổ thông ngự linh sứ liền gặp xui xẻo phúc phúc phúc kiếm mang lướt qua máu tươi bắn t ó i tiệt tiệt tứ chi xoay tròn lấy bay lên cao khoảng không kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh vang lên liên miên phàm là bị kiếm mang bổ tới ngự linh sứ hầu như đều bị chặn ngang chặt đứt trên dưới chia l i ệ t phách mở mấy chục tên ngự linh sứ thân thể về sau kiếm mang lại thiểm điện giống như nhập vào sau nhất phương tòa nhà c ắ t bên trong trong phút chốc toàn trường rơi vào như chết giống như yên t ĩ n h bên trong nguyên bản còn vô cùng đắc ý tam vương giờ khắc này đầy mặt kinh hãi mà may mắn tránh được một kiếp ngự linh sứ thì lại mỗi người sợ đến vong hồn đại mạo có chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất giáp tư giáp tư giáp tư yên t ĩ n h bên trong tiếng ma sát đột ngột truyền đến là phía sau cái kia tòa nhà c ắ t vẻn vẹn chỉ là vang chốc lát cả tòa lầu cắt nửa bộ phận trên rốt cuộc c h ậ m rãi sụp đổ mà xuống cuối cùng ầm ầm một tiếng đánh thành vô số mảnh vỡ uy thế của một kiếm thậm chí còn tư ở đây mỗi người giờ khắc này nhìn phía cổ thiên trong tay thanh này đá cũng không phải đá trường kiếm lúc tất cả đều xem đối xử t ử thần thu gặp sinh mệnh liêm đao một dạng cái này chính là thần khí oai à cứ việc không ai nói ra nhưng đây cũng là ở đây tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng liền ngay cả lưu vũ thiện tào diễm binh tôn trảm thiên tam ở vũ thần khu cũng bị cổ thiên vừa nãy cái kia uy thế của một kiếm khiếp sợ đến nhưng kỳ thật không chỉ những người khác cổ thiên cũng đầy mặt kích động hắn đã sớm biết hiên viên kiếm uy lực không tầm thường nhưng cũng có rất ít toàn lực vận dụng thời cơ hôm nay thử một lần uy lực thậm chí còn vượt xa khỏi hắn dự liệu hơn nữa cái này hay là bởi vì hắn tu vi không cao chỉ có thể phát huy ra hiên viên kiếm một phần nhỏ uy lực nguyên nhân bằng không đừng nói tam vương cho dù là tấn bách hầu e sợ cũng không dám thẳng anh kỳ phong mang đi kinh ngạc về kinh ngạc nhanh chóng nhìn quét liếc chung quanh hắn lại chú ý không được trì hoãn lập tức sử dụng tới rời mở hoán ảnh, vèo một tiếng hướng về tam vương tiểm lược mà đi. thừa dịp bọn họ còn đến không kịp phản kích, lập tức đem bọn hắn cầm xuống lao đi đồng thời. hắn còn không quên quay đầu hướng lưu vũ thiện mấy người khẽ quát một tiếng. lưu vũ thiện mấy người như vừa tình rất chiêm bao. cũng lại chú ý bất thế đờ ra. cũng thuận theo gỡ xuống vũ khí. theo d i ế t tới, dù sao giờ khắc này tam vương bại lui sợ hãi không thôi chính là nhất cổ tác khí đem cầm xuống tốt nhất thời cơ một khi chờ đối phương thở ra hơi nói không chắc lại sẽ bố trí ra cái gì bọn họ dự đoán không tới trận pháp tới cổ thiên chúng ta thật đúng là coi thường ngươi mắt thấy cổ thiên thiểm điện giống như áp sát nguyệt vương tức đến nổ phổi dần dữ hét bất quá ngươi cũng vì vậy mà chọc dần bản vương mà chọc giận bản vương hậu quả tương đối nghiêm trọng đang khi nói chuyện hắn vẫn nhắm chặt hai mắt trong phút chốc trợn mở địa chỉ chương ba trăm mười hai uy thế của một kiếm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm mười ba tiếng địch nhiếp hồn cha tìm cẩn thận cứ việc vô dụng con mắt xem cảm ứng được nguyệt vương mở mắt ra cổ thiên hay là lập tức hô to một tiếng không cần hắn nhắc nhở về phía trước đánh tới mỗi người cũng đã sớm chuẩn bị con mắt không thể cùng nguyệt vương đối diện cho tới nguyệt vương dù cho mở mắt ra cổ thiên đoàn người cũng không có người bị hóa đá ngược lại là xung quanh những cái sợ mất mật n g ự linh sứ bởi vì loạn trận tuyến trong lúc nhất thời quên nguyệt vương năng lực c á c h này nhìn một lát phía dưới tiếp hai ba lần liên tục sơ cứng lại cấp tốc biến thành pho tượng. mà nhào về phía trước cổ thiên cũng không có truy khích dẫn đầu nguyệt vương mà là thẳng hướng phong vương long lăng phong. bọn họ hiện tại thân nơi long lăng phong phiếu m i ê u hồn khủng trận bên trong. muốn thoát khỏi cảnh khốn khó. trực tiếp nhất phương pháp, chính là hạn chế bố trận người. liệt địa cuồng phong mắt thấy cổ thiên thẳng hướng chính mình. long lăng phong dọa sợ. hai tay liên tục viết ấm. từng luồng từng luồng cuồng phong trong nháy mắt từ nàng giữa hai tay gào thét mà ra ào ào ào cuồng phong tàn phá bừa bãi thiên địa chỗ đi qua sở hữu vật thật khuyên khắc liền bị tê liệt thành bột mịn liền ngay cả hư không cũng miễn c ư ỡ n g bị lôi kéo được vặn vẹo có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến mức nào nhưng mà cổ thiên nhưng không tránh không né cuồng phong bao phủ đến phủ cận lúc hai tay hắn cầm kiếm một cái chém dọc cuồng phách mà ra xẹp xẹp kiếm mang thế như trẻ tre những cái bao phủ đến phủ cận cuồng phong trong nháy mắt bị miễn cứng cắt mở từ hắn hai bên gào thét mà qua tránh mở cuồng phong về sau kiếm mang thế đi không giảm thiểm điện giống như bắn mạnh đến long lăng phong trước mặt chuyện này kiếm mang thế tới nhanh chóng long lăng phong mới vừa vặn lướt ngang ra một chút liền thiểm l i ệ n giống như từ bả vai nàng trên chợt lói lên phúc máu tươi tung tói lên nương theo lấy một cái cánh tay xoay tròn lấy bay lên giữa khoảng không v ẹ n vẹn chỉ là một cái đối mặt tứ thánh thiên một trong phong vương long lăng phong một cái cánh tay liền bị cổ thiên chém xuống tới mà cái này hay là không dùng tới thủ hộ linh điều kiện tiên quyết cho tới giờ khắc này tứ thánh thiên rốt cuộc ý thức được hỗn độn bá thể khủng bố đến mức nào. Lấy cổ thiên thực lực ước chừng. Mặc dù trong tay không có hiên viên kiếm loại này thần khí. vẹn vẹn chỉ là sử dụng tự thân ngưng luyện ra đến linh khí. phòng chừng cũng có thể chính diện áp chế bọn hắn. a tay ta cánh tay. long lăng phong thây thảm kêu to. nguyên bản vũ mị cực kỳ khuôn mặt. giờ khắc này dứt tởn như g i ã thú. hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm nguyên lai yêu nhiêu dáng sấp nhưng mặt cho nàng làm cho lại c h ó i tay ly khai thân thể cánh tay hay là càng bay càng cao cổ thiên lại dám đoạn lão nương một cái cánh tay lão nương muốn ngươi mảng chó long lăng phong trong nháy mắt nổi khùng thân thể chấn động cơ thể bên trong nhất thời truyền ra một trận giày đặc xương cốt vang lên giòn giã cọp k ẹ t thanh âm lít nha lít nhít lại như có vô số căn cốt cách ở va chạm long lăng phong nguyên bản mềm mại thân thể bắt đầu phát sinh kịch biến bắp thịt bao quanh cổ lên nổ tung mặt ngoài y vật về sau cấp t ố c mọc ra chuẩn bị lông vũ sau đó toàn bộ thân hình cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hai chân biến thành móng vuốt còn lại một cái tay biến thành cánh đầu lâu biến thành một con chim đầu loại biến hóa này bất quá phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch ở cổ thiên xem ra cũng chỉ nghe được phía trước v ă n g một tiếng nổ vang nguyên bản bề ngoài mảnh mai long lăng phong trong trước mắt liền biến thành một con lam hồng giao nhau đại điểu hồng sắc bộ phận tươi đẹp như liệt hỏa lam sắc bộ phận lại sạch sẽ như nước biển hai loại khác hẳn hoàn toàn màu sắc xuất hiện ở cùng một con chim lớn trên thân xem ra vừa quái gì vừa sợ d i ễ m cái này chính là phong vương chân thân thượng cổ d ị thú tất phương à cổ thiên không nhìn được hô nhỏ một tiếng nghe đồn tứ thánh thiên chân thân tất cả đều là thượng cổ d ị thú mà phong vương long lăng phong chân thân chính là thượng cổ d ị thú tất phương cứ việc sớm có nghe thấy tận mắt nhìn thấy vẫn so với hắn tưởng tượng càng thêm chấn động biến hóa ra chân thân sau long lăng phong mặc dù hiện tại chỉ còn dư lại một cái cánh mở ra về sau cũng có tới hơn năm mươi mét chiều rộng bỏ ra bóng mờ che khuất bầu trời nhất là bụng lại có một luồng hồng quang nhập vào cơ thể phản phất rung n h ă m ở bên trong ập hồ lăn lộn bất cứ lúc nào đều sẽ phá bụng mà ra một dạng cổ thiên còn không có tiếp tục xếp tới nó liền mở ra mỏ chim phun một cái phần phật trong nháy mắt một luồng nóng rực d u n g n h ă m từ mỏ chim bên trong phụt lên thẳng thắp rồi hướng về đập tới cổ thiên đối với tất phương mà nói này cố d u n g n h ă m không coi là nhiều chỉ có cả người nó năm phần một trăm nhưng đối với chỉ có cao hơn một mét cổ thiên mà nói từ đỉnh đầu trên phun mà xuống d u n g n h ă m nhưng dày đặc được phô thiên c á c h địa cơ hồ khiến hắn muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi linh yên mở thiên cương lôi giáp ngưng thấy rõ tình thế cổ thiên thẳng thắn không còn làm vô dụng né tránh d u n g nham vung vãi mà tới trước vội vàng khởi động hai tầng phòng ngự ào ào d u n g nham nhìn như có thể nóng chảy vạn vật nhưng từ cổ thiên trên thân thể dội xuống về sau trừ ăn mòn đi tầng ngoài tử sắc chiến giáp một phần trong đó đại bộ phận vẫn hoàn hảo mặc dù có thể thẩm thấu vào bên trong bộ một khi tiếp xúc ra rẻ mặt ngoài cũng sẽ bị tầng trong nhất thiên cương lôi giáp cho miễn cưỡng đạn mở vì lẽ đó tất phương c á c h này vô thiên c á c h địa dung nhăm đối với cổ thiên căn bản là không tạo thành được bao lớn uy hiếp dù sao tất phương không phải là tấn bách hầu loại này bễ nghễ toàn bộ c h ấ n hồn giới cường giả mặc dù phụt lên mà ra dung nhăm nóng chảy năng lực mạnh hơn cũng không thể phá mở cổ thiên h a i nặng phòng ngự như vậy đều không chết thấy cổ thiên lại còn sinh long hoạt hổ đã hóa thân làm cự điểu long lăng phong khiếp sợ đến cực điểm nhưng mà đáp lại hắn không phải là cổ thiên giải thích mà là một đạo sắc bén kiếm mang xẹp xẹp kiếm mang khí thế như hồng cắt ra trời cao cứ việc tất phương thân thể vô cùng to lớn kiếm mang bổ tới phủ cận lúc đã phóng to đến cùng nó thân thể lớn bằng trình độ bạc h mang theo đầy trời mưa máu kiếm mang như kinh hồng giống như chợt lói lên trong t r ư ớ c mắt liền ở phía trên thiên không biến mất không còn tăm hơi mà tất phương thân hình khổng lồ cũng thuận theo chia ra làm hai chậm rãi từ không trung rơi xuống còn không có rơi xuống đến thân thể liền nhanh chóng biến hình lạc cạch làm rơi dùng ở lúc thân thể cũng rốt cuộc khôi phục hình người bất quá giờ khắc này nhưng biến thành hai đoạn một bên khác lưu vũ thiện thẳng hướng tứ thánh thiên dẫn đầu nguyệt vương cứ việc con mắt cũng đóng chặt lại nhưng hắn vẫn có thể thông qua cảm giác cảm ứng được nguyệt vương đại thể động tác cùng với thoát đi phương hướng ngươi cũng là không trốn được một bên hướng về văn thần nguyệt đuổi theo lưu vũ thiện một bên lấy ra trường địch đạp tuyết bạch lang không có trực tiếp tông h í c h mà là để ngang bên mép thổi lên t ú c t ú c t ú c tiếng địch sắc bén cùng cực từng cái thanh âm cũng như một đạo dao nhọn đâm vào người sâu trong linh hồn cho dù là thực lực cường đại nhất tứ thánh thiên đứng đầu nguyệt vương nghe đến mấy cái này tiếng địch về sau thân thể cũng theo đó chấn động mạnh trợn mở cặp kia yêu gì hai mắt lại càng là trong nháy mắt biến thành tự do trạng thái tiếng địch nhiếp hồn đây chính là thực lực của hắn hiện tại không bằng tàu diễm binh nhưng cũng chủ động thẳng hướng nguyệt vương nguyên nhân chủ yếu nguyệt vương có thể dùng ánh mắt đem tất cả vật còn sống hóa đá tàu diễm binh ở vô pháp vận dụng thủ hộ linh tình huống thập điện diêm la năng lực căn bản cũng không đủ để uy hiếp được nguyệt vương nhưng hắn đạp tuyết bạch lang nhưng có thể thông qua chỗ nào cũng có tiếng địch khiến nguyệt vương bên trong chiêu nhưng mà nguyệt vương trạng thái thất thần cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất sau một khắc hai tay hắn ở hai lỗ tai một bên vạc h một cái hai đạo thật nhỏ linh lực bình chướng lại đem hắn hai lỗ tai phong bế còn có thể như vậy nhận biết được văn thần nguyệt động tác này lưu vũ thiện chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất lại như muốn khắc thời gian liền nghĩ đến dùng loại này phương pháp đến ngăn cách chính mình tiếng địch công kích thật là làm cho hắn buồn cười lại chính phục băng đồng lưu vũ thiện ngươi đạp tuyết bạch lang ruột gì hơn nữa chỉ cần bản vương phong bế hai lỗ tai ngươi tiếng địch liền đối với bản vương vô hiệu nói tới chỗ này văn thần nguyệt thanh âm bỗng nhiên cất cao rồi sau đó để ngươi lãnh giáo một chút bản vương một c á c h khác tuyệt ký địa chỉ chương ba trăm mười ba tiếng địch nhiếp hồn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm mười bốn ta đến cha tìm trong tiếng hét vang nguyệt vương một tay cao cao nâng lên nhưng mà không chờ hắn vung xuống đối diện lưu vũ thiện liền cười lạnh một tiếng ngươi là muốn triển khai ngươi một c á c h khác tuyệt kỹ ám hắt thiên tinh bảo à khà khà vẫn tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức mặc dù bị lưu vũ thiện nhắc nhở phát hiện văn thần nguyệt nhưng không thèm quan tâm hắn mặc dù có thể trở thành tứ thánh thiên đứng đầu chứ có thể sử dụng con mắt hóa đá tất cả vật còn sống ra một c á c h khác tuyệt kỹ chính là lưu vũ thiện nói tới c á c h này ký pháp áng hắc thiên tinh bảo c á c h này thức ký pháp có thể thả ra hắc áng chết sạch cái gọi là hắc áng chết ánh sáng là một loại có thể thôn p h ệ vạn vật hắc quang phàm là tiếp xúc được vật thật cũng sẽ ở khuyên khắc hóa thành cho bụi. Cuối cùng triệt để yên diệt. Lưu vũ thiện tuy nhiên bị ngoại giới xưng là vũ thần khu liên minh đứng đầu. nhưng ở vô pháp vận dụng thủ hộ linh tình huống. tuyệt đối chạy không thoát hắn cái này thức ký pháp đánh giết. nhưng mà, nghe tới lưu vũ thiện lời kế tiếp lúc, sắc mặt hắn lại trong nháy mắt biến. ngươi thật giống như quên. các ngươi tứ thánh thiên một trong phong vương loong lăng phong. đã vừa mới chết thảm ở cổ thiên trên tay lời này vừa nói ra văn thần nguyệt thân thể bỗng nhiên chấn động liền ngay cả giơ tay lên trong lúc nhất thời cũng quên vung xuống bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một c á c h cực kỳ đáng sợ hậu quả cổ thiên đoàn người sở dĩ vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh chính là bởi vì thân ở phong vương phiếu mưu hồn khủng trận bên trong giờ khắc này phong vương chết thảm, phiếu mưu hồn khủng trận cũng sẽ tan theo mây khói. mà một khi trận pháp tác dụng biến mất, cũng là mang ý nghĩa, vô luận là cổ thiên, tào diễm binh, tôn tràm thiên, hạ linh loại người, hay là thằng hướng hắn lưu vũ thiện, có thể tùy tâm sở dục triệu hoán thủ hộ linh. v ẹ n vẹn chỉ là nghĩ tới chỗ này cũng đủ để cho hắn vong hồn đại mạo. muốn biết rõ mặc dù chỉ là dựa vào bản thân chiến l ự c lưu vũ thiện loại người liền có thể chính diện nhìn g i ép bọn họ nếu có thể sử dụng thủ hộ linh bọn họ còn có sức lực chống đỡ lại à quả nhiên theo lưu vũ thiện hai tay vùng vẫy chỉ nghe trước mặt không gian vù một tiếng một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện chính là lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh quan vũ quan vũ thân cao có tới ba mươi mét khôi ngô như núi, hai mắt lấp lánh, vừa xuất hiện, liền giơ lên trong tay thanh long yen nguyệt đao, d ũ n g mãnh không sợ chết hướng nguyệt vương bổ tới. hừ, chỉ bằng một cái thủ hộ linh à nguyệt vương xem thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bỗng nhiên vung xuống, năm ngón tay dùng lực sờ một cái, băng băng băng một trận trấn nhân tâm phách nổ vang từng vòng hắc cầu trong nháy mắt từ nguyệt vương trong tay bay ra. mỗi cái hắc cầu cũng giống như một cái tiểu hắc động, đen nhánh như mực, vây quanh nguyệt vương thân thể nhanh chóng xoay tròn, bay qua địa phương, tư không miễn cứng bị lôi kéo được vặn vẹo. đây là hắc sắc chết chỉ riêng ả lưu vũ thiện hơi những mày, nhưng cũng không có ngăn cản quan vũ. xẹp xẹp bởi vì không có ngăn cản, quan vũ tự nhiên không có thu thế trở về, thanh long yen nguyệt đao khí thế như hồng. qua trong giây lát liền chém tới nguyệt vương trên đỉnh đầu cứ việc đại đao nắm giữ phá núi đoạn hải oai làm tiếp xúc được những cái quả cầu ánh sáng màu đen lúc kinh dị một màn xuất hiện vô thanh vô tức chém xuống đao phong dĩ nhiên tan giã thành c h o bụi đại đao đập tới nguyệt vương không có bị vừa bổ vì là hay nhưng quan vũ trong tay thanh long yen nguyệt đao lại chỉ còn lại c h u i đao hiện tại biết rõ bản vương lời hại không mắt thấy quan vũ đều vô pháp đối với mình tạo thành uy hiếp nguyệt vương càng thêm đắc ý lấy hắc sắc chết quang năng n h i ê n diệt vạn vật uy lực đừng nói lưu vũ thiện chỉ cho gọi ra một cái thủ h ộ linh mặc dù toàn bộ triệu hoán đi ra cũng thùng giống kêu to lưu vũ thiện tự nhiên cũng ý thức được điểm này cũng không tiếp tục cho gọi ra thủ h ộ linh mà là bước ra lùi về sau yên lặng xem biến đổi ta đến lúc này một thanh âm đúng lúc truyền tới cổ thiên lưu vũ thiện chân mày cau lại chỉ nghe thanh âm hắn liền nhận ra quả nhiên vèo tiếng xé gió từ xa đến gần sau một khắc một đạo kỳ vương người thân thể chẳng ở trước mặt hắn trên người mặc áo đen tóc d à i phiêu giật ở trong cuồng phong loạn vũ một trương tuấn tú mặt như ẩ m như hiện có vẻ phiêu giật mà thần bí nguyên bản cổ thiên lưu là tóc ngắn nhưng xuyên việt đến trấn hồn giới lâu như vậy đầu hắn phát cũng dần dần dài hơn nữa ở c á c h này ruột gì thế giới hắn không cần phải tiếp tục lưu tóc ngắn cũng không nhiều thời gian như vậy cắt thành tóc ngắn ô h ố n đ ồ n bá thể à đối diện nguyệt vương h ử lạnh nói mặc dù ngươi giết phong vương nhưng ở bản vương hắc sắc chết dưới ánh sáng ngươi thủ hộ linh cùng lưu vũ thiện không có khác nhau quá nhiều ta cũng không có đã nói muốn cho gọi ra thủ hộ linh đối phó ngươi cổ thiên g i à o hoạt nở nụ cười nói vậy chút nói thời điểm hắn vẫn không có mở mắt ra chỉ là dùng cảm giác cảm ơn đối phương nhất cử nhất động ồ chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng tự thân thực lực đánh bại ta hay sao nguyệt vương dếu cợt nói đương nhiên cổ thiên gật gù trong tay hiên viên kiếm nâng lên bỗng nhiên về phía trước bổ tới động tác thẳng thắn dứt khoát không có một chút nào dây dưa dài dòng xẹp xẹp kiếm mang thế như trẻ tre muốn cắt rời h ư không nhưng nguyệt vương nhưng không tránh không né bản vương hắc sắc chết ánh sáng chẳng n h ư n g có thể yên diệt tất cả vật thật thế gian tất cả vô hình lực lượng cũng có thể thôn phệ n g ư ờ i cảm thấy kiếm mang này đối với bản vương hữu dụng quả nhiên kiếm mang tuy nhiên sắc bén vô cùng bổ tới thời gian lại bị vây vòng quanh nguyệt vương xoay tròn quả cầu ánh sáng màu đen m i ế n cứng t ắ n nuốt m ấ t còn có chuyện như vậy cổ thiên t r a o mày một bên lưu vũ thiện cũng không nói tiếng nào đối mặt nguyệt vương quanh thân xoay tròn hắc sắc chết ánh sáng bọn họ trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra ứng đối phương pháp xem ra chỉ có thể thử xem cái này phương pháp một lát sau cổ thiên không biết nghĩ đến cái gì v è o một tiếng xông về phía trước nguyệt vương ngươi muốn làm cái gì lưu vũ thiện hoàn toàn biến sắc vội vàng hô to một tiếng cổ thiên không hề trả lời bởi vì hắn vừa triển khai rời mở hoán ảnh tốc độ nhanh như chớp giật lưu vũ thiện đang nói những câu nói này thời điểm hắn đã l è n đến nguyệt vương trước mặt ngươi nghĩ lấy thân thử nghiệm nguyệt vương cũng hơi kinh ngạc bất quá kinh ngạc nhiều hơn lại là tàn nhẫn cười g ầ n nó lực lượng tan giã còn có thể một lần nữa ngưng tụ nhưng người nếu như chết liền không có thứ gì cổ thiên giám như thế tiếp cận hắn hắc sắc chết ánh sáng đây không phải cố ý muốn chết sao nghĩ tới đây hắn không những không có tránh mở trái lại mang theo nhanh chóng xoay tròn quả cầu ánh sáng màu đen nghênh đón cổ thiên tự nhiên không có tránh mở tay cầm hiên viên kiếm thẳng tắp đâm về trước mặt đánh tới nguyệt vương bất quá lần này hắn cũng không sử dụng linh lực thôi phát ra hiên viên kiếm kiếm khí trái lại bằng phổ thông vật lý công yích nỗ lực dùng hiên viên kiếm đâm thủng nguyệt vương quanh thân phòng ngự bởi vì hắn còn chưa nói là những vũ khí khác hay là vô pháp xuyên thấu nguyệt vương hắc sắc chết ánh sáng nhưng hiên viên kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí một trong như thế nào phổ thông vũ khí có thể so với nguyệt vương hắc sắc chết chỉ riêng thôn phề năng lực mạnh hơn hẳn là cũng vô pháp đem hiên viên kiếm tiêu tan sạch cứ việc đây chỉ là hắn suy đoán nhưng chuyện đến nước này hắn không thể không được ăn cả ngã về không đánh cược một phen một khi thắng cược liền có thể trong nháy mắt xoay chuyển cuộc thế đương nhiên, nếu như cực sai, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. địa chỉ. chương ba trăm mười bốn ta đến. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm mười lăm ngu xuẩn mất khôn. cha tìm xẹp xẹp nói thì chậm. khi đó thì nhanh. cổ thiên trong tay hiên viên kiếm mũi kiếm. khuyên khắc liền đâm vào nguyệt vương phía trước quả cầu ánh sáng màu đen bên trong hiện tại đáng chết tâm đi cứ đến không kịp nói ra mắt thấy cổ thiên phấn đấu quên mình cầm kiếm đâm tới nguyệt vương trong đầu nhất thời thăng lên một tia đắc ý vẻ nhưng chợt hắn nụ cười lại cứng ở trên mặt bởi vì đâm tới hiên viên kiếm lại không có bị hắn hắc sắc chết chỉ riêng tan giã trái lại phúc đâm vào thân thể hắn làm sao có khả năng nguyệt vương khiếp sợ đến cực điểm hắn hắc sắc chết ánh sáng không phải là có thể làm vạn vật yên diệt à làm sao đột nhiên liền mất linh không chỉ nguyệt vương liền ngay cả xung quanh rất nhiều người cùng với vừa nãy tự mình cùng nguyệt vương đối chiến lưu vũ thiện cũng đầy mặt khó có thể tin vừa nãy cổ thiên liều lĩnh xông lên trước lúc hắn sống như những người khác cũng cho rằng cổ thiên là ở d â y vào hổ khẩu vạn vạn không nghĩ đến lại bằng đơn giản công kích phương pháp liền xuyên thủng nguyệt vương phòng ngự đây quả thực là thật không thể tin bất quá ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lưu vũ thiện mắt bên trong lại thăng lên một vệt vẻ thoải mái hiên viên kiếm không h ổ là thần giới thập đại thần khí một trong lại có thể ngăn cản chết chỉ riêng thôn phệ nguyệt vương cũng mới hậu chi hậu giác tán thưởng nói không nổi không nổi bản vương thiên toán vạn toán ngược lại là tính xót trong tay ngươi hiên viên kiếm chính là thần giới thập đại thần khí một trong chất liệu đã vượt qua c h ấ n hồn giới có thể hiểu được phạm trù ngươi bây giờ mới phát hiện không cảm thấy quá muộn à cổ thiên cười lạnh nói đồng thời hắn cũng âm thầm thở một hơi tứ thánh thiên bên trong thực lực mạnh nhất không phải nguyệt vương không còn gì khác chỉ cần đem nguyệt vương cầm xuống chiến cuộc hầu như cũng không có cái gì huyền niệm ô ô ô theo hiên viên kiếm đâm vào bụng nguyệt vương lực lượng cũng thuận theo tan giã vây quanh hắn xoay tròn quả cầu ánh sáng màu đen khuyên khắc tan vỡ ra phúc cổ thiên tiện tay đánh đâm vào nguyệt vương bụng hiên viên kiếm mang theo một trùm mưa máu rút ra hắn không có lập tức rút đi mũi kiếm tranh chống đỡ ở nguyệt vương trên yết hầu thỏa hiệp hoặc chết thanh âm ngắn gọn già dặn ánh mắt sắc bén như kiếm nguyệt vương mắt bên trong đằng lên một vệt không cam lòng nhưng cảm nhận được trên yết hầu truyền đến từng cơn ớ m lạnh hắn lại không dám phản kháng thế gian ai không sợ chết nhất là xem bọn họ loại chuyện lặt vặt này mấy ngàn năm lão quái vật thì càng thêm sợ chết vì lẽ đó nhất định lượng lại tam hắn vẫn gật đầu bản vương chịu thua ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đi rất đơn giản mở ra phong ấm chi môn sau đó dẫn ta đi gặp bất giả v u ộ t vương cùng minh họa u vương cổ thiên lập tức nói ra chính mình điều kiện đương nhiên này c o n là điều kiện thứ nhất thật vất vả cầm xuống tứ thánh thiên hắn không thể dễ dàng như vậy thả hổ về rừng xin lỗi c á c h điều kiện này bản vương không làm được văn thần nguyệt lắc đầu một cái t hắn ấ y cổ thiên trên mặt đột sát nhiên hiện h lên ra ý.、Hắn、lại vội vàng bổ sung không tin ngươi có thể hỏi một chút la khinh tuyết phong ấm c h i môn là tấn đại nhân tự mình bày xuống chứ hắn không ai có thể mở ra ồ thật là thế này phải không cổ thiên quay đầu lại nhìn phía la khinh tuyết nguyệt vương nói lên một điểm cũng không sai la khinh tuyết muốn cũng không nghĩ liền gật gù nhưng cổ thiên sắc mặt nhưng âm trầm lại nói như vậy trước ngươi đúng là gạt chút ta ta lừa các ngươi la khinh tuyết không rõ vì sao ngươi đơn độc tìm tới chút ta lúc đã từng nói ngươi lặng lẽ lẻn vào phong ấm chi địa cùng bất giả ruột vương trò chuyện quá còn được đến nàng ngự ruột pháp trưởng nhưng hiện tại ngươi lại một mực chắc chắn chư tấn bách hầu không ai có thể đánh mở phong ấm chi môn nói tới chỗ này cổ thiên thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo khó nói ngươi không cảm thấy ngươi trước sau thuyết pháp rất mâu thuẫn á ngươi trước hết nghe ta nói hết lời l à khinh tuyết hoàng vội vàng giải thích ta đi thấy bất giả r u ộ n vương thời điểm tấn bách hầu còn không có có ly khai cũng còn không có bày xuống phong ấm chi môn vì lẽ đó ta mới có thời cơ tiến vào phong ấm chi địa khó nói tấn bách hầu liền không có nói cho các ngươi giải trừ phong ấm phương pháp à cổ thiên không cam lòng tiếp tục hỏi khẳng định không có la khiêng tuyết buông buông tay nguyệt vương cũng nói tuyết vương đã phản bội chúng ta bây giờ cùng các ngươi đứng ở cùng một trận chiến dây cho dù ngươi không tin ta cũng nên tin tưởng nàng đi trừ những này ngươi còn có cái gì muốn bổ sung à cổ thiên hỏi chuyện này nguyệt vương trầm ngâm chốc lát tựa hồ r ố t cuộc triệt để thỏa hiệp nói tấn đại nhân trước khi rời đi vì là để ngửa vạn nhất không chỉ bày xuống phong ấm chi môn vẫn còn ở phong ấm chi môn trước ẩm nấp một nhánh ẩm giáp quân ẩm giáp quân cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi tổng cộng có hai chi to lớn quân đội một nhánh vì là linh giáp quân một nhánh thì làm ẩm giáp quân tuy nhiên chỉ có kém nhau một chữ nhưng hai nhánh quân đội thực lực lại là khác nhau một trời một vực linh giáp quân đồng dạng chỉ là dùng để đối ngoại chinh chiến là từ phổ thông vong linh bên trong chọn lựa ra đến chiến sĩ nhưng ẩm giáp quân từng cái chiến sĩ nhưng đều là ký linh nhân hơn nữa đại lực bồi dưỡng không chỉ từng cái chiến sĩ thực lực mạnh mẽ cực kỳ chỉnh thể lực lượng lại càng là cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa chính là bởi vì ẩ n giáp quân thực lực quá mức thâm bất khả chắc vì lẽ đó trong tình huống bình thường cũng không sẽ vận dụng chi này bí ẩ n quân đội mà một khi vận dụng nhất định sinh linh đồ thán sơn hà phá toái nếu như phong ấm chi môn trước chú đóng một nhánh ẩ n giáp quân bằng mấy người bọn họ tổ hợp mà thành thực lực có thể không thể đem trùng bại hay là không thể biết được dù sao quân đội chỉnh thể chiến lực cùng cá nhân thực lực khác nhau hay là rất lớn hiện tại ngươi nên biết mặc dù ngươi đánh vào lô hoa cổ lâu cũng không thể thâm nhập nơi càng sâu đi đem cổ thiên thần tình biến hóa một một nhìn ở trong mắt nguyệt vương đúng lúc cười cười ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ lần này cổ thiên còn chưa nói tuyết vương la khinh tuyết liền đi lại đây hiện nay trấn hồn giới cuộc thế đã dần dần vượt qua tấn bách hầu cùng đồ phương không trưởng khống khó nói ngươi còn muốn đem hy vọng ký thác cho bọn họ trên thân à khà khà là khinh tuyết ngươi phản bội chúng ta phản bội rất nhanh sẽ vì này trả giá thật lớn nguyệt vương hừ lạnh nói ta thừa nhận ta đã bị trở thành tù nhân nhưng tấn bách hầu mới là trí cao chúa tể dám to gan làm trái người khác cũng không sẽ có tốt hậu quả đón đến nguyệt vương bổ sung bất giả duyệt vương cùng minh họa u vương thực lực khủng bố đến mức nào ngươi nên rất rõ ràng nhưng hiện tại thế nào bọn họ nhưng bị phong ấm ở lô hoa cổ lâu nơi sâu xa nhất vĩnh viễn bất thế lại thấy ánh mặt trời mãi đến tận bị năm tháng ăn mòn thành cho tàn mới thôi nói tới chỗ này nguyệt vương lại nhìn phía cổ thiên cười lạnh nói bất xạ duyệt vương cùng minh h ỏ a u vương chính là đấm máu ví dụ các ngươi hay là có thể chiếm được nhất thời thượng phong nhưng cũng thay đổi không các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt vận mệnh khó trách ngươi chịu vì khu thủ lô hoa cổ lâu mấy ngàn năm ta hiện tại xem như biết rõ nguyên nhân cổ thiên đột nhiên cười cười địa chỉ chương ba trăm mười lăm ngu xuẩn mất khôn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm mười sáu càng to lớn hơn nguy cơ cha tìm nguyên nhân gì nguyệt vương vô ý thức hỏi cổ thiên khó miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười gằn từng chữ bởi vì ngươi trời sinh tự mang mô tính nguyệt vương thân thể chấn động cái c h á n gân xanh từng cái từng cái phun lên sắc mặt lại càng là từ liếc biến、tử. từ từ tử biến đen n ô tính hai chữ này lại như một cách đao nhọn mạnh mẽ đâm chúng hắn sâu trong nội tâm khó khăn nhất mở miệng đau cổ thiên nói không tệ hắn vì là khô thủ lô hoa cổ lâu mấy ngàn năm cũng không phải cam tâm tình nguyện mà là e ngại tấn bách hầu thực lực bằng không ai không nguyện tự do tự tại vô câu vô thúc chỉ là trước đó lại không người dám đối với hắn nói vậy chút dù sao bọn họ tứ thánh thiên trừ đành phải đại ngự thiên phía dưới ở những người khác trước mặt hay là cao cao t à i thượng nào ngờ cổ thiên lại dám dùng n ô tính như thế không chút nào thêm tân trang từ ngữ để hình dung hắn đối với trung thành cái này không khác nào trên vết thương sát m ũ i cổ thiên bản vương cùng ngươi liều càng nghĩ càng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi mỗi một khắc nguyệt vương rốt cuộc giận tím mặt chuẩn bị hung bảo lên phản kích nhưng hung bảo tiếng quát còn chưa nói hết phúc một tiếng cổ thiên chống đỡ ở trước mặt hắn hiên viên kiếm lại lần nữa đâm vào trong thân thể hắn cứ việc v i ê m chúng chỉ là bả vai hắn cũng không trí mạng nhưng cổ thiên chiêu kiếm này cũng trong nháy mắt đâm thủng bả vai hắn từ sau đọc xuyên thấu mà ra mà nguyệt vương chuẩn bị hung b ả o khởi động làm cũng miễn cưỡng rơi vào đình chỉ ngươi lại tiếp tục phản kháng lần sau đâm thủng chính là ngươi yết hầu cổ thiên mặt không chút thay đổi nói đừng nỗ lực hoài nghi ta càng đừng đánh giá cao ta từ bi chi tâm nói hắn tiện tay vừa kéo phúc mang ra một c h ù n g máu tươi kiếm phong từ nguyệt vương cơ thể bên trong rút ra liên tục chịu đựng xuyên thấu thân thể lưỡng kiếm nguyệt vương thương thế đã nặng đến cực điểm đừng nói vô pháp vận dụng hắc sắc chết ánh sáng liền ngay cả hắn h a i mắt cũng ai không biết nhắm lại dù sao hắn h a i mắt nắm giữ hóa đá tất cả năng lực mà loại năng lực này đối với linh lực tiêu hao cực kỳ to lớn giờ khắc này bị thương nặng cơ thể bên trong linh lực hỗn loạn không thể tả hắn muốn duy trì mở mắt cũng không làm được lạch cả kiếm phong rút ra nguyệt vương thân thể ngã vặt trên mặt đất cổ thiên ngươi ngươi hắn bưng vết thương trên mặt che kín vô tận oán độc nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên trào phúng âm thanh đánh gãy ngươi đối với đại ngự thiên khúm núm mấy ngàn năm miễn cưỡng đem mình sinh hoạt thành trò cười ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng thương à ta ta nguyệt vương vừa giận vừa sợ nhưng cũng trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp tìm từ phản bác mà cổ thiên thì lại không chút nào sợ đà kích đối phương tiếp tục không chút nào thêm tân trang dếu cợt nói ngươi bản thân cam nguyện làm ngô cũng coi như vẫn còn phải ngăn cản người khác truy tìm tự do chính thức n g u xuẩn mất khôn kỳ thật là ngươi mới đúng đủ đủ nguyệt vương cũng lại nghe không vô n h i ế n s a n g n h i ế n l ờ i nói mặc dù ta thừa nhận chính mình trời sinh tự mang n ô tính nhưng ít ra c á c h này mấy ngàn năm ta sống được đối lập tự do mà các ngươi đây nguyệt vương nhìn phía la khinh tuyết ngươi cẩn thận từng ly từng tí một sống sót hiện tại bởi vì một cái quyết định mà đem mình đẩy hướng đầu sóng gió lúc nào cũng có thể bi thảm trả thù khó nói đây là ngươi c á c h gọi là theo đuổi h vân ta hiện tại xác thực đem mình đ ẩ y hướng đầu sóng gió bất quá la k i n h tuyết chuyển đề tài hiện tại cuộc thế biến ổ bản vương khả nhìn không ra cuộc thế sẽ có thay đổi gì nguyệt vương k i n h thường nói ngươi nhìn không ra chỉ là bởi vì ngươi bị tấn bách hầu uy nghiêm che đ ẩ y hai mắt mà thôi la k i n h tuyết ngẩng đầu nhìn trời cảm thán nói tấn bách hầu mạnh hơn cũng trung quy chỉ là ký linh nhân sự thực chứng minh tấn bách hầu cũng không thể trưởng khống tất cả ngươi quả thực là đại nhịp bất đạo nguyệt vương dần dứ hét ha ha lại là nô tính đại phát à cổ thiên ở một bên cười k h ẩ nói nguyệt vương vẻ mặt cứng đờ đúng vậy tuyết vương đã phản bội liền nói rõ không sợ tấn bách hầu uy nghiêm hắn hiện tại quát mắng đối phương chẳng phải là ra vẻ mình n g ô tính không thay đổi à h ố n đàn à nguyệt vương càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn ớt ớt nhất là cảm ứng được xung quanh quăng tới k h i n g bị ánh mắt lúc hắn lại càng là hận bất thế đập đầu chết mới tốt nguyệt vương thừa dịp hiện tại vẫn tới kịp ngươi quay đầu lại đi la k h i n h tuyết không đành lòng nói dù sao cộng sự mấy ngàn năm nếu như nói hắn đối nguyệt vương loại người không hề có một chút cảm tình vậy khẳng định là không thể quay lại nguyệt vương hừ lạnh nói nên trở về đầu lã ngươi mà không phải ta thật sự là ngu xuẩn mất khôn la khinh tuyết cũng có chút nổ chỉ chỉ cổ thiên trầm giọng nói cổ thiên sử tích khó nói ngươi còn không có nghe nói sao nghe nói vậy lại như thế nào nguyệt vương không phản đối nói hắn xuất hiện sẽ chung kết đối với c h ấ n hồn giới tàn bạo thống trị đây là đã á vừa lộ ra manh mối dấu hiệu khó nói ngươi vẫn chưa rõ sao la khinh tuyết chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nói nghe nói như thế cổ thiên không khỏi có chút thù sủng nhược kinh nguyên lai mình ở la khinh tuyết trong lòng địa vị đã cao đến trình độ như thế này à lại đem chính mình xem là chung kết thống trị tái tạo chấn hồn giới trật tự cứu t h ế chủ đây là loại gì vinh hạnh đặc biệt đương nhiên đang kinh ngạc đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một chút tại sao la k i n h tuyết sẽ chủ động quy hàng bởi vì nàng tựa hồ đã dự liệu được chấn hồn giới cuộc thế biến hóa nhận định chính hắn một vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể hay là sẽ trở thành tân thế giới bá chủ ta biết rõ hắn là hỗn độn bá thể bất quá sự do người làm lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là thay đổi không cái gì nguyệt vương cười lạnh nói hơn nữa ngươi quên một điểm mặc dù các ngươi cầm xuống ta rất tốt khả năng sống sót từ nơi này ly khai ngươi có ý gì la khinh tuyết hơi những mày bởi vì mới vừa rồi cùng các ngươi đối thoại thời điểm ta đã lặng lẽ thả ra tin q u ả chỉ cần tấn đại nhân nhận được tin tức sẽ chạy tới đầu tiên nơi này đến thời điểm đó các ngươi một cách cũng không trốn được nghe được nguyệt vương lời này tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc cái gọi là tin q u ả là một loại dùng ý niệm truyền vào linh lực đoàn bên trong sau đó ngưng tụ thành quả hình dáng phi hành truyền tin đồ vật đây là đẳng cấp cao ký linh nhân độc nhất truyền tin phương thức dù sao c h ấ n hồn giới không có điện thoại di động không có điện thoại không có phi cơ xe hơi những n à y khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm ở mức độ rất lớn mọi người phương thức sống càng ỉ lại với linh lực sử dụng nếu như vừa nãy nguyệt vương thật lặng lẽ thả tin quả bọn họ tình cảnh xác thực đáng lo xem ra chúng ta bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn một bên lưu vũ thiện ngưng trọng nói c á c h nào hai cái lựa chọn cổ thiên vô ý thức hỏi số một lập tức ly khai nơi này thứ hai được ăn cả ngã về không tiếp tục thâm n h ậ p sâu thử nghiệm có thể hay không giải được bất giả dược vương cùng minh h ỏ a U vương phong ấm đón đến lưu vũ thiện bổ sung loại thứ nhất lựa chọn là an toàn nhất bất quá nhưng có c á c h tai hại chúng ta chuyến này mục đích sắp thành lại bại bất giả xưởng vương cùng minh họa u vương vô pháp cứu ra hành tung chúng ta cũng sẽ liền như vậy bại lộ chỉ là lựa chọn thứ h a i nhưng mạo hiểm rất lớn một cái sơ sầy mọi người chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục nói tới chỗ này hắn ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên bất quá làm sao quyết định tất cả ngươi bất luận ngươi làm ra ra sao lựa chọn ta đều sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi ngươi đem quyền quyết định giao cho ta cổ thiên thân thể chấn động đây chính là đánh bạc tính mạng sự tình lưu vũ thiện lại đem quyền quyết định giao cho mình có thể thấy được đối phương có bao nhiêu tín nhiệm chính mình địa chỉ chương ba trăm mười sáu càng to lớn hơn nguy cơ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về Từ La sát nhai bắt đầu sưng b á c h ấ n hồn dưới mười một chương ba trăm mười bảy ta bắt đầu chăm chú cha tìm t r ừ lưu v ũ t h i ệ n gia n h ữ n g người khác cũng đồng thời bước lên trước bước r a n g ư ơ i quyết định chính là ta t hề chết theo mục tiêu nha g i a cái thứ nhất t r ạ n g thái tính tôn t r ả m thiên cũng nói tuy nhiên ta đối với n g ư ơ i luôn luôn không có cảm tình gì nhưng hôm nay ta cũng liều mình bồi quân tử liền ngay cả hạ linh cũng hướng về cổ thiên quang tới c á c h khen ngợi ánh mắt bất luận ngươi quyết định làm sao chúng ta cũng tin tưởng ngươi mọi người càng là như vậy cổ thiên cũng cảm giác áp lực càng lớn chỉ là trung quy hắn vẻ do dự trên mặt hay là dần dần bị một vệt không gì sánh được kiên định lấy thay đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng không cần nhiều lời v ẹ n vẹn chỉ là một câu như vậy cũng đủ để biểu dương hắn thái độ được ăn cả ngã về không liều mạng một lần các ngươi sẽ hối hận nhìn thấy cổ thiên tỏ thái độ về sau nguyệt vương hung tợn uy hiếp nói nhưng mà nghe tới cổ thiên rồi sau đó trả lời lúc hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ nói sai cái gì chúng ta sẽ hối hận hay không hiện tại còn không biết bất quá ta hiện tại dám khẳng định ngươi lập tức liền sẽ hối hận nói, cổ thiên bỗng nhiên về phía trước lướt ra khỏi, phô đãng lên một trận cuồng phong, một cách tay thiểm l i ệ n giống như khoác lên nguyệt vương trên vai, ngươi muốn làm gì nguyệt vương giật mình, nhưng không chờ hắn quầy mở cổ thiên tay, một luồng cuồng bảo vô cùng dược dị lực lượng, liền không thể ngăn cản xâm nhập hắn cơ thể bên trong, điên cuồng cướp bóc lên hắn bản nguyên linh lực, Ô ô hắn thân là tứ thánh thiên đứng đầu bản nguyên linh lực tự nhiên hùng hồn cực kỳ bị cổ thiên thôn phể thời gian mọi người thậm chí có thể nhìn thấy cổ cổ tinh thuần linh lực từ cơ thể bên trong tuôn ra lại theo cổ thiên cánh tay đi vào hắn thể nội vù vẻn vẻn chỉ là thôn phể nguyệt vương một nửa bản nguyên linh lực cổ thiên cơ thể bên trong liền bảo phát ra một luồng dâng trào cực kỳ khí tức đột phá cảm nhận được này cố phả vào mặt lực sóng mọi người vừa là hâm mộ vừa ghen t ỉ thông qua thôn phễ còn lại ký linh nhân bản nguyên linh lực đến tăng cường chính mình tu vi loại này biến thái năng lực cũng chỉ có cổ thiên loại này vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể có thể làm được thả ta ra yêu cầu ngươi thả ta ra cảm nhận được chính mình bản nguyên linh lực ở nhanh chóng trôi đi nguyệt vương gấp đến độ thê thảm kêu to chỉ cần ngươi thả qua ta. Muốn ta làm cái gì đều được đừng. đừng như vậy. ta biết rõ sai. ta đồng ý đi theo các ngươi. cùng thể không lớn ư g lập cổ thiên. ngươi ngược lại là thả ta ra nha. ta tu vi đã còn thừa. không có mấy v ị là ngăn cản chính mình tu vi giảm xuống nguyệt vương nhưng mà cái gì cũng không để ý tới. nhưng m ặ t cho hắn lại kinh hãi. xâm nhập hắn cơ thể bên trong cỗ này lực lượng nhưng vô cùng d ư ợ t dị không chỉ hắn vô pháp phản kháng thậm chí vô pháp ngăn cản bản nguyên linh lực trôi đi mà cổ thiên thì lại không nhìn t h ẳ n g nguyệt vương kêu thảm thiết ô, ô tiếp tục thôn phể c h ố c lát tứ thánh thiên đứng đầu nguyệt vương văn thần nguyệt từ đó trở thành một c á c h phổ thông hơn nữa bất quá phàm nhân hắn cơ thể bên trong bản nguyên linh lực đã bị cổ thiên thôn phề hết sạch. chỉ bất quá. thôn phề xong nguyệt vương bản nguyên linh lực. hắn tu vi cũng chỉ đột phá nhất trọng thiên. từ trước ma linh cảnh ngũ trọng thiên. tấn thăng đến hiện tại ma linh cảnh lục trọng thiên. dù sao tu vi càng cao đột phá cần thiết bản nguyên linh lực cũng sẽ càng to lớn. dù cho nguyệt vương thân là tứ thánh thiên đứng đầu cũng vô pháp khiến hắn tăng nhanh như gió nhất phi trùng thiên cổ thiên ngươi g i ế t ta sao yêu cầu ngươi g i ế t ta đi nguyệt vương n g u h o à i trên mặt đất trên mặt che kín hôi bại vẻ vừa nãy vẫn còn ở cật lực xin tha nhưng giờ khắc này hắn liền xin tha khí lực đều không có trực tiếp muốn chết nhất triều thoái hóa là người bình thường dù là ai cũng không chịu nhận huống chi Hắn còn là tứ thánh thiên đứng đầu. vào giờ phút này, Hắn mới minh bạch, cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng, cái gì gọi là nơi muộn như chết từ đây, tứ thánh thiên tên, sẽ không còn tồn tại cổ thiên lạnh lùng liếc nguyệt vương một chút, xoay người hướng về một c á c h khác chiến trường đi đến, những người khác cũng theo sát mà lên. một lát sau, cũng chỉ còn sót lại nguyệt vương một người sụp ngồi ở chỗ đó, mặt s á m như c h o tàn dại ra như tượng gỗ liền ngay cả ẩm nấp ở xung quanh ngự linh sứ cũng không dám đến đây an ủi nhưng kỳ thật mặc dù cổ thiên loại người không ở nơi này cũng không người đồng ý đến an ủi hắn dù sao ngự linh sứ chí ít còn có tu vi nhưng giờ khắc này nguyệt vương chỉ là phổ thông hơn nữa bất quá phàm nhân một bên khác chiến đấu vẫn ở khí thế hừng hực tiến hành đương đương đương đinh tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm vang vọng lô hoa cổ lâu trên khoảng không chỉ thấy khu vực này lầu cắt sụp xuống lớn địa liệt ngấn trải rộng tàn tạ khắp nơi mà giao chiến hai người một cách là tứ thánh thiên bên trong hoa vương nguyên hoàng hoa một cách khác thì là tam đại vũ thần khu một trong tàu diễm binh nguyên hoàng hoa tuy nhiên đã thả ra chân thân anh chiêu nhưng tào diễm binh v ẹ n vẹn chỉ là vận dụng hai cái thủ hộ linh hứa trừ cùng điển vi liền đem nó áp chế liên tục bãi lui ngàn cân treo sợi tóc uy lão tào mọi người đều giải quyết ngươi vẫn còn ở kéo dài gì đó vừa mới đến gần tôn trảm thiên liền cười nhạo giống như nói nếu không ta giúp ngươi một tay đi chỉ là tứ thánh thiên một trong hoa vương mà thôi lúc trước cổ thiên đều có thể bằng sức một người bắt lấy hắn ta làm thế nào có thể không làm được tào diễm binh h ừ lạnh nói thế nhưng là ngươi đến bây giờ còn chưa đánh đổ hắn a tôn trảm thiên tiếp tục kích thích nói ta vừa nãy chỉ là đang thăm dò hắn cực hạn mà thôi các ngươi đã cảm thấy ngạo mạn ta hiện tại liền cầm xuống hắn giải thích hai tay hắn kết ra triệu hoán động tác trong miệng quát khẽ nói hả hậu đôn hạ hầu uyên các ngươi cũng đi ra vui đùa một chút đi ong ong hai tiếng nổ vang hai đạo khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện chính là tàu diễm binh trong đó hai cái thủ h ộ linh hạ hầu đôn cùng hạ hầu uyên nguyên bản tàu diễm binh sở hữu thủ h ộ linh đại thể đều chỉ có hai cao mười mấy mét nhưng trước đây không lâu được thể hồ quán đính thực lực tăng vụt lần thứ hai cho gọi ra thủ h ộ linh dĩ nhiên đã có tam cao mười mấy mét so với lưu vũ thiện thủ hộ linh còn cao lớn hơn một vòng lớn tào diễm binh ngươi quả thực coi thường người khác quá đáng dĩ nhiên bốn cái đánh một mình ta mắt thấy tào diễm binh lại cho gọi ra hai cái thủ hộ linh hoa vương tức giận tới mức giơ chân hứa trừ cùng điển vi liên thủ cũng đã đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào hiện tại lại thêm ra hai cái hắn thì càng thêm không thể chống lại nhưng mặc cho hắn dù không cam lòng đến đâu tào diễm binh bốn cái thủ hộ linh hay là đồng thời nhào lên rầm rầm rầm một trận đánh tung mục nổ giống như điên cuồng tấn công hoa vương thân hình khổng lồ rất nhanh vết thương trồng chất cuối cùng bị hứa trừ một chùi nổ nát đầu liền như vậy vẫn mệnh từ đó phong hoa tuyết nguyệt tứ thánh thiên cũng chỉ còn sót lại đã sớm ngã về cổ thiên bên này tuyết vương la khinh tuyết mặt khác trong tam vương nguyệt vương văn thần nguyệt phong vương long lăng phong tái nhợt nguyên hoàng hoa trong trận chiến này triệt để từ trấn hồn giới xóa tên tuy nhiên nguyệt vương còn chưa có chết nhưng một thân tu vị đã đánh mất kỳ thực cùng chết không khác nhau gì cả lựa chọn quyết định hậu quả thấy la khinh tuyết đầy mặt không đành lòng cổ thiên an ủi chính bọn hắn làm ra lựa chọn mặc dù chúng ta hôm nay không giết hắn nhóm sau đó đại thế vừa đi bọn họ cũng sẽ bị những người khác g i ế t điểm này ta biết rõ la khinh tuyết gật gù trên mặt bi thương vẻ vừa thu lại thúc giục nói tin quả vừa nãy đã phát sinh tấn bách hầu cùng đồ phương không bất cứ lúc nào sẽ g i ế t trở lại đến chúng ta hay là mau mau hành động đi cũng tốt vậy tiền bối tiến lên dẫn đường cổ thiên làm cái thủ thí mọi người cấp tốt ly khai xung quanh còn có một chút ngự linh sứ nhưng kiến thức đến cổ thiên đoàn người thực lực khủng bố về sau lại không người dám với ngăn cản địa chỉ chương ba trăm mười bảy ta bắt đầu chăm chú liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm mười tám ngươi có thiên quân vạn mã ta có trăm vạn binh hồn cha tìm sau đó không lâu mọi người tiến vào lô hoa cổ lâu nơi sâu xa chính thức thâm nhập trong đó cổ thiên mới minh bạch nguyên lai mình đối với lô hoa cổ lâu lý giải sai trước đó hắn còn tưởng rằng thật chỉ là một tòa cổ l â u ai ngờ thâm nhập trong đó mới biết cái gì gọi là nhất hoa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề lô hoa cổ lâu cùng thiên cơ hắc sát một dạng v ư ợ t sâu trên lầu ba chỉ là nhập khẩu phía sau còn có càng rộng lớn khu vực dọc theo đường đi cũng cũng không có cái gì ngăn cản cho tới mọi người rất thông thuận liền đi đến phần cuối phía trước là một mặt rộng lớn vách đá thẳng tắp như đao gọt kéo dài mấy trăm dặm đây là lô hoa cổ lâu nơi sâu xa nhất đứng ở trước vách đá cổ thiên g i n h ngạc nhìn phía la khinh tuyết không đây chỉ là ngoại vi phần cối u la khinh tuyết chỉ chỉ phía trước vách đá đây là kết giới nhập khẩu lại là kết giới cổ thiên không khỏi hơi g i n h ngạc kết giới hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng loại này kết giới kết cấu xác thực rất khiến hắn g i n h ngạc có thể đem một khu vực cùng ngoại giới ngăn cách r a dưới tình huống bình thường chỉ có một nhập khẩu có thể đi vào các ngươi chuẩn bị kỹ càng à la khinh tuyết quay đầu lại nhìn quét tất cả mọi người một chút tấm kia v ũ mị trên mặt che kín ngưng trọng ngươi nói là ẩm giáp quân muốn nhớ đến ngày trước nguyệt vương lời vừa nói lưu vũ thiện cao mày nói không sai la khinh tuyết gật gù nếu như đoán không sai ẩm giáp quân nên mai phục tại kết giới nhập khẩu vì lẽ đó sưu sưu sưu la k h i n h tuyết lời còn chưa nói hết, một trận l í t nha l í t n h í t tiếng xé gió đột nhiên từ phía trước trong vách đá truyền ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên b ả n bất đ ồ n g vách đá, đột nhiên bấp binh, lại như bình tĩnh mặt biển nghênh đón một hồi mưa tầm tá mưa lớn, bùm bùm tung tói lên từng bó từng bó lưu quang, mỗi một chỗ quang vũ v ẩ y ư ớ p ra, đều có một bóng người từ đó nhảy ra, mỗi người trên người mặt hắc sắc chiến giáp trên thân sóng linh lực vô cùng mãnh liệt là ẩm giáp quân bọn họ đầu tiên lao tới đại gia mau lui lại la k h i n h tuyết kinh hãi đến biến sắc vội vàng hô hào đại gia lùi về sau lao tới chiến sĩ như quần nghĩ ra khỏi tổ cảnh tượng cực kỳ tráng q u a n cổ thiên ở bên trong tất cả mọi người không thể không tạm thời tránh mũi nhọn cấp t ố c hướng phương xa thối lui nhưng mà từ trong kết giới lướt ra khỏi chiến sĩ nhưng nhiều như đầy trời châu chấu v ẹ n v ẹ n chỉ là trong chốc lát liền như một luồng biển động giống như m i n h mông cuồn cuồn hướng bọn họ vượt trên tới lại có nhiều như vậy ẩm giáp quân từng c á i chiến sĩ tiền thân đều là ký linh nhân loại này số lượng quả thực thật đáng sợ xem r a tấn bách hầu cùng đồ phương không tức liền rời đi đối với lô hoa cổ lâu c h ấ n thủ cũng không có chút nào thư giãn á khó trách bọn hắn dám yên tâm ly khai trừ tứ thánh thiên c h ấ n thủ đạo thứ nhất phòng tuyến ra còn có một nhánh cường đại ẩm giáp quân c h ấ n thủ tầng thứ hai làm sao bây giờ lùi về sau đồng thời trên mặt mỗi người cũng che kín ngưng trọng cứ việc ẩm giáp quân cá thể thực lực không mạnh nhưng nếu đều là ký linh nhân tổ hợp thành một nhánh quân đội chỉnh thể lực lượng liền hoàn toàn là một tầng khác lại như con kiến tuy nhỏ nhưng chỉ cần số lượng nhiều tới trình độ nhất định vẫn có thể đem con voi cho gặm được cái xác không hồn một dạng cũng chỉ có cổ thiên trước sau một mặt ung dung khi lui về phía sau hắn cấp tốc thiểm lược đến tàu diễm binh bên người ngươi biểu hiện cơ hội tới ta tàu diễm binh ngẩn ra ngươi không phải nói ngươi mấy ngày trước mới đến thể hồ quán đính kế thừa các ngươi tào ra trăm vạn binh hồn à cổ thiên có ý riêng nói ta biết bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi còn vô pháp toàn bộ phóng xuất ra tào diễm binh cười khổ nói vậy có thể thả ra bao nhiêu cổ thiên cao mày nói trước nghe nguyệt vương nói phong ấm c h i địa còn đóng giữ một nhánh ẩm giáp quân lúc hắn sở dĩ lựa chọn không thèm để ý nguyên nhân chủ yếu chính là tàu diễm binh kế thừa tàu ngụy trăm vạn binh hồn. chỉ là khi đó, hắn lại không có cân nhắc đến tàu diễm binh có hay không có thể phóng xuất ra vấn đề. ta không có đã nếm thử, vì lẽ đó không quá xác định. thấy cổ thiên một mặt thất vọng tàu diễm binh. lại ngoài mạnh trong yếu bổ sung. ngươi phải biết, trăm vạn binh hồn một khi phóng xuất ra. đối với ta linh lực tiêu hao thế nhưng là tương đối đáng sợ. nếu như tiêu hao quá k ị c h ta khả năng sẽ bị phản phệ mà chết cái này cổ thiên có chút l ư u túng hắn hiện tại mới phát hiện chính mình tựa hồ có hơi làm người khác khó chịu vô luận là triệu hoán thủ hộ linh hay là phóng thích b i n h hồn nguyên lý cũng cơ bản giống nhau nếu nguyên lý một dạng liền sẽ tiêu hao ký linh nhân linh lực mà tào diễm binh kế thừa b i n h hồn số lượng thế nhưng là nhiều đến trăm vạn khoảng cách khổng lồ như thế số lượng dù cho từng c á c h binh hồn tiêu hao linh lực phi thường ít ỏi gộp lại cũng chính là cái con số trên trời vậy có thể phóng thích bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi trầm ngâm chốc lát cổ thiên lùi lại mà cầu việc khác chỉ cần ngươi binh hồn ngăn trở một làn sóng hơn nữa c h ú n g ta những ngày ký linh nhân theo sông pha chiến đấu muốn trùng bại chi này ẩm giáp quân hẳn không phải là việc khó gì cũng chỉ có thể như vậy lần này tàu diễm binh thật cũng không có từ chối lập tức từ trên lưng gỡ xuống thập điện diêm la một bên đem linh lực truyền vào trong đó vừa hướng cổ thiên đám người nói các ngươi tạm thời lùi về sau được cổ thiên gật gù cùng những người khác cùng một nơi nhanh chóng chợt lui một lát sau bọn họ lui ra mấy dặm ở ngoài cũng chỉ có tàu diễm binh một người đứng ở nơi đó tay cầm thập điện diêm la tướng mạo trang nghiêm cùng cực lại như đang tiến hành cái gì thần thánh nghi thức chư vị tướng sĩ ta tào diễm binh lấy tào ra hậu nhân danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi lập tức từ trong ngủ mê thức tình giúp ta đánh tan trước mắt cường địch vù trong phút chốc thập điện diêm la hỏa quang tăng vọt giống như một vòng nắng nóng giống như trói mắt chợt vô số thân ảnh từ đó hung bạo trùng mà ra những n à y thân ảnh toàn thân nửa trong suốt hình mỗi người trên người mặc khôi giáp cầm trong tay các loại vũ khí trường mâu cung nỏ trường kiếm tiêu thương số lượng như cá diếp sang sông phô thiên c á c h địa cùng so với phía trước vọt tới ẩm giáp quân lại chỉ nhiều không ít nhà ưa quang q u á t mới vừa từ thập điện diêm la bên trong lao ra liền nhanh chóng k h u y ế t tán ra dường như thủy triều giống như m i n h mông cuồn c u ồ n đón lấy từ phía trước đập tới ẩm giáp quân cái này chính là tàu ra trăm vạn binh hồn à quả thực thật đáng sợ đây quả thực là một nhánh cường đại quân đội a mặc dù tàu diễm binh vô pháp toàn bộ phóng xuất ra vốn lấy trước mắt số lượng chí ít cũng có mười vạn số lượng đi hơn nữa thập điện diêm la bên trong vẫn còn không ngừng tuôn ra nhìn dáng dấp tàu diễm binh còn có thể kiên trì nhìn thấy tàu diễm binh phóng xuất ra to lớn binh hồn số lượng lùi về sau đến mấy dặm ở ngoài cổ thiên loại người chấn động vô cùng đã sớm biết tàu ngụy trăm vạn binh hồn không đơn giản nhưng tận mắt thấy cái này giống như đồ sộ cảnh tượng vẫn làm bọn họ cực kỳ chấn động tàu ra cũng ẩm giấu đi như thế một nhánh cường đại quân đội cũng không biết ta tôn gia có hay không cũng có kinh ngạc đồng thời tôn trảm thiên có chút ước ao thầm nói một bên khác lưu vũ thiện cũng đầy mặt cuồng nhiệt lúc trước chúng ta ngồi thục ngô tam nhà đ ỉ n h túc cùng tồn tại thực lực tương xứng nếu tào ra ẩ n tàng loại này cường đại hậu chiêu nghĩ đến chúng ta cũng không thể kém được địa chỉ chương ba trăm mười tám ngươi có thiên quân vạn mã ta có trăm vạn binh hồn, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm mười chín hai quân chém giết, cha tìm nhưng ta tôn ra không có loại này binh hồn a tôn trảm thiên tức giận nói, ta cũng không có lưu vũ thiện lắc đầu một cái, chợt lại nói, bất quá bây giờ không, cũng không đại biểu sau đó không có, có ý gì tôn trảm thiên ngẩn ra. lão tàu ở tỉnh lại bọn họ tàu ra tổ tiên tàu tháo trước không cũng sẽ không biết đến bọn họ tàu ra bá khí thập điện riêng la bên trong ẩn giấu đi trăm vạn binh hồn à lưu vũ thiện đăng chiêu nói ngươi là ý nói chúng ta chỉ là còn không có khai phá s u ấ t từ thân thể bí mật mà thôi tôn trảm thiên rốt cuộc minh bạch lưu vũ thiện trong lời nói hàm n g h ĩ a mặc dù chỉ là suy đoán nhưng từ lão tàu trải qua đến xem khả năng này hay là rất lớn lưu vũ thiện gật gù giờ khắc này tàu diễm binh phóng xuất r a binh hồn đã cùng vọt tới ẩm giáp quân đối đầu trong lúc nhất thời tiếng la z vũ khí tiếng va chạm tiếng kêu thảm thiết k ỹ pháp tiếng nổ vang rền vang lên liên miên ẩm giáp quân cá thể chiến lược tuy mạnh nhưng dù sao so sánh đột xuất chỉ là số ít đại bộ phận chỉ là phổ thông binh sĩ mà thủ hộ linh cực kỳ nhỏ yếu dù cho triệu hoán đi ra chiến đấu chiến lực cũng không phải rất mạnh mà tạo ngụy binh hồn chiến lực tuy nhiên không yếu nhưng cũng thắng ở số lượng đông đảo cộng thêm chiến đấu kinh nghiệm phong phú dù sao tạo ngụy nhánh quân đội này mỗi người kinh nghiệm xa trường Thân bách chiến. mặc dù cá thể thực lực không bằng ẩn giáp quân nhưng giữa lẫn nhau nhưng cực kỳ có hiểu ngầm mà loại này quần thể hình thức chiến đấu dựa vào cũng không phải cá thể thực lực mà là tập thể tác chiến vì lẽ đó giữa lẫn nhau hiểu ngầm cùng với sách lược tác chiến ở mức độ rất lớn mới là quyết định một hồi chiến tranh mấu chốt thắng bại mà cuộc chiến đấu này rõ ràng cho thấy tàu diễm binh phóng xuất r a binh hồn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bởi vì tàu diễm binh phóng xuất r a binh hồn cũng không có sống ẩm giáp quân như vậy năm bè bảy mảng tấn công mà là từng nhóm chỉ huy công thủ có độ cho tới một phen kinh thiên động địa hỗn chiến qua đi tàu ngụy hai mươi mấy vạn binh hồn từ lúc bắt đầu liên tiếp tan tác dần dần xoay chuyển cuộc thế không chỉ bảo vệ ẩm giáp quân thế tiến công còn có thể đều đâu vào đấy tiến hành phản kích mà từ trong kết giới lao ra ẩm giáp quân tuy nhiên cũng có năm vạn số lượng nhưng vừa bị trùng bại một cái phòng tuyến liền toàn quân tán loạn tung lên từng người tự chiến hỗn loạn không thể tả ngay tại lúc này tàu ngụy bên này một tên tướng lãnh đại kỳ vung lên lập tức phát sinh tổng tiến công mệnh lệnh trong phút chốc tàu ngụy hai mươi mấy vạn binh hồn đồng thời cơ binh khí hò hét, thanh âm cao vút như rồng, âm thanh truyền ngàn dặm, chấn động bầu trời, một phen thừa cơ đánh mạnh phía dưới, năm vạn ẩm giáp quân rốt cuộc toàn diện tan tác, không thể không lùi vào trong kết giới chém tránh mũi nhọn, lợi hại, lợi hại a không h ổ là tàu ra tổ tiên lưu lại quân đội, khí thế như vậy, có thể nói khí thôn vạn lý như hổ tào diễm binh chỉ thả ra hai mươi mấy vạn binh hồn liền chính diện đánh tan năm vạn ẩm giáp quân phần này chiến tích đủ để tái nhập sử sách mặc dù là lấy nhiều thắng ít nhưng tổng hợp cá thể chiến lực kỳ thực đã xem như lấy yếu thắng mạnh phía sau cổ thiên đoàn người h í c h động không thôi nhất là lưu vũ thiện lại càng là cực kỳ ước ao nhìn phía bên cạnh tôn trảm thiên xem ra lão tào tổng hợp chiến lực đã xa xa siêu việt ta cùng hổ ra ngươi tôn trảm thiên tuy là nữ t ử nhưng tính cách so với nam nhân còn muốn cương liệt bá đạo mấy phần vì lẽ đó trừ lôi đế c á c h ngoại hiệu này ra rất nhiều cùng nàng người quen biết đều gọi hô một tiếng hổ ra lưu vũ thiện cũng không ngoại lệ s è o s è o s è o mọi người ở đây hoan hô như sấm lúc vừa đem ẩm giáp quân bước về trong kết giới tàu ngụy tướng sĩ lại đồng thời từ biến mất tại chỗ nguyên bản đầy khắp núi đồi tướng sĩ khuyên khắc biến mất không còn một m ố n g cũng chỉ lưu lại một mảnh đại chiến sau đổ nát thê lương làm sao đột nhiên biến mất chẳng lẽ bị lão tàu thu hồi đi bởi vì đ ồ n g tính quá lớn cổ thiên loại người cũng lại chú ý bất thế nhị luận lập tức hướng về tàu diễm binh chỗ phương hướng nhìn lại giờ khắc này tào diễm binh vẫn thẳng cấp đứng ở nơi đó quay lưng mọi người tay cầm tào ra bá khí thập điện diêm la phản phất quân lâm thiên hạ vương g i ả bá khí q u ấ n thân nhưng mà sau một khắc làm người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện bịch đầu tiên là trong tay hắn thập điện diêm la rơi xuống dưới đất lại đến tào diễm binh thẳng cấp đứng thẳng thân thể dĩ nhiên cũng thẳng cấp liền ngã xuống đất ầm rơi xuống đất nháy mắt đãng lên một vòng bụi trần tình huống thế nào cổ thiên loại người trợn mắt n g o á t mồm không phải mới vừa còn uy phong b ắ t diện à làm sao qua trong giây lát liền uy phong quét s á c đâu nhanh qua xem một chút ngắn ngủi kinh ngạc qua đi phản ứng đầu tiên cổ thiên lập tức hướng về tào diễm binh chỗ phương hướng sông tới những người khác hậu chi hậu giác cũng vội vàng theo sát mà lên sưu sưu sưu huyền lên một trận cuồng phong cổ thiên loại người lướt đến tàu diễm v i n h bên cạnh hắn làm sao biến thành như vậy chẳng lẽ là linh lực tiêu hao quá độ à thấy rõ tàu diễm v i n h giờ khắc này trạng thái mọi người rốt cuộc hậu chi hậu giác giờ khắc này tàu diễm v i n h đã rơi vào trạng thái hôn mê sắc mặt trắng bệ như tờ giấy đôi môi trắng giã vành mắt phát đen lại như mấy ngày mấy đêm không có ngủ quá r ấ t ngủ thiếu nghiêm trọng người chính là linh lực tiêu hao quá đậu nguyên nhân xem ra rồi sau đó phải dựa vào chúc ta cổ thiên cảm thán nói vừa nãy tàu diễm binh đã nói mặc dù kế thừa tàu ngụy trăm vạn binh hồn vốn lấy hắn hiện tại tô vi không thể toàn bộ phóng xuất ra bây giờ nhìn lại phóng thích hai mươi mấy vạn binh hồn cũng đã đạt đến tàu diễm binh giờ khắc này hạn mức tối đa hắn có thể một lấy chính mình lực lượng ngăn trở một nhánh năm vạn ẩ n giáp quân đã vượt qua chúng ta dự liệu nha giã rốt cuộc lần thứ nhất tán thành tàu diễm binh lập trường nếu như không phải là hắn chúng ta cá nhân thực lực mạnh hơn ứng phó cái này năm vạn ẩ n giáp quân cũng không phải chuyện dễ dàng lưu vũ thiện hít sâu một cái xoay người đối với đỡ lấy tàu diễm binh h ạ linh nói ngươi lưu lại chăm sóc hắn rồi sau đó sự tình giao cho chúng ta là được cũng tốt vậy kế tiếp liền dựa vào các ngươi hạ linh gật gù mọi người không có trì hoãn lần thứ hai hướng phía trước vách đá phóng đi tuy nhiên ẩ n giáp quân đã bị đẩy lùi nhưng muốn tiến vào kết giới cũng không phải chuyện dễ dàng đi theo cổ thiên phía sau la khinh tuyết nhắc nhở ngươi nói là kết giới nhập khẩu có cấm chế có đúng không cổ thiên hỏi ngược lại vâng la khinh tuyết gật gù vừa nãy nguyệt vương đã nói tấn bách hầu trước khi rời đi đã ở phong ấm chi địa bố trí cấm chế liền ngay cả chúng ta cũng không biết giải được cấm chế phương pháp vậy tại sao vừa nãy những cái ẩm giáp quân có thể lao tới còn có thể quay trở lại tôn trảm thiên hỏi cấm chế là người bố trí tự nhiên có thể đối với một phần trong đó người khai phóng la khinh tuyết giải thích nói ẩm giáp quân là trấn thủ nơi này quân đội mặc dù tấn bách hầu bày xuống cấm chế cũng chỉ có thể ngăn cản ngoại nhân ẩm giáp quân lẽ ra có thể tự do ra vào nhìn như vậy đến tấn bách hầu càng tin tưởng hắn thủ hạ ẩm giáp quân cũng không tin tưởng các ngươi tứ thánh thiên a tôn trảm thiên ý vì thân trường nói la khiên tuyết ngược lại cũng không hề tức giận trái lại không đáng kể nhún nhún vai tấn bách hầu cùng chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác cũng không phải chủ tớ quan hệ hắn vẫn đối với chúng ta đề phòng điểm này không có gì tốt ngạc nhiên nói tới chỗ này nàng chuyển đề tài các ngươi có nghĩ nghĩ làm sao phá tan cấm chế à địa chỉ chương ba trăm mười chín hai quân chém rết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi đắc ý quá sớm cha tìm phá tan cấm chế mọi người trong nháy mắt câm tấn bách hầu b à y xuống cấm chế ai có thể phá bất quá trợt tất cả mọi người ánh mắt lại không gì mà cùng nhìn phía một người cổ thiên nếu như nói còn có ai có thể phá mở tấn bách hầu cấm chế toàn bộ trấn hồn giới e sợ không phải cổ thiên không còn gì khác bởi vì cổ thiên hỗn đ ồ n bá thể thế nhưng là nắm giữ có thể loại bỏ sở hữu năng lực phong ấm giam lòng đấu thần nhất tục vô số thế hệ trời phạt nguyền rùa ngàn năm trước tấn bách hầu đối với bất xạ dược vương thiết t r í phong ấm cùng với ở thiên cơ hắc sát chìm xuống ngủ côn bằng v ẹ n vẹn chỉ là hỗn độn bá thể huyết dịch liền làm đến còn lại ký linh nhân cả một đời cũng vô pháp sáng tạo kỳ tích nhưng mà tại mọi người chờ mong trong ánh mắt cổ thiên nhưng lúng túng vung vung tay đừng đừng nhìn ta được không nguyền rùa phong ấm một loại ta ngược lại là có thể giải trừ nhưng cấm chế nhưng cần k ỹ xảo dòng máu của ta căn bản là không có một chút tác dụng nào ta ngược lại là quên phong ấm cùng cấm chế là hai loại không giống khái niệm lưu vũ thiện rất tán thành gật gù phong ấm kỳ thực càng gần gũi với nguyền rùa là một loại thần bí mà vượt gì lực lượng nhưng cấm chế nhưng càng gần kề với cơ quan bảy dập vì lẽ đó hai người có chất khác nhau cổ thiên hỗn độn bá thể mạnh mẽ đến đâu huyết mạch chi lực cũng chỉ có thể giải trừ các loại thần bí mà v ư ợ c dị lực lượng nhưng bản thân cũng không có loại bỏ cơ quan bày dập ký xảo khó nói liền không có phương pháp giải trừ à la khinh tuyết có chút cảm giác tuyệt vọng thở dài những người khác cũng là lo lắng lúc này cổ thiên đột nhiên linh cơ nhất động cười nói hay là, ta có cái phương pháp phương pháp gì lưu vũ thiện ngẩn ra. nhìn thấy những n à y ẩm giáp quân chiến sĩ thi thể không có cổ thiên chỉ chỉ xung quanh h o à n thất ư ừ n g t h ẳ n g tám thi thể. những thi thể này phần lớn là chết thảm ở hỗn chiến bên trong ẩm giáp quân chiến sĩ. ở vừa nãy tình hình trận chiến gì thường khốc liệt. rất nhiều ẩm giáp quân chiến sĩ còn không có thời cơ trốn về trong kết giới. liền chết thảm ở t à u ngụy vô số binh hồn dưới móng sắt ngươi là ý nói lưu vũ thiện như là minh bạch cổ thiên dùng ý nhất thời mừng tít mắt không sai lưu vũ thiện lời còn chưa nói hết cổ thiên liền từng tầm gật gù bất luận tấn bách hầu cấm chế có bao nhiêu vững chắc nhưng chỉ cần là cấm chế liền tổng hội cẩn thận mấy cũng có sơ sót giờ khắc này trong ghét giới trốn về ẩm giáp quân chiến sĩ thương tích khắp người tiếng kêu than dậy khắp trời đất vừa trốn về liền mỗi người đánh tơi bời đều tự tìm hẻo lánh liếm láp chính mình vết thương cảnh tượng một mảnh sầu vân thảm đạm thú vị thú vị trên đài cao một cái có chút kinh ngạc âm thanh vang lên chỉ là mấy cái ký linh nhân dĩ nhiên có thể đánh tan ta năm vạn ẩm giáp quân bọn họ là làm sao làm được đó là một thanh âm nữ nhân trong sáng mà to rõ chỉ bằng thanh âm liền làm cho người ta một loại lấm lấm liệt liệt cảm giác trên thực tế người như âm người nói chuyện là một tư thế hiên ngang nữ t ử mái tóc dài màu xám c h â n thành đuôi ngựa r ủ xuống ở sau gáy đường viên tràn ngập dương cương chi khí hai con mắt sáng ngời mà trong suốt nhưng cũng sắc bén như đao kiếm trên người mặc một bộ kiểu nữ khải giáp trừ giáp vai khuỷu tay giáp giáp ngực mông giáp ra còn lại vị trí cũng bại lộ ở trong không khí thiết huyết bên trong lại xen lẫn vô tận kiều d i ễ m vẻ làm người không nhịn được mơ tưởng viển vông vô tư lệnh thuộc hạ vô năng dẫn sắt năm vạn ẩm giáp quân không những không thể đánh tan địch nhân trái lại thảm bại mà về vu tư lệnh trách phạt một c á c h đầy máu là huyết tương lính vọt tới nữ tử trước mặt quỳ một gối xuống quý đầu ùa rú tội nói ngươi xác thực vô năng bất quá vu tư lệnh đầu tiên là hử lạnh một tiếng chợt vung tay nhỏ lên trách phạt việc sau đó truy cứu nữa trước tiên nói một chút về ngươi thảm bại trải qua vâng cái kia tướng lãnh cung kính ứng một tiếng lập tức đem vừa nãy bên ngoài kết giới tình hình trận chiến êm tai nói sau khi nghe xong vu tư lệnh đôi lông mày nhíu lại ngạc nhiên nói tàu ra tiểu d u ộ t kia lại cũng khai khiếu à lại có thể từ tàu ra bá khí thập điện riêng la bên trong thả ra hai mươi mấy vạn binh hồn vu tư lệnh hỏa tướng quân tàu diễm binh có thể thả ra vô số binh hồn điểm này thuộc hạ cũng không ngờ rằng bằng không cho dù là tam đại vũ thần khu cùng hỗn đ ồ n bá thể liên thủ thuộc hạ dẫn sắt năm vạn ẩ ầ m giáp quân cũng có thể vững vàng ép bọn họ cái kia tướng lãnh tức giận bất bình nói nếu như thế ngươi thảm bại mà về cũng coi như có thể thông cảm được vu tư lệnh phất tay một cái rất hứng thú nói xem ra tàu ra tiểu tử này ngược lại là tiến bộ không ít lại lấy sức lực của một người đánh tan năm vạn ẩm giáp quân xem ra bản t i khiến vẫn đúng là coi khinh ngươi vũ thần k h u liên minh cùng la sát nhai người đã xếp tới kết giới nhập khẩu còn v u tư lệnh định đoạt cái kia tướng lánh lo lắng nói yên tâm bọn họ xông không qua tầng này kết giới v u tư lệnh lời thề son s ắ t nói đây chính là tấn đại nhân trước khi đi tự mình bày xuống kết giới chứ chúng ta chi này ẩm giáp quân liền ngay cả tứ thánh thiên cũng vô pháp tự do ra vào có thể bên ngoài thế nhưng là tập kết đương đại tam đại vũ thần khu cùng với k h o ả n g thời gian trước đột nhiên xuất hiện hỗn độn bá thể a cái kia tướng lãnh lo lắng nói vậy thì như thế nào vu tư lệnh vẫn đầy mặt không phản đối thượng thiên tuy nhiên ban tặng bọn họ khác hẳn với thường nhân đặc thù thể chất nhưng cũng không để cho bọn họ trời sinh liền nắm giữ ngự t r ì ở tất cả mọi người bên trên tu vi thể chất lại đặc thù trung quy muốn từng bước một tu luyện nói tới chỗ này n à n g chuyển đề tài lại nói theo bản ti khiến biết đương đại tam đại vũ thần khu cùng với đột nhiên xuất hiện hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên trưởng thành thời gian hay là ngắn một chút dù vậy bọn họ tiềm lực nhưng vượt xa phổ thông ký linh nhân e sợ cái kia tướng lánh lời còn chưa nói hết đã bị vu tư lệnh phất tay đánh gãy. tiềm lực cao đến đâu thì lại làm sao. trừ phi bọn họ có thể nhất phi trùng thiên. bằng không lấy như thế trong thời gian ngắn. bọn họ có thể trưởng thành đến mức nào đón đến. vu tư lệnh tiếp tục nói. muốn biết rõ tấn đại nhân thế nhưng là c h ấ n hồn giới công nhận cường giả số một. hắn kết bày xuống cấm chế. trừ phi gặp phải cùng tấn đại nhân thực lực gần gũi cường giả. bằng không cái gì đặc thù thể chất cũng vô pháp lay động tầng này cấm chế xem ra là thuộc hạ lo ngại nghe xong vu tư lệnh một phen giải thích cái kia tướng lãnh trên mặt vẻ lo âu rút cuộc biến mất không còn tăm hơi nếu không có đồ đại nhân tự mình giao cho bản ty khiến đều chẳng muốn phái các ngươi ra ngoài thăm dò vu tư lệnh tự mình hùng hùng hổ hổ nói cường đại như thế cấm chế thật không biết đồ đại nhân vì sao còn muốn làm điều thừa phái những này tướng sĩ đi bên ngoài kết giới chịu chết uổng v u tư lệnh nói không chắc đồ đại nhân có thâm ý khác đâu cái kia tướng lãnh cẩn thận từng ly từng tí một nói cái gì có thâm ý khác ta xem hắn là vì là lấy lòng vừa phá quan mà ra tấn đại nhân lấy tên bị trách phạt hắn những năm này thất trách chi tội thất trách chi tội cái kia tướng lãnh nghe được đầu đầy nước mắt tấn đại nhân tại v ì trong lúc c h ấ n hồn giới đại bộ phận khu vực trước sau ngay ngắn trật tự nhưng từ khi đồ đại nhân trưởng quản những năm gần đây kiêu hùng bốn lên cắt cứ tranh phong huyên náo c h ấ n hồn giới chiến không thể tả đối với c h ấ n hồn giới trưởng khống lực càng ngày càng bạc n h ư ợ c nếu không có tấn đại nhân đúng lúc xuất quan thật không biết có hay không liền như vậy chôn vùi ở đồ phương không người trẻ tuổi này trong tay vu tư lệnh cảm khái nói. vu tư lệnh nói cẩn thận cẩn thận tai vách mạch rừng. cái kia tướng lãnh vội vàng lòng tốt nhắc nhở. các ngươi đều là bản t i khiến lớn nhất bộ hạ trung thành. nếu như các ngươi cũng bán đi bản t i lệnh, bản t i khiến cũng nhận không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục. vu tư lệnh vung tay nhỏ lên. được. ngươi mau để cho các tướng sĩ đi xuống nghỉ ngơi d ư ỡ n g thương đi. nơi này không có các ngươi chuyện gì vu tư lệnh thế nhưng là tam đại vũ thần khu cùng hỗn độn bá thể còn ở bên ngoài mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đây cái kia tướng lãnh nói sợ cái gì chờ bọn hắn làm ầm ý đủ tự nhiên sẽ con đuôi thoát đi vu tư lệnh ngẩng đầu nhìn phía kết giới phương hướng hư l ạ n h nói tấn đại nhân tân thủ bố trí cấm chế có thể không phải là bọn họ có thể lay động lời còn chưa nói hết liền im bặt đi bởi vì nàng đang nói những câu nói này thời điểm khiến ở đây sở hữu ẩm giáp quân tướng sĩ kinh dị cực kỳ một màn xuất hiện địa chỉ chương ba trăm hai mươi đắc ý quá sớm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi mốt đại hốt du cha tìm xèo xèo xèo một trận tiếng rít qua đi lần lượt từng bóng người dĩ nhiên xuyên thấu qua kết giới sông tới tình huống thế nào trong lúc nhất thời bao quát v ũ tư lệnh ở bên trong sở hữu ẩm giáp quân tướng sĩ tất cả đều s ư ờ n sốt không phải nói bên ngoài kết giới cấm chế là tấn bách hầu tự mình bố trí cho dù là vũ thần khu cùng hỗn độn bá thể loại này đặc thù thể chất cũng vô pháp lay động ả làm sao đột nhiên đã có người đột phá tầng này cấm chế là chúc ta người ngắn ngủi kinh ngạc qua đi phía trước nhất một tên ẩm giáp quân chiến sĩ đột nhiên cười lớn hô một tiếng những người khác cũng rốt cuộc bỗng nhiên t ỉ n h ngộ bởi vì từ bên ngoài kết giới sông tới những người kia cũng trên người m ặ t ẩm giáp quân độc nhất chiến giáp nói cách khác là bọn hắn người không phải là bên ngoài kết giới địch nhân các ngươi là làm sao làm làm sao hiện tại mới trở về đúng vậy à chẳng lẽ các ngươi mới vừa rồi bị đánh tan hiện tại mới thừa dịp cơ hội trốn về tam đại vũ thần khu cùng hỗn độn bá thể không phải là canh giữ ở bên ngoài à các ngươi là làm sao từ bọn họ ngay dưới mắt trốn vào đây tò mò một đám ẩm giáp quân chiến sĩ nghênh đón mồm năm miệng mười để hỏi không về không nhưng mà vừa vọt qua kết giới những người kia nhưng hai mặt nhìn nhau mỗi người vẻ mặt đều vô cùng quái lạ các ngươi chuyện gì thế này khó nói rõ sợ à coi như vừa nãy tình hình trận chiến k h ố c liệt các ngươi dù gì cũng là ẩm giáp quân chiến sĩ không cần thiết sợ đến như vậy đi đúng vậy à các ngươi hiện tại đã sống sót trở về còn có cái gì phải sợ thấy những người kia không nói lời nào nghinh đón ẩm giáp quân chiến sĩ lại tự cho là thông minh cho rằng những này vừa trở về đồng bạn chính là bị vừa nãy k h ố c liệt tình hình trận chiến dọa sợ. nhưng mà những n à y ẩm giáp quân không có chú ý tới là, xông tới đám người kia. trên thân tuy nhiên ăn mặc ẩm giáp quân chiến sĩ chiến giáp. nhưng không có một c á c h nào là bọn hắn nhận thức. mặc dù như thế bọn họ vẫn không có lòng phòng bị. dù sao ẩm giáp quân số lượng thật sự quá nhiều, rất nhiều chiến hữu không quen biết cũng rất bình thường. chỉ cần ăn mặc giống như chính mình chiến giáp chính là mình chiến hữu hỏi các ngươi nói đây cũng người câm một tên tiểu đội trưởng tách mọi người đi ra đối với một người trong đó đổ ẩm xuống khiển trách quát mắng chỉ là một trận chiến đấu mà thôi liền đem các ngươi sợ đến như vậy cái c kia đội trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nói nói các ngươi là c á c h nào phân đội lời này vừa nói ra vừa xông tới đoàn người sửng ư sốt cách nào phân đội đây không phải cố ý làm khó dễ bọn họ à bởi vì bọn họ chỉ là khoác ẩm giáp quân chiến sĩ chiến giáp nhưng cũng không phải là ẩm giáp quân chiến sĩ bởi vì bọn họ chính là cổ thiên đoàn người trước cổ thiên nghĩ đến phương pháp chính là mặc vào những cái ẩm giáp quân chiến sĩ chiến giáp lại b ô i điểm đối phương máu tươi dựa theo hắn suy đoán cấm chế sở dĩ đối với ẩm giáp quân chiến sĩ không có hạn chế không nằm ngoài hai loại một ẩm giáp quân chiến sĩ chiến giáp hai ẩm giáp quân chiến sĩ cá nhân khí tức vô luận là nguyên nhân nào chỉ cần làm được hắn điểm này liền có thể cùng còn lại ẩm giáp quân chiến sĩ một dạng tự do ra vào với tầng này cấm chế sự thực chứng minh hắn đoán đúng mặc vào những cái ẩm giáp quân chiến sĩ chiến giáp lại xoa đối phương máu tươi về sau dĩ nhiên vẫn đúng là không hề ngăn cản xuyên thấu kết giới ây c h ú n g ta bị quát mắng hàn nguyên thanh ánh mắt lấp lóe trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào đừng nói hàn nguyên thanh liền ngay cả cổ thiên tôn tràm thiên lưu vũ thiện loại người giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng một khi đột phá cấm chế liền sẽ n g i n h đón ẩm giáp quân điên cuồng công kích vạn vạn không nghĩ đến lại đem bọn họ xem là người mình xin lỗi chúng ta vừa nãy quả thật bị hù đến hàn nguyên thanh ập ố n g lúc một bên lưu vũ thiện linh cơ nhất động vội vàng tiến đến tên kia tiểu đội trưởng trước mặt tràn đầy khiêm tốn nói vừa nãy tình huống thật sự quá khẩn cấp chúng ta thật vất vả trở về từ cõi chết hiện tại sợ đến sáu hồn vô chủ mới sẽ thất thố như thế còn đội trưởng thứ lỗi hừ tại đây c h ú t tiền đồ cái kia đội trưởng hay là không có hoài nghi hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói bình thường để cho các ngươi căn bản đội trưởng tốt tốt học một ít các ngươi chính là không nghe dạ dạ dạ thuộc hạ nhớ ký lưu vũ thiện vội vàng nịnh hót mà cổ thiên loại người thì lại rất có hiểu ngầm phối hợp lưu vũ thiện cách làm trực tiếp đâm lao phải theo lao cũng bắt đầu các loại nói nhảm bọn họ nguyên bản chỉ tính toán giấu được nhất thời tính toán nhất thời nhưng để bọn hắn không biết nên khóc hay cười là nói nhảm một phen những ngày ẩm giáp quân chiến sĩ không những không thể hoài nghi trái lại còn thu xếp bọn họ đi trong khắp ngõ ngách nghỉ ngơi lắng lại tâm tình cái này lầm lại thật lớn nha mắt thấy dẫn bọn họ tới nơi này nghỉ ngơi người quốc gia phiền thiên âm nhất thời khóc cười b ấ t thế cảm thán một câu tôn trảm thiên mấy người cũng nhìn không được nhưng cổ thiên vẫn như c ũ đầy mặt nghiêm túc cùng lưu vũ thiện ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau lập tức bắt chuyện những người khác lặng lẽ hướng về nơi càng sâu rời đi tuy nhiên thân phận không có bại lộ nhưng trong lòng bọn họ nhưng minh bạch đây chỉ là tạm thời dù sao ở bên ngoài lúc nguyệt vương liền lặng lẽ thả ra tin quả đi thông chi tại phía xa quần anh điện tấn bách hầu ở tấn bách hầu chạy về trước bọn họ nhất định phải cứu ra bất xạ dược vương cùng minh họa u vương không phải vậy hậu quả khó mà lường được bởi vì nhiều người phức tạp bọn họ ở trong góc di động thật cũng không bao nhiêu người chú ý cho tới cũng không lâu lắm bọn họ liền vượt qua r ộ n r ộ n ràng ràng quân doanh đi tới phong ấm chi môn trước nhưng cũng chấm dứt ở đây phong ấm chi môn trước lại có trọng binh canh gác mỗi người ánh mắt lấp lánh trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn nữa khoảng cách phong ấm chi môn nửa dặm trong phạm vi hầu như không người tiếp cận bọn họ lại nghĩ xem trước một d i ả n g đục nước béo có tiếp cận đã không thể đây là lô hoa cổ lâu nơi sâu xa nhất phong ấm chi địa ả xem xét phía trước một chút cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc cái gọi là phong ấm c h i địa như là một tòa cổ bảo ngoại vi dường như sắt thép thành tường thâm hậu được phản phất cứng rắn không thể phá vỡ mà toàn bộ cổ bảo cũng chỉ có một đạo đại môn tiến vào bên trong đạo kia đại môn loang lổ không thể tả bên trên có khắc vô số phức tạp phù văn tràn ngập tang thương cửa viễn cảm giác căn cứ là khinh tuyết thuyết pháp nơi này chính là lô hoa cổ lâu nơi sâu xa nhất chẳng những là to lớn nhất tàng b ả o khố hay là phong ấm bất giả d ư ợ t vương cùng minh họa u vương địa phương uy mấy người tắc ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì ngay tại mấy người do dự có muốn hay không trực tiếp xếp tới lúc một tiếng lễ uống đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến bị phát hiện mấy người thân thể chấn động vô ý thức quay đầu nhìn lại đâm đầu đi tới là một đội ẩm giáp quân chiến sĩ nhìn phía bọn họ ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng nghi hoặc chúng ta tới nơi này nhìn cùng cổ thiên liếc mắt nhìn nhau lưu vũ thiện vội vàng cười đáp lại nói nơi này là trọng địa i trừ phụ trách trông coi người những người khác không được tự tiện tiếp cận khó nói các ngươi không hiểu à dẫn đầu đội trưởng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói ôm xin lỗi chúng ta các vị thật sự là thật tài tình a lưu vũ thiện đang muốn tiếp tục bịa đặt lung tung nói nhảm lời còn chưa nói hết một c á c h trong sáng thanh âm cô gái liền trước tiên truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc kiểu nữ chiến giáp đường viên tràn ngập dương cương chi khí nữ tử mang theo một đám ẩm giáp quân tướng lãnh đi tới địa chỉ chương ba trăm hai mươi mốt đại hốt du liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi hai ẩm tàng cường giả cha tìm xin chào vu tư lệnh vừa nãy quát mắng cổ thiên đoàn người ẩm giáp quân tiểu đội vội vàng hướng về nàng kia chào cứ nhiên là chi này ẩm giáp quân thủ lính cổ thiên mấy người hơi thay đổi sắc mặt bất quá có vừa nãy hiểu nhầm bọn họ cũng không có chủ động báo ra thân phận chân thật trái lại còn ôm may mắn tâm lý tiếp tục giả vờ ngây ngốc xin chào vu tư lệnh cổ thiên đầu tiên là theo những người khác chắp chắp tay sau đó lại vội vàng án chỉ nha giả loại người xin chào vu tư lệnh xin chào vu tư lệnh nha giả loại người không ngu cũng rất phối hợp theo chắp tay nhưng đi tới ngoài trăm thước vu tư lệnh khói miệng nhưng câu lên một vệt giảo hoạt ý cười phá <cười> hạ bản ty khiến ngược lại muốn xem xem các ngươi còn muốn giả vờ giả việc đến đến lúc nào lời này vừa nói ra cổ thiên mấy người tâm lý còn sót lại một tia may mắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì nói cũng nói đến phân thượng này bọn họ lại nghĩ trang tiếp đã không cần phải ngươi là làm sao thấy được cổ thiên đứng ra thân thể chấn động ào ào một trận t y liệt tiếng vang trên người hắn ẩm giáp quân chiến giáp trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát tan biến thành mảnh vỡ bay là tả bay ra ra cổ thiên cũng đã hiện ra chân thân những người khác cũng không cần phải ẩ m tàng tướng kế đập vỡ tan tầng ngoài chiến giáp lộ ra bộ mặt thật sự trời ạ chuyện này lại không phải c h ú n g ta người chẳng lẽ là vừa nãy ở bên ngoài đám người kia hay sao chính là bọn họ a bọn họ chính là đương đại tam đại vũ thần khu cùng với trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện hỗn độn bá thể cổ thiên à bọn họ là làm sao đi vào trong lúc nhất thời các loại kinh hoàng thanh âm liên tiếp xung quanh những cái ẩm giáp quân tướng sĩ r ồ n r ậ p sợ đến lào đảo lùi về sau trên mặt che kín khiếp sợ cùng bất an các ngươi ẩm tàng được cho dù tốt trung quy quên một điểm vô tư lệnh thật cũng không xem những chiến sĩ khác ngạc nhiên như vậy trái lại cười thần bí nói vậy là các ngươi khí tức chúng ta khí tức cổ thiên chân mày c a o lại thì ra là như vậy xem ra là chúng ta bất cẩn phàm là linh nhân hoặc k ý linh nhân cơ thể bên trong đều sẽ có sóng linh lực trừ phi thực lực cách xa quá lớn bằng không như thế nào đi nữa ẩm tàng cũng có thể nhận biết được đối phương sóng linh lực cái này vô tư lệnh có thể trở thành là c h ấ n thủ lô hoa cổ lâu nơi sâu xa nhất ẩ ầ m giáp quân thủ lĩnh nghĩ đến thực lực tuyệt đối không thể khinh thường bọn họ có thể giấu riêng được những chiến sĩ khác cũng không thể gạt được cái này vu tư lệnh nếu như bản t i khiến đoán không sai ngươi hẳn phải là gần nhất huyên não toàn bộ c h ấ n hồn giới bất thế an bình hỗn độn bá thể cổ thiên đi vu tư lệnh tha hứng thú đánh giá cổ thiên bị nhân bất tài chính là cổ thiên cổ thiên cũng không có hay không nhận vu tư lệnh thỏa mãn gật gù lập tức lại đang lưu vũ thiện tôn tràm thiên hạ linh trên thân nhìn quét một chút vậy ba vị nói vậy chính là hai đại vũ thần k h u bên trong băng đồng lưu vũ thiện lôi đế tôn tràm thiên cùng với thủ hộ linh tập hợp người t h ầ n ma làm một thể hạ linh xem ra ngươi đối với chúng ta rất hiểu biết mà tôn trảm thiên ngược lại cũng có bị người nhìn thấu giác ngộ vừa nói nàng một bước về phía trước bước ra từ phía sau lưng gỡ xuống đại hoang tử điện xa xa nhắm ngay vô tư lệnh như là đã bị ngươi nhìn ra đến cái kia không có gì để nói nhiều động thủ đi không nói lời gì nàng nắm đại hoang tử điện tay run một cái cọt kẹt một trận cơ giới giống như tiếng vang lên về sau. nguyên bản dường như thước đo giống như ngoại hình. dĩ nhiên cấp tốc biến thành một cây cung nỏ. không nói lời gì, nàng hai tay nắm ở cung nỏ lập tức thả ra một mũi tên. xèo bắn mạnh mà ra mũi tên cũng không phải thật. mà là từ linh lực ngưng tụ mà thành. nhưng cũng sắc bén vô cùng. p h ả n phất có thể xuyên thùng tất cả. hơn nữa thế đi nhanh chóng trong trước mắt liền bắn tới v u tư lệnh trước mặt nhưng mà làm vốn cho là sẽ đem v u tư lệnh bắn thủng một mũi tên lại ở bắn tới trước mặt đối phương lúc bị một con đột ngột lấp lói cánh chặn lại con kia cánh là từ v u tư lệnh trên lưng dài ra không có lông vũ nhưng cũng bao trùm lấy tỉ mỉ lân phiến chính là này con đột ngột mọc ra cánh đem tôn trảm thiên bắn ra sắc bén tiến mang cho miễn c ứ n g ngăn trở mà vu tư lệnh v ẹ n vẹn chính là bị tiến mang mang theo mà đến lực lượng đẩy lui chừng mười mét liền ổn định thân hình lôi đế tôn trảm thiên không h ổ là tam đại vũ thần khu một trong bá đem con kia đan cánh thu hướng về phía sau vu tư lệnh tán thưởng nói lấy ngươi nhỏ như vậy tuổi tác tiện tay một mũi tên liền có thể đem bản t i khiến bắn lùi xa như vậy đủ để chứng minh thực lực ngươi không kém ngươi rốt cuộc là người nào tôn trảm thiên cũng hơi kinh ngạc theo nàng hiểu biết toàn bộ bên trong có thể ngăn cản nàng mũi tên này hầu như cũng đã thành danh nhưng trước mắt cái này trên người m ặ t yêu nhiêu khải giáp vô tư lệnh nàng còn chưa từng nghe nói tại hạ nam bộ ẩ m giáp quân thống soái vu lam vu tư lệnh nói ra tính danh vu lam tôn trảm thiên ngẩn ra trên mặt hay là che kín nghi hoặc bất quá lưu vũ thiện sắc mặt nhưng có chút khó coi vu lam danh tự này hắn cũng chưa từng nghe nói nhưng năm tri ẩn giáp quân hắn lại nghe một c á c h nội bộ nhân sĩ nhắc qua kia cá nhân chính là quần anh điện lão đại hạng côn lôn cũng là hắn cùng cha khác mẹ đại ca lúc trước hắn còn không có có lựa chọn trận doanh thời điểm hạng côn lôn cùng hắn còn không có có cắt đ ứ c vì lẽ đó nói cho hắn biết rất nhiều liên quan với nội bộ bí mật mà một người trong đó chính là năm c h i hồng giáp quân mỗi một nhánh đều có một cái thống soái mỗi người xuất thân thần bí hầu như cũng không bị ngoại giới biết nhưng thực lực nhưng không kém chút nào ngoại giới bất kỳ bên nào thế lực thủ lĩnh nếu như trước mắt cái này tư thế hiên ngang nữ tử thật sự là ngũ đại ẩm giáp quân thống soái một trong có thể thấy được thân phận đối phương cao bao nhiêu chẳng trách có thể ngăn cản hổ ra một mũi tên nguyên lai là nam bộ ẩm giáp quân thống soái ả lưu vũ thiện đứng ra một cách tránh khỏi nóng lòng muốn thử tôn trảm thiên ta đến ứng phó nàng các ngươi làm chính sự quan trọng ồ băng đồng lưu vũ thiện à vu lam r à o hoạt nở nụ cười nghe nói ngươi là đương đại tam đại vũ thần khu đứng đầu lời ấy là thật là giả xin lỗi ta xưa nay không là cái gì đương đại tam đại vũ thần khu đứng đầu nhất là bây giờ ta thì càng thêm không có tư cách lưu vũ thiện tự giếu nói mọi người đều nói như vậy ngươi cần gì phải khiêm tốn đâu vu lam cười nói nói vậy chút không có ý nghĩa đồng thủ đi lưu vũ thiện cũng lười phí lời tiện tay vung lên đạp tuyết bạc lang đột nhiên xuất hiện nơi tay hắn vừa mới nói không có tư cách dĩ nhiên là chỉ hiện tại tam đại vũ thần khô thực lực mạnh nhất tuyệt đối phải mấy tàu diễm binh không còn gì khác dù sao tàu diễm binh trước đây không lâu mới đến thể hồ quán đính thực lực trong nháy mắt tăng vọt đ á p xa xa siêu việt hắn cùng với tôn trảm thiên đúng trước khi đồng thủ có thể hay không cho bản t i khiến giải đáp một nghi vấn vu lam không có phải lập tức đồng thủ ý tứ trái lại tràn đầy hiếu kỳ hỏi các ngươi là làm sao m ặ t quá cấm chế ngươi phí lời quá nhiều lần này lưu vũ thiện ngược lại cũng thoải mái không hề trả lời đối phương vấn đề trong tay đạp tuyết bạch lang vung lên ô ô nguyên bản trong vắt thiên không đột nhiên tung bay lên tuyết lớn hàn phong lạnh lẽo không khí nhiệt độ trong phút chốc hạ xuống điểm đóng băng hơn nữa phạm vi rộng trong phạm vi mười dặm hầu như cũng bị gió tuyết bao trùm địa chỉ chương ba trăm hai mươi hai ẩm tàng cường giả liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi ba băng đồng bất chấp cha tìm từ đâu tới lớn như vậy tuyết vừa nãy rõ ràng không có thứ gì làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy ta lạnh quá thân thể ta sắp bị đông cứng nhanh kéo ta một cái ta chân cũng không nghe sai khiến mau đưa ta khiêng đi địa phương khác chính ta cũng không nhúc nhích còn thế nào khiêng ngươi trong lúc nhất thời các loài sợ hãi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bởi vì nhiệt độ hàng quá đột ngột rất nhiều thực lực bình thường ẩm giáp quân chiến sĩ căn bản là vô pháp chống đỡ loại này lạnh lẽo rất nhanh sẽ bị đông cứng cũng chỉ có vu l a m những thực lực này cường đại khí linh nhân đúng lúc khởi động một tầng linh lực hộ t r á o bỗng dưng hàn phong gào t h é p tuyết lớn đầy trời trước sau đối với bọn họ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì ô bão táp chi múa à vu l a m nhìn quét liếc chung quanh vung tay nhỏ lên đây là băng đồng lưu vũ thiện tuyệt k ý một trong các ngươi không thể chịu đựng lui xuống trước đi bản ti khiến đến ứng phó v â n xung quanh tướng sĩ ứng một tiếng r ồ n dập lùi hướng về phương xa mà cổ thiên tôn trảm thiên loại người cũng không có lưu lại cấp t ố c thẳng hướng một bên khác cổ bảo đại môn bọn họ hiện tại thời gian cấp bách nếu lưu vũ thiện đã đứng ra ngăn cản vu lam bọn họ đương nhiên phải dành thời gian công phá phong ấm chi môn cứu ra bất giả dược vương cùng minh họa u vương mới được nhưng mà bọn họ còn không có lao ra bao xa phía sau liền truyền đến vô lam to rõ hét lớn không đánh bại b ả n ti l ệ n h các ngươi ai cũng tiếp cận không phong ấm chi môn đang khi nói chuyện chỉ thấy nàng hai tay ghét ấm trong miệng nói lẩm bẩm phi vũ làm khoảng không hàng xẹp xẹp một tiếng sắc bén gào thét từ trên đỉnh đầu khoảng không truyền đến cổ thiên tiếng lòng căng thẳng kéo lại bên cạnh nha i ã bỗng nhiên bước ra trợt lui những người khác cũng cảm ứ n g được mãnh liệt nguy cơ vội vàng bước ra tránh mở làm quả nhiên bọn họ vừa lui ra đi một đôi giồng lớn cánh tựa như cùng hai cách đao phong từ trên khoảng không điên cuồng chém mà xuống mạnh mẽ chém tiến vào bọn họ vừa nãy vị trí chỗ ở lực lượng chi mãnh trong trước mắt liền đi vào lòng đất cắt qua địa phương hình thành hai cái rộng chừng mấy chục mét vết nứt vết cắt trơn nhắn cực kỳ có thể thấy được đôi g i a cánh bổ xuống thời gian tốc độ nhanh bao nhiêu cái g i a cánh lại có bao nhiêu sắc bén n g ư ờ i tựa hồ đem ta làm trong suốt một bên khác lưu vũ thiện giận tím mặt trong tay đạp tuyết bạch lang dùng lực vung lên ô ô bông tuyết đầy trời phản phất chịu đến dẫn sắt sống như vậy ngưng tủ ngưng tủ thành một thanh khổng lồ cực kỳ tuyết nhận từ trên bầu trời điên cuồng chém mà xuống mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới vu lam đao phong lướt qua tư không miễn cướng lưu lại một đám lớn màu trắng đuôi ngấn phản phất không gì có thể cản nhưng phía dưới vu lam nhưng không tránh không né lưới dao chém tới thời khắc nàng hai tay lần thứ hai kết ấm xì xì hai tiếng nhổ vang vừa n ã y cắt tiến vào lòng đất đôi kia cánh lần thứ hai dưới đất chui lên một đường nhịp phách mà lên đón lấy chém xuống tuyết nhận làm hai hai chạm vào nhau một luồng cuồng b ã o sóng khí b ộ c phát ra bao phủ khắp nơi thủ trong khi trùng mặt đất trong nháy mắt băng hướng phía dưới ao hãm nhất đại tầm mà dốc sức mở lực sóng lại xem mặt đất hất lên nhất đại tầng thổ lãng. m i n h mông cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. cứ việc bộc phát ra lực sóng cuồng mãnh nhưng lần này giao chiến lại là lưu vũ thiện rơi vào hạ phong. bởi vì va chạm về sau hắn ngưng tụ mà thành tuyết nhận trong nháy mắt đã bị vu lam cánh cắt thành đầy trời vụn băng. nguyên lai đương đại tam đại vũ thần khô. cũng cũng chỉ như vậy à một chiêu chiếm thượng phong. vô lam cười đắc ý giơ bàn tay lên lại nhiều nặng hướng phía dưới vung tới mà vừa cắt nát tuyết nhận cánh lại lần nữa từ trên không trung hồi c h ả m mà xuống lưu vũ thiện đồng dạng không tránh không né trong tay đạp tuyết bạch lang dùng lực một s ử mặt đất làm đánh nước phía dưới mặt đất về sau đạp tuyết bạch lang bỗng nhiên thả ra một luồng lạnh lẽo hàn khí cái kia hàn khí chỗ đi qua p h ả n phất không khí cũng vì đó ngưng tụ xì xì xì một trận trói tai đóng băng tiếng vang tràn ra hàn khí trong trước mắt liền ngưng ghét thành một cái c ử đại băng nhân băng nhân có tới hai cao mười mấy mét toàn thân hiện nửa trong suốt hình uy phong hùng tráng cánh tay dường như hình thiên trụ đúng là hắn đắc ý k ỹ pháp một trong băng võ thần có thể sử dụng hàn khí ngưng tụ thành băng điêu người khổng lồ uy lực vô cùng có thể so với một cái t h ủ hộ linh nhưng mà làm vô l a m cánh chém xuống lúc khiến hắn kinh hãi một màn hay là xuất hiện xẹp xẹp cánh nhìn như mềm mại nhưng cũng sắc bén cực kỳ thế như trẻ tre băng võ thần tuy nhiên c ậ t lực ngăn cản vẫn bị từ đầu cắt đến bàn chân trong nháy mắt chia ra làm tam dù sao cánh là một đôi chém qua băng võ thần thân hình khổng lồ tự nhiên sẽ biến thành tam giữa lợi hại lợi hại lưu vũ thiện ngoài miệng tán dương lông mày nhưng nhăn thành một cái dây hai lần giao chiến hắn rõ ràng cũng không hề chống đỡ lực lượng đủ để nhìn ra hắn cùng với vu lam trong lúc đó thực l ự c chinh lịch xem ra cần phải trước tiên giải quyết hắn mới được một bên khác mắt thấy lưu vũ thiện liên tục gặp khó tôn c h ả m thiên cũng lại chú ý bất thế tiến lên, lập tức nhảy lên trở về, cổ thiên do dự một chút cũng theo trở về, vu l a m thực lực rõ ràng ở lưu vũ thiện bên trên, mặc dù hơn nữa c á c h tôn c h ả m thiên, cuộc thế cũng không khá hơn chút nào, mà lưu vũ thiện cùng tôn c h ả m thiên loại người nếu vô pháp ngăn trở vu l a m chính mình tiếp tục s ô n g lên trước, hơn nửa cũng sẽ gặp phải các loại c h ẳ n g cùng với gian nan tiến lên còn không bằng trước tiên liên thủ giải quyết vu lam lại chuyên tâm mở ra phong ấm chi cửa xem ra vu lam thực lực vẫn còn ở ta dự liệu bên trên đại gia cùng một nơi liên thủ đi lưu vũ thiện ngược lại cũng có tự mình biết mình cũng không có ngăn cản cổ thiên loại người trở về hỗ trợ đang khi nói chuyện hắn đã kết lên triệu hoán thủ ấm thủ h ộ linh triệu hoán ông ông ông một trận rung động tâm hồn nổ vang năm đạo vĩ đại khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện mỗi người trên người mặc chiến giáp cầm trong tay các loại khổng lồ vũ khí chính là lưu vũ thiện năm cái thủ hộ linh chia ra làm quan vũ trương phi mã siêu triệu vân hoàng trung mỗi một kẻ thân thể đều có tam cao hơn mười mét hung hãn vô cùng bá khí ngập trời rốt cuộc phải vận dụng thủ hộ linh à đối diện vu lam không những không sợ trái lại tràn đầy ước ao nói vũ thần khu quả nhiên khác nhau lại cho gọi ra nhiều thủ hộ linh chư tướng nghe lệnh lưu vũ thiện cũng lười trả lời trực tiếp hét lớn một tiếng có m ặ t tướng chủ công có gì phân phó năm cái thủ hộ linh cùng nhau hưởng ứng lưu vũ thiện trong tay đạp tuyết bạch lang xa xa chỉ về đối diện vu lam gắn từng chữ cầm xuống nàng mạc tướng tuôn mệnh năm cái thủ hộ linh đồng thời ứng một tiếng khí thế hung hung hướng về vu lam r ế t tới hôm nay ta liền muốn đánh phá vũ thần khu bất bại thần thoại vu lam hừ lạnh một tiếng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hai tay ghét ấm ở nàng trên đỉnh đầu lượn vòng cánh lần thứ hai thế như trẻ tre giống như bổ ra mà thủ trong khi trùng chính là dẫn đầu triệu vân mạo phạm chúa công nhà ta đáng chém triệu vân không sợ chút nào cánh còn không có bổ tới hắn một tay nâng lên cái kia chui khổng lồ trường thương bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài địa chỉ chương ba trăm hai mươi ba băng đồng bất chấp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi bốn đây là ngươi tự tìm cha tìm x è o trường thương đâm thủng hư không qua trong giây lát liền đón nhận b ộ tới cánh làm một tiếng đ i ế c tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm trường thương cùng vu lam cánh mạnh mẽ va vào trong phút chốc tia lửa mắn t ó i một vòng lực lượng gợn s ó m tùy theo từ va chạm trung tâm khuyết tán ra p h ả n phất có thể tê liệt tất cả có hình dạng vật chất không thể không nói triệu vân chiến lực vẫn phi thường cường hãn mặc dù vừa nãy lưu vũ thiện ký pháp vô pháp cùng vu lam cánh ngang hàng nhưng triệu vân một thương này nhưng cùng cánh đấu cái không phần dưới trường thương bị phản chấn trở về đồng thời vu lam đôi khi cánh cũng vô lực bay ngược trở lại có chút bản l ĩ n h đối diện vu lam thỏa mãn gật gù ngươi có tư cách để bản ti khiến ra tay toàn lực đang khi nói chuyện nàng hai tay cùng chuyển động nàng trên đỉnh đầu cánh lại bỗng dưng tăng thêm mấy cái phó ngươi đến tột cùng có thể ngưng tụ r a mấy đôi như vậy cánh lưu vũ thiện hoàng sợ nói tuy nhiên không nhiều nhưng đối phó với ngươi năm cái thủ h ộ linh nên đủ đủ vu lam thanh âm vừa dứt bốn đôi đồng dạng cánh đột nhiên xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu hơn nữa trước cái kia một đôi tổng cộng năm đôi cánh mỗi một đôi trên cánh cũng bị tỉ mỉ lân phiến bao trùm xem r a cứng rắn không thể phá vỡ x o ạ t x o ạ t x o ạ t vu lam vung hai tay lên năm đôi cánh nhất thời phá không vẽ ra từ phương hướng khác nhau bổ về phía lưu vũ thiện năm cái thủ hộ linh đương đương đương trong lúc nhất thời vũ khí tiếng va chạm vang lên triệt trời cao mỗi một lần va chạm đều có một luồng hung mãnh lực sóng khuyết tán ra thẳng đem xung quanh lớn một lần lại một lần đập vỡ tan cho đến c h ấ n đồng thành bột mịn, lưu vũ thiện năm cái thủ hộ linh tuy nhiên không yếu, nhưng vu lam thực lực xác thực quá cường hãn, một đôi cánh, liền có thể cùng hắn một cái thủ hộ linh đò sức, mà trước sau không phân thắng thua, một phen giao chiến chiến cuộc hay là nằm ở rào trạng thái, bản t i khiến ra tay toàn lực, lại chỉ có thể cùng ngươi năm cái thủ hộ linh đấu cái cùng hắn tương đương, xem ra ngươi tiềm lực quả nhiên khá cao cứ việc vẫn không có áp chế lại lưu vũ thiện vu lam trước sau ung dung không vội khó nói ngươi còn có càng lời hại hậu chiêu không có triển khai lưu vũ thiện sắc mặt có chút khó coi hắn hầu như đã vận dụng sở hữu thủ đoạn vẫn như cũ không có áp chế vu lam nếu như đối phương còn có càng mạnh mẽ hậu chiêu hắn căn bản là không có phương pháp ứng phó vu lam ngươi đem chúc ta xem là trong suốt c á c h này không hay lắm chứ vu lam còn chưa nói một c á i tràn ngập thanh âm p h ấ n nộ đột nhiên từ nơi không xa truyền đến ồ lôi đế tôn trảm thiên à vu lam đôi lông mày nhíu lại vẫn không phản đối nói mặc dù các ngươi hai đại vũ thần khô liên thủ có thể làm khó dễ được ta hừ khoan đắc ý tôn trảm thiên hừ lạnh một tiếng một bên sông về phía trước một bên hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông không gian xung quanh rung động kịch liệt từng đạo khôi ngô thân thể liên tiếp đột nhiên xuất hiện tổng cộng sáu người mỗi người thân thể khôi ngô bưu hãn tuy nhiên từng cách chỉ có hai cao mười mấy mét cùng so với lưu vũ thiện thủ hộ linh hơi có không bằng liền về số lượng so với lưu vũ thiện thêm ra một cái chính là lôi đế tôn trảm thiên sáu cái thủ hộ linh chia ra làm tôn sách cam n ị n h thái sử t ử hoàng cái chu thái chu du lục đại thủ hộ linh cùng xuất hiện hơn nữa lưu vũ thiện năm cái tràng diện biết bao đồ s ổ ở đây những này ký linh nhân ở mười một cái người khổng lồ trước mặt nhỏ bé được như trên mặt đất con kiến hôi cho tới giờ khắc này vu lam sắc mặt rốt cuộc trở nên trở nên nghiêm túc hai đại vũ thần khu liên thủ cuối cùng cũng coi như có tư cách để bản ti khiến toàn lực ứng phó ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lưu vũ thiện cao mày nói khó nói các ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi mới là ký linh nhân à vu lam không trả lời mà hỏi lại ngươi cũng có thủ hộ linh lưu vũ thiện lúc này mới hậu chi hậu giác vừa nãy cùng vu lam lúc chiến đấu trước sau không gặp đối phương cho gọi ra thủ hộ linh, hắn còn vô ý thức cho rằng, đối phương chỉ là thuần túy linh nhân, cho nên mới sẽ ở ký pháp trên trình độ cao như thế. bây giờ nhìn lại đối phương không chỉ ở ký pháp trên trình độ cực cao, hơn nữa còn là cái ký linh nhân. nếu là ký linh nhân, dĩ nhiên là sẽ có thủ hộ linh. ngươi thủ hộ linh là cái gì lưu vũ thiện bức thiết nói. ngươi lập tức liền biết vu lam không hề trả lời nhưng cũng cấp tốt kết lên triệu hoán động tác thủ hổ linh triệu hoán vù không gian rung động kịch liệt một hồi tiếp theo một cái trước mắt một đ ả o to lớn như núi thân thể đột nhiên xuất hiện ở vu lam trước mặt đó là chỉ ngoại hình như hổ lưng mọc hai cánh cử thú hổ khẩu bên trong răng nanh um tùm niêm dịch rủ xuống giọt một đôi mắt hổ phóng thích ra khát máu hung quang nhất là trên lưng cánh mở ra có tới hơn trăm mét chiều rộng hổ uy lấm lấm làm người nhìn mà phát khiếp ầm ầm vừa xuất hiện liền đem phía dưới mặt đất ép tới sụp xuống một đám lớn giống nhìn trời gào thét phía dưới tiếng gào chấn đồng sơn lâm điếc tai phát hội thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ vừa thấy rõ này con cự thú hình thái lưu vũ thiện nhất thời hoàn toàn biến sắc tôn trảm thiên cũng sợ đến lảo đảo lùi về sau sắc mặt hơi trắng như tờ giấy bởi vì vu lam triệu hoán đi ra c ử thú cứ nhiên là thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ c á c h gọi là núi cao còn có núi cao hơn nguyên bản lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên thủ hộ linh đã rất vĩ đại nhưng theo cùng kỳ xuất hiện bọn họ thủ hộ linh lại đột nhiên có vẻ không thể tả vào mắt hiện tại các ngươi cùng lên đi vu lam lạnh lùng nhìn quét lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào cổ thiên trên thân cổ thiên ngươi đ ắ t là hỗn độn bá thể không bằng ngươi cũng cùng lên đi miễn cho bản ti khiến từng cái từng cái đối phó cung kính không bằng t u â n mệnh cổ thiên cũng không có một mực tự ngạo gật gù lập tức đi về phía trước cùng lúc đó hai tay hắn k ế t ấm trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh chịu hoán ông ông ông tiếng nổ vang rền liên tiếp vang lên líp nha líp nhít phản phất sấm rền đồng thời nổ vang mỗi một tiếng nổ vang vang lên đều có một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện hoặc người khổng lồ hoặc cự thú vô cùng kỳ quặc tầng tầng lớp lớp bất quá trong chốc lát hắn xung quanh một dặm trong phạm vi không gian đã bị vô số hình thù kỳ quái thân thể chen l ẫ n tràn đầy từ quan vũ l ứ bố những người này vũ linh lại tới các loài thượng cổ linh thú cùng với thần giới thần linh toàn bộ t ổ n g lại tổng cộng mười mấy bởi vì tu vi đã nhiều lần làm ra đột phá giờ khắc này triệu hoán đi ra thủ hộ linh không chỉ cá thể to lớn hơn số lượng cũng so trước đó thêm ra không ít Tỉ như... trước quan vũ lữ bố những n à y thủ hộ linh trước chỉ có cao mười mấy mét nhưng hiện tại đã dài đến hơn hai mươi mét ngoài ra lần này triệu hoán đi ra thủ hộ linh còn nhiều ra mấy c á c hoàn h toàn mới thủ hộ linh chính là địa ngục thập điện diêm vương bên trong tam vương chia ra làm diêm la vương biện thành vương thái sơn vương cứ v i ệ c càng là hậu kỳ có thể mở khóa thủ hộ linh thực lực càng cường đại nhưng thủ h ộ linh có thể theo khí linh nhân tu vi không ngừng nhỉ vì lẽ đó dù cho trước hết mở khóa quan vũ loại người giờ khắc này thực lực cũng không chút nào ở tam vương bên dưới trời ạ nhiều như vậy thủ h ộ linh lại so với hai đại vũ thần khu thủ h ộ linh gột lại còn nhiều hơn nữa những n à y thủ h ộ linh còn loại hình gì đều có quả thực thật không thể tin điều này chẳng lẽ chính là hỗn độn bá thể phi phàm chỗ à trong lúc nhất thời các loại tiếng kinh hô bốn lên liền ngay cả vừa nãy còn hướng về cổ thiên kêu gào vu lam sắc mặt cũng biến đổi bởi vì cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh số lượng lại nhiều đến mười mấy hơn nữa các loại hình thái đều có lại như một đám cùng hung cực á p mãnh thú trang diện há một cách chấn động được ngươi không phải là muốn ba người chúng ta cùng tiến lên à vậy chúng ta sẽ không khách khí mặt hắn khiếp sợ đến đâu cổ thiên thanh âm hay là đúng lúc truyền tới địa chỉ chương ba trăm hai mươi bốn đây là ngươi tự tìm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi lăm g ấ u riêng huyền cơ cha tìm không có chờ vu lam trả lời cổ thiên lập tức đối với lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên nháy mắt hai người chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức mệnh lệnh chính mình thủ hộ linh tấn công về phía vu lam cổ thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí lập tức đối với sắp xếp tại chính mình xung quanh mười mấy thủ hộ linh quát to cùng tiến lên nhìn nát phía trước này con hung thú v â n chúng thủ hộ linh ứ n g một tiếng đồng thời bước chân hình thành một luồng m i n h mông cuồn cuộn chảy đầm đìa hung bão sông tới mặc dù bọn hắn ba người thủ hộ linh cá thể xa không có cùng kỳ lớn nhưng cũng thắng ở số lượng đông đảo đồng thời tấn công phía dưới tình cảnh đó quả thực đồ sộ được khiến lòng run sợ chỉ nghe ầm ầm tiếng bước chân líp nha líp nhít vang vọng lớn rung động kịch liệt lại như phát sinh một hồi động đất giống như xung quanh b ù i sóng cuồn cuộn ngươi cắt ngươi mắt thấy cổ thiên ba người thủ hộ linh minh mông cuồn cuộn đánh tới vu lam trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc cho tới giờ khắc này nàng mới ý thức tới chính mình vừa nãy phạm cái cớ nào ngu xuẩn sai lầm khiêu khích ai cũng có thể chính là không thể khiêu khích hỗn độn bá thể cổ thiên lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên cũng là thôi cho dù là vũ thần khu thủ hộ linh cũng chỉ có mấy cái nhưng mà cổ thiên thủ hộ linh thì có chừng bốn mươi cái chỉ dựa vào trận thế này cũng đủ để đưa nàng thủ hộ linh cùng kỳ bao phủ lại quả nhiên ở nàng sợ hãi trong ánh mắt cổ thiên ba người thủ hộ linh đã hình thành một dòng lũ lớn không thể cản phá vọt tới nàng thủ hộ linh cùng kỳ trước mặt giống cùng kỳ tự nhiên không cam lòng yếu thế hai cánh cuồng c h ấ n một đôi móng vuốt nhanh chóng vung vẩy nỗ lực đem tới gần thủ hộ linh cho bắt mở rầm rầm rầm tiếng va chạm nối gót truyền đến mỗi một tiếng cũng trầm muộn lôi đ ỉ n h nổ vang cùng kỳ tuy nhiên thế đơn lực bạc nhưng thắng tải thân thể to lớn một phen phát điên phía dưới vẫn là đem trước hết nhào tới một nhóm thủ hộ linh cho đánh bay ra ngoài những n à y thủ hộ linh có là cổ thiên có là lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên bất quá mỗi cái thủ hộ linh cũng có được chính mình phòng ngự mặc dù bị đánh bay cũng chỉ sẽ được một ít vết thương nhẹ không đến nỗi đánh mất chiến đấu năng lực càng không thể trí mạng vì lẽ đó vừa bị đánh bay trở về những n à y thủ hộ linh rồi lập tức súng mãnh không sợ chết phản công trở lại như vậy nhiều lần phía dưới cùng kỳ mạnh hơn đối mặt như vậy trước bục sau kế hung mãnh thế tiến công nó cũng dần dần có chút không chống đỡ được nga ô mỗi một khắc cùng kỳ một cái cánh rốt cuộc bị cổ thiên một người trong đó thủ hộ linh thiên bồng nguyên x o á i c ử u xỉ đinh ba đào nhất thời lân phiến bay tán loạn linh lực lượn lờ bốc lên một chiêu bị thương cùng kỳ thân thể bất ổn lảo đảo một c á c h lùi về sau một bên khác lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh trương phi trong tay trường mâu lại dùng sức đâm một cái trong nháy mắt xuyên thấu tiến vào cùng kỳ bắp đùi bên trong ngoài ra tôn trảm thiên một c á i thủ hộ linh hoàng cái trong tay thiết tiên cũng mạnh mẽ nện ở cùng kỳ trên c h á n nhất chiều thất t h í liền ngay cả liền gặp khó cổ thiên ba người còn lại thủ hộ linh lại thừa dịp cơ hội hợp nhau tấn công đánh thẳng được cùng kỳ ngao ngao kêu thảm thiết không được lùi về sau ba cái đánh một mình ta các ngươi sẽ không cảm thấy đáng thèn à phía sau vu lam ngoài mạnh trong yếu hét lớn không phải chúng ta muốn ba cái đánh ngươi một cái mà là ngươi tự tìm cổ thiên thanh âm vừa dứt lưu vũ thiện cũng nói đây là mắt mù ngông cuồng muốn gánh chịu hậu quả tôn trảm thiên lại càng là khiêng thường nói ngươi không phải mới vừa dứt khoa trương à hiện tại theo chúng ta đàm luận cường giả khí tiết ngươi không cảm thấy mặt đỏ ta đều thay ngươi cảm thấy bi ai các ngươi vu lam tức điên phổi ai lại biết nàng lại phiền muộn nàng thủ hộ linh cùng kỳ vẫn bị áp chế liên tục bại lui không hề lực phản kích hơn nữa theo thời gian c h u y ể n r ờ i cùng kỳ chịu đựng chữa thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng kéo dài như thế nàng không hoài nghi chút nào e sợ chính mình thủ hộ linh muốn từ đó vẫn lạ coi như các ngươi tàn nhẫn nhất định lượng lại tam vu lam trung quy không dám kiên trì lưu lại một câu lời hung áp về sau trong nháy mắt nhảy đến cùng kỳ trên lưng mau mau lui lại giống cùng kỳ ớn một tiếng không tiếc đón đầu chịu đựng na ra một căn rốt cuộc d ư ơ n g cánh trùng thiên bay lên cứ việc thoát khỏi cổ thiên ba người thủ hộ linh nhưng bay lên thời khắc còn lại thủ hộ linh còn không quên thừa thắng truy hích từng người đem vũ khí ném mạnh đi tới phúc phúc phúc chiêu chiêu chúng liền cùng kỳ có thể nói thương càng thêm thương suýt nữa từ không trung ngã xuống tới may là nó hình thể to lớn dù cho chịu đựng vô số lần trọng thương vẫn không có trí mạng phấn lên đập cánh phía dưới rốt cuộc mang theo vu lam bay lên cao khoảng không mà lưu vũ thiện ba người thủ hộ linh trừ cổ thiên tinh về xa còn lại thủ hộ linh đều vô pháp phi hành vì lẽ đó cùng kỳ bay lên cao khoảng không về sau mọi người thủ hộ linh cũng chỉ có thể trên mặt đất d ư ơ n g mắt nhìn cổ thiên lưu vũ thiện tôn trảm thiên hôm nay là bản t i khiến thất sách thua bởi trong tay các ngươi cũng không oan uổng chạy trốn ra ngoài về sau cùng kỳ trên lưng vu lam tức giận bất bình nói bất quá muốn giết chết bản ti l ệ n h cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cổ thiên t r a o mày lưu vũ thiện cũng một mặt âm trầm cũng chỉ có tôn tràm thiên đại hoang tử đ i ệ n biến ảo thành cung nỏ xa xa chỉ vào ở trên bầu trời xoay quanh cùng kỳ vu lam có bản lính hạ xuống cùng h ổ ra ta nhất chiến nếu là ngươi dám cùng bản ti l ệ n h công bình nhất chiến bản ti khiến làm thế nào có thể sợ ngươi vu lam ngoài mạnh trong yếu nói nhưng ba người các ngươi đương đại đặc thù thể chất liên thủ đừng nói là bản ti l ệ n h cho dù là chúng ta đương đại đại ngự thiên đồ phương không chỉ sợ cũng được kiên n g h ị ba phần đi chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi phí lời hoặc là hạ xuống nhận lấy cái chết hoặc là cút đi tôn trảm thiên không nhịn được nói bọn họ thời gian cấp bách nếu như vu lam luôn bay ở trên trời không chịu hạ xuống chờ tấn bách hầu chạy về bọn họ liền xong vì lẽ đó việc cấp bách hoặc là đem vu lam bước đi hoặc là đem đối phương giết chết bằng không đối phương một mực ở trên khoảng không mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bọn họ cũng không dám chuyên tâm đi phá giải phong ấm chi môn đừng để ý tới xé hắn phá giải phong ấm quan trọng lưu vũ thiện nhất định lượng lại tam lập tức cấp thiết đối với cổ thiên nói ngươi chuyên tâm phá giải phong ấm chúng ta tới ứng phó nàng cũng tốt cổ thiên gật gù cũng không tiếp tục chú ý ở trên bầu trời xoay quanh cùng kỳ lập tức hướng về phong ấm chi môn lao đi nguyên lai、like、các ngươi đang đuổi thời gian à tựa như nhìn ra cổ thiên loại người lo lắng giữa bầu trời vu lam rào hoạt nở nụ cười không bằng như vậy đi bản t i khiến cùng các ngươi làm c â y giao dịch ồ giao dịch gì lưu vũ thiện rất hứng thú nói nói nghe một chút hắn hiện tại nhiệm vụ trên vì là cổ thiên tranh thủ thời gian chỉ cần vu lam không động thủ hắn mục đích cũng là đạt đến vì lẽ đó vu lam càng là thao thao bất tuyệt hắn lại càng muốn tiếp tới cùng giao dịch này ta chỉ cùng cổ thiên làm vu lam không quan tâm đến lưu vũ thiện trái lại hướng nhằm phía phong ấm chi môn cổ thiên nhìn tới có ý riêng nói ta biết gió hỗn đ ồ n bá thể huyết dịp có thể giải trừ tấn đại nhân bày xuống phong ấm bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bừa hừ vô pháp ngăn cản ta đã nghĩ cố lồng huyền hư trì hoãn thời gian à cổ thiên hừ lạnh một tiếng không thêm gặp lại tiếp tục ra túc hướng phong ấm chi môn phóng đi giữa bầu trời vu lam lắc đầu một cái cảm thán nói cái này chính là cái gọi là lời thật thì khó nghe à ngoài miệng nói như vậy nàng không những không có ngăn cản cổ thiên ý tứ trên mặt trái lại thăng lên một vệt không đành lòng vẻ mặt địa chỉ chương ba trăm hai mươi lăm giấu diêm huyền cơ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về t ử la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười một chương ba trăm hai mươi sáu đốt hồn chú cha tìm ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên cũng không quan tâm đến vu lam lưu vũ thiện nhưng lại lần nữa hô to một tiếng bởi vì vu lam thần sắc trên mặt không hề giống giả ra tới lưu vũ thiện đừng nghe nàng mê hoặc nàng nhất định là vô pháp ngăn cản chúng ta phá giải phong ấm chi môn mới sẽ giả vờ thần bí làm ta sợ nhóm tôn trảm thiên hừ lạnh nói nàng nếu là ngoan ngoãn dừng lại ở trên trời còn tốt một khi dám hạ đến hổ ra ta nhất định nhượng nàng cũng lại không bay lên được tin hay không tùy các ngươi bất quá ta cuối cùng nói thêm câu nữa chờ các ngươi hậu chi hậu giác thời điểm e sợ đã là vạn kiếp bất phục vu lam lần thứ hai trịnh trọng nói lưu vũ thiện thần sắc trên mặt biến àng chập trờn mà cổ thiên tốc độ không giảm đã sắp nhanh vọt tới phong ấm chi môn trước cổ thiên mau dừng lại rốt c u ộ c lưu vũ thiện nghĩ lượng lại tam về sau đối với cổ thiên hô to một tiếng cổ thiên bước chân dừng lại kinh ngạc quay đầu lại ngươi tin tưởng nàng lời nói dối vu lam rõ ràng cho thấy cái bảng mặt lấm lấm liệt liệt nhưng tâm tư cũng coi như kín đáo người điểm này từ vừa nãy bọn họ đã lừa gạt tất cả mọi người cuối cùng vẫn là bị vu lam nhìn thấu thân phận chân thật là có thể nhìn ra được đối phương rõ ràng cho thấy đang trì hoãn thời gian lưu vũ thiện lại lựa chọn tin tưởng để cho mình dừng lại cái này lưu vũ thiện có phải hay không lo lắng quá nhiều trước hết nghe nàng nói hết lời ngược lại cũng không vội trong chốc lát nửa khắc lưu vũ thiện đề nghị chuyện này được rồi cổ thiên do dự một chút hay là đáp ứng một c á c h nói dối người bất luận mặt ngoài che giấu được cho dù tốt đôi mắt nơi sâu xa tổng hội trong lúc lơ đãng để lộ ra manh mối nhưng hắn cùng vu l a m liếc mắt nhìn nhau lại phát hiện đối phương hai mắt tràn ngập quang minh cùng trong suốt rất tốt ngươi làm cái sáng suốt lựa chọn thấy cổ thiên dừng lại vu l a m thỏa mãn gật gù không nhanh không chậm nói hay là câu nói mới vừa rồi kia không bằng chúng ta làm cái giao dịch giao dịch gì cổ thiên hỏi ta nói cho các ngươi biết một bí mật lớn ngươi giúp ta giải trừ ta cơ thể bên trong một cái chú ấm ngươi cơ thể bên trong có chú ấm cổ thiên chân mày cau lại không sai vu lam gật gù cái gì chú ấm đốt hồn chú đốt hồn chú cổ thiên thân thể căng thẳng cái gọi là đốt hồn chú hắn đã từng nghe nha giã nói tới quá là một loại cực kỳ áp độc chú ấm t r u n g giả đồng dạng là bị b á c h chỉ cần thi chú giả một cái ý n i ệ m chúng chú người hồn phách liền sẽ tự cháy trong khoảng thời gian ngắn hồn phi phách tán xem ra ngươi cũng đã từng nghe nói đốt hồn chú vậy thì tuân chỉ bản ti khiến làm thêm giải thích đem cổ thiên phản ứng một một nhìn ở trong mắt vu lam tiếp tục nói ngươi xem giao dịch này làm sao h á ha, ha. ngươi ngược lại là nghĩ đến thằng đẹp cổ thiên dếu cợt nói đốt hồn chú chính là thế gian cực kỳ áp độc chớ chú một khi bên trong loại này chú ấm trừ phi thi chú giả chủ động giải trừ bằng không chúng chú người muốn vĩnh viễn bị trở thành khôi lỗi nói tới chỗ này cổ thiên chuyển đề tài lại nói đương nhiên Trừ、cho n g ư ơ i thi c h ú chi người ra thế giới này c h ỉ sợ cũng chỉ có ta hôn đ ồ n b á t h ể có thể t hay n g ư ơ i giải trừ vâng sau đó n g ư ơ i quyết định đ â u vu lam ánh mắt sáng q u ắ c nhìn phía cổ thiên một c á c h ta hoàn toàn không biết bí mật đã nghĩ để ta t hay n g ư ơ i giải trừ loại này áp độ chú c ấm n g ư ơ i không cảm thấy loại này giao dịch rất buồn cười đúng không cổ thiên cười lạnh nói không không không không một chút nào buồn cười vu lam lắc đầu một cái cực kỳ nghiêm túc nói nếu như bản ti khiến nói cái này cái đại bí mật sẽ quyết định các ngươi ở đây tất cả mọi người sinh tử ngươi còn cảm thấy bí mật kia không trọng yếu à quyết định mọi người c h ú n g ta sinh tử cổ thiên k h ẽ cao mày lưu vũ thiện mấy người cũng hai mặt nhìn nhau giống như tin giống như nghi bản ti khiến biết rõ các ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất tin tưởng bằng không chờ các ngươi hối hận thời điểm khả năng đã vạn kiếp bất phục vu lam tựa như cười mà không phải cười nói ở ta đáp ứng trước ta muốn hỏi một chút ngươi cơ thể bên trong đốt hồn chú là ai cho ngươi gieo xuống cổ thiên rất hứng thú hỏi vấn đề này không cần ta trả lời nói vậy các ngươi nên đều có thể đại thể đoán được đi vu lam không trả lời mà hỏi lại ngươi nói là đương đại đại ngự thiên đồ phương không cổ thiên nghi ngờ không thôi nói đồ phương không vu lam ngẩn ra lập tức hừ lạnh nói hắn tính toán vật gì bản t i làm cho chinh chiến tứ phương thời điểm hắn còn không biết ở đâu chơi bùn đây không thể nào ngươi có già như vậy à cổ thiên hơi kinh ngạc muốn biết rõ đương đại đại ngự thiên đồ phương không đã từ một trăm năm trước tiếp nhận đại ngự thiên vị trí nói cách khác đồ phương không chí ít đã là hơn một trăm tuổi người nếu như vu lam tuổi so với đồ phương không còn lớn hơn đây chẳng phải là chí ít hai trăm tuổi trở lên chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bởi vì vu lam xem ra chỉ có ba mươi tuổi không tới dáng vẻ tư thế hiên ngang tuổi trẻ tràn ngập sức sống ai có thể nghĩ tới như thế một cái xinh đẹp như hoa nữ tử dĩ nhiên đã là chí ít mấy trăm tuổi người đương nhiên kinh ngạc đồng thời hắn cũng trong nháy mắt liên tưởng đến một điểm nói như vậy cho ngươi gieo xuống cái này đốt hồn chú là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu cái này trấn hồn giới trừ tấn bách hầu ra còn có ai có thể bước bản ti khiến tiếp thu loại này áp độc chú ấm vu lam tức giận bất bình nói nói như vậy ngươi vẫn vì là hiệu lực cũng là bị ép cổ thiên không biết liên tưởng là cái gì nhìn phía vu lam ánh mắt không những không có lúc trước đ ị n h ý trái lại có chút thương hại cùng đồng tình lúc trước ta tuổi trẻ khí thịnh cuồng ngạo bất kham không biết tự lượng sức mình hướng về lúc đó c h í cao chúa tể tấn bách hầu phát sinh khiêu chiến kết quả ngươi thất bại thảm hại có đúng không vu lam lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó vâng đối với cái này vu lam thật cũng không có hay không nhận ta vốn cho là bằng vào ta thực lực mặc dù đấu không lại tấn bách hầu cũng không thể không hề chống đỡ lực lượng nhưng chân chính cùng hắn giao thủ về sau ta mới minh bạch ta cùng với tấn bách hầu trong lúc đó chinh l ệ c ó bao nhiêu c ử đại tấn bách hầu xác thực xem như c h ấ n hồn giới hoàn toàn xứng đáng cường giả số một cổ thiên rất tán thành gật gù đối với tấn bách hầu thực lực khủng bố hắn thế nhưng là tự mình lính giáo q u a ở thiên cơ h ắ c sát bên trong lúc hắn thừa dịp cơ hội phản phệ tấn bách hầu làm đối phương linh lực hỗn loạn không thể tả thực lực bị hao t ổ n nghiêm trọng nhưng ngay tại ở tình huống kia hắn bố trí tam trọng phòng ngự vẫn vô pháp ngăn trở tấn bách hầu tùy ý một trưởng. có thể thấy được tấn bách hầu thực lực đáng sợ đến mức nào. tấn bách hầu vèn vèn chỉ là phất tay nhấc chân. liền đem ta áp chế vô pháp nhúc nhích cổ thiên không nói lời nào. vu lam lại tự mình nói tiếp. bất quá hắn cũng không có i ế p ta. ngược lại nói thực lực ta không kém. có thể vì hắn h i ể u lực. sau đó ngươi liền tiếp thu cổ thiên cười nói. đương nhiên không thể tiếp thu nhưng hắn vẫn cho ta hai c á c h lựa chọn để lên việc này vô lam liền tức dẫn đến nhến răng nhến lợi hắn cho ta hai c á c h lựa chọn một c á c h là chết một c á c h là tiếp thu hắn ở ta cơ thể bên trong gieo xuống đốt hồn chú sau đó toàn tâm toàn ý vì hắn bán mạng ngươi sợ chết vì lẽ đó lựa chọn bị trở thành khôi lỗi cổ thiên vừa cười nói đúng thì làm sao người sống một đời ai không sợ chết vu lam có chút đất ướp nói vậy thời điểm ta không có lựa chọn nào khác thỏa hiệp chí ít còn có thể tiếp tục sống sau đó thay thời cơ thoát khỏi tấn bách hầu trường khống nhưng nếu như ta chết nên cái gì đều không có lâm đã ngươi nghĩ như vậy thoát khỏi đốt hồn chú ràng buộc như vậy vội vàng đem ngươi cái gọi là đại bí mật nói ra đi nếu như đáng giá ta sẽ cân nhắc giúp ngươi giải trừ chú ấm cổ thiên đầy mặt chờ mong địa chỉ chương ba trăm hai mươi sáu đốt hồn chú liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi bảy hồ chết người bí mật cha tìm ngươi trước tiên giúp ta giải trừ đốt hồn chú ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia cái đại bí mật vu lam không nhường chút nào ngươi có theo ta có kè m ặ t cả tư bản à cổ thiên sầm mặt lại nhưng vu lam nhưng cũng không đáng kể nhún nhún vai ta mới vừa nói bí mật kia liên quan đến các ngươi tất cả mọi người sinh t ử chỉ bằng điểm này ta cảm thấy rất đủ đủ đón đến vu lam bổ sung dù sao một giọt máu tươi dùng để đổi lấy các ngươi tất cả mọi người mệnh ta vẫn cảm thấy các ngươi thẳng có lời chớ tin nàng tôn trảm thiên lướt đến cổ thiên bên cạnh, tràn đầy xem thường nói. nhưng tứ thánh thiên chi tuyết vương nhưng lắc đầu nói, ta cảm thấy có thể tạm thời tin tưởng nàng. ngươi tin tưởng nàng cổ thiên nhìn phía la khinh tuyết, ở toàn bộ bên trong, vu lam xem như tấn bách h ậ u tâm phúc, mấy trăm năm qua trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm phản quá nàng hay là biết được rất nhiều c h ú n g ta cũng không biết bí mật la k i n h tuyết không quá xác định nói nhưng cũng không biết nàng muốn nói bí mật có đáng giá hay không cho ngươi mạo hiểm cổ thiên sắc mặt biến đổi bất định một lát sau hắn như là làm ra quyết định gì ánh mắt lấp lánh nhìn phía cùng kỳ trên lưng v u lam ngươi nói ra trước đã nếu quả thật đáng giá ta là ngươi giải trừ chú ấm ta tuyệt không nuốt lời không có chờ vu lam nói cái gì nữa hắn lần thứ hai như chặt đinh chém sắt nói lại có kè m ặ t cả giao dịch thủ tiêu chuyện này lần này đến phiên vu lam do dự tuy nói nàng muốn chiếm cứ chủ động nhưng cổ thiên minh hiện ra không ăn một môn này vì lẽ đó nhanh chóng nhất định lượng chốc lát nàng hay là cắn răng một cái từng tầm gật gù được ta có thể nói ra trước đã nhưng hy vọng ngươi có thể tuân thủ nhận rõ ta cổ thiên tuy nhiên tự nhận không tính là gì người tốt nhưng trả lễ lại điểm này ta còn là biết rõ cổ thiên nói rất tốt đường đường la sát nhai chi chủ vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể hy vọng không muốn là một lật lọng tiểu nhân mới tốt nói cũng nói đến phân thượng này vu lam rốt cuộc thả xuống sở hữu cảnh giác điều động cùng kỳ từ trên không trung bay xuống ào ào ào đùng đáng lên từng trận cuồng phong cùng kỳ thân hình khổng lồ rốt cuộc đáp xuống địa lưu vũ thiện đám người cũng không có thừa dịp cơ hội tiến công chỉ là cảnh giác ở xung quanh phòng bị vu lam ngược lại cũng thoải mái vừa đáp xuống liền tiện tay vung lên vù một tiếng cùng kỳ trong nháy mắt từ biến mất không còn t â m hơi bây giờ nói đi cổ thiên làm canh thủ thí được vậy ta nhưng là nói vu lam hít sâu một cái sau đó đưa tay chỉ về cổ thiên phía sau phong ấm chi môn nếu như ta nói phía sau ngươi phong ấm chi môn bên trong trừ bảy dập ra cái gì cũng không có ngươi tin hay không cái gì cũng không có chỉ có bảy dập cổ thiên xứng sờ ngươi đến cùng đang nói cái gì trừ cổ thiên ra lưu vũ thiện tôn tràm thiên nha giã la khinh tuyết mấy người cũng nghe được đầu đầy nước mắt đơn giản mà nói đây chỉ là cái b ả y d ậ p như là đã quyết định nói ra vu lam thật cũng không lại che che giấu giấu lập tức đem nàng biết rõ tình huống đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên mấy người hoàn toàn biến sắc dựa theo vu lam t u y ế t pháp nguyên lai phong ấm chi môn bên trong trừ một c á c h còn chưa khởi động phong ấm ra xác thực đã không có thứ gì trước đây không lâu mới bị tấn bách hầu phong ấm bất giả giữa vương cùng minh h ỏ a u vương cũng không có phong ấm tại nơi này mà là bị rời đi đi địa phương khác liền ngay cả lô hoa cổ lâu nơi sâu xa quý nhất trọng bảo vật cũng tất cả đều bị rời đi giờ khắc này lô hoa cổ lâu trừ lưu lại trấn thủ người khắp nơi không hề có thứ gì hơn nữa phong ấm chi môn bên trong còn có tấn bách hầu bố trí một cái bẫy đó là một cái nằm ở chưa khởi động trạng thái phong ấm một khi có vật còn sống xông vào phong ấm liền sẽ khởi động đem kẻ tự tiện xông vào phong ấm tại trong đó sao quả thực quá đê hèn nếu chúng ta vừa nãy liều lĩnh xông vào chẳng phải là muốn bị toàn bộ phong ấm ở bên trong cái này tấn bách hầu quả thực âm hiểm quá đáng trách lý giải xong vu lam tự thuật mọi người tức giận bất bình chửi mới lên liền ngay cả cổ thiên sắc mặt cũng tái nhợt cực kỳ nếu là vu lam nói là thật như vậy chính mình vừa nãy nếu như lựa chọn từ chối giao dịch hiện tại chính mình e sợ đã bị phong ấm ở bên trong làm sao bí mật này có đáng giá hay không ngươi vì ta giải trừ đốt hồn chú vu lam đúng lúc nhìn sang ta làm sao biết là thật là giả cổ thiên không giả lấy màu sắc. ngươi vẫn không chịu tin tưởng vu lam đôi mi thanh tú nhăn lên. thật giả hay là thứ hay. nhưng ngươi đừng quên. ta là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể. ta nếu có thể giải trừ các loại phong ấm, cho dù là tấn bách hầu tự mình bày xuống phong ấm, lại có thể vây khốn ta cổ thiên hừ lạnh nói. ta biết rõ ngươi là hỗn độn bá thể. bất quá ngươi cũng đừng quên. nếu như ngươi trong nháy mắt liền gặp phải phong ấm, ở vô pháp nhúc nhích, mà linh lực vô pháp thuyên truyền tình huống, ngươi muốn làm sao loại bỏ phong ấm lời này vừa nói ra. cổ t h i ê n đột nhiên câm. bởi vì hắn không thể không thừa nhận, vu lam nói tới một chút cũng không sai. hắn giải trừ phong ấm phương pháp cơ bản cũng chỉ có một loại. huyết tế mà muốn triển khai huyết tế nhất định phải nhỏ ra máu tươi. nếu như vừa nãy lỗ mãng xông vào, hay là chính mình liền nhỏ ra máu tươi thời cơ đều không có, liền gặp phải phong ấm. mà một khi gặp phải phong ấm, mình tuyệt đối vô pháp nhúc nhích thậm chí sẽ rơi vào vĩnh cửu trong lúc ngủ say. dưới tình huống này, mặc dù chính mình là hỗn độn bá thể, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. ta biết rõ các ngươi vẫn bán tín bán nghi. như vậy đi! có cái phương pháp có thể chứng minh ta nói là thật là giả vô lam cười thần bí tiếp tục nói các ngươi để một người trước tiên xông vào nhìn bên trong phát sinh cái gì liền biết ta nói là thật là giả muốn chúng ta lấy thân thử nghiệm à cổ thiên sắc mặt âm trầm lại biết rõ nguy hiểm còn để bên cạnh mình người đi bên trong nhảy người nào sẽ ngu đến mức mức độ này không bằng ta đi cho nha giã đứng ra không phản đối nói ngược lại có ngươi tại nếu là ta bị phong ấm ngươi có thể cứu ta đi ra hồ đồ cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền cự tuyệt nói nếu như phong ấm rất mạnh ngươi không thể chịu đựng làm sao bây giờ thế nhưng là nha g i á còn muốn nói điều gì lại lần nữa bị cổ thiên mang theo tiếng trách cứ âm đánh gãy hay hoặc là trong phong ấm nương theo lấy các loại cường đại sát trận ngươi muốn ta làm sao tiếp thu được loại này tàn khốc kết quả nha rã thân thể mềm mại run lên. viên mắt không khỏi nóng. cổ thiên ngữ khí nhìn như tràn ngập trách cứ, nhưng nàng cảm nhận được cũng không phải oan ức mà là cảm động. cái gọi là trách cứ cũng là quan tâm một loại khác biểu hiện. thế nhưng là, trung quy được có người đi vào thử nghiệm. mới biết được thật giả lúc này. hàn nguyên thanh đi tới. ngược lại ta ra giày thịt béo liền từ ta đi vào thử nghiệm đi không cần cổ thiên phất tay một cái ta còn có cái càng đơn giản phương pháp nói hắn nhất chỉ cách đó không xa vẫn duy trì hoàn hảo sơn phong kết giới này bên trong sinh cơ bừng bừng nói vậy hẳn có cái gì động vật hoang dã đi tùy tiện bắt một con đến chẳng phải sẽ biết à lời này vừa nói ra mọi người chỉ kém không có té xỉu một đám lớn đúng vậy đơn giản như vậy phương pháp nhiều như vậy tự xưng là tài trí hơn người ký linh nhân lại đều không nghĩ đến trái lại còn lẫn nhau tranh nhau đi chịu chết cái gì tư duy đường về a đây là hy vọng ngươi có thể được t o ạ nguyện giải trừ đốt hồn chú ý vì sâu dài đối với vu lam nói một câu hàn nguyên thanh lập tức hướng về cổ thiên chỉ ngọn núi kia lao đi địa chỉ chương ba trăm hai mươi bảy hù chết người bí mật liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi tám thi tổ cổ quan cha tìm hàn nguyên thanh tốc độ rất nhanh một lát sau liền vọt vào ngọn núi kia bên trên lần thứ hai trở về thời gian trong tay đã thêm ra một con thỏ hoang thỏ hoang vẫn còn ở đạp bốn đầu chân nhưng một con phủ thông con thỏ lại làm sao có khả năng tránh thoát hàn nguyên thanh ma chảo ném vào đi lưu vũ thiện ra hiệu hàn nguyên thanh được hàn nguyên thanh gật gù nhấp theo con thỏ đi tới phong ấm chi môn trước lại quay đầu hướng cổ thiên nói ngươi trước tiên mở ra phong ấm chi cửa không thành vấn đề cổ thiên gật gù từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi lại dùng linh lực bao vây lấy bay về phía phong ấm chi môn ý tách máu tươi vừa tiếp xúc được phong ấm chi môn nguyên bản cẩn trọng loang l ộ đại môn đột nhiên hiện ra lên từng cái từng cái h u a n g mang bên trên khắc họa vô số phù văn lại như nòng nọc nhỏ giống như giấy r ù a tự do mà ra cuối cùng chỉ nghe vù một tiếng đáng tâm hồn người nổ vang ở phong ấm chi môn trên xoay quanh phù văn toàn bộ thu liếm trở về như sông hút nuốt trường khuyên khắc đem sở hữu phù văn hút vào trong đó chợt cọt kẹt một trận cơ giới ma sát âm thanh vang lên nguyên bản đóng c h ặ t đại môn lại chậm rãi mở ra bên trong một mảnh đen kịp âm phong từng trận lại như trong bóng tối ngủ đông cái gì nuốt sống người ta á p thú chỉ đợi con mồi tiến vào phạm vi công kích bên trong hỗn độn bá thể quả nhiên được trời cao chăm sóc mắt thấy cổ thiên dùng một giọt máu tươi liền mở ra phong ấm chi môn. cách đó không xa vu lam không ngừng hâm mộ. mặc dù nàng thân là tấn bách hầu tâm phúc, phụng mệnh dẫn sắt năm vạn ẩm giáp quân c h ấ n thủ tại chỗ này. nhưng đạo phong ấm này chi cửa. mặc dù nàng đem hết toàn lực, cũng vô pháp lay động mảy may. nhưng mà cổ thiên vẻn vẻn chỉ là hy sinh một giọt máu tươi, liền dễ dàng đem mở ra. giữa người và người khác nhau có thời gian cũng thật là lớn đến khiến lòng người lý hết sức không thăng bằng ném vào đi phong ấm chi môn mở ra sau khi cổ thiên rồi hướng hàn nguyên thanh gật gù hàn nguyên thanh không có trì hoãn lập tức đem con kia vẫn còn ở đá đạp lung tung con thỏ ném vào trong cửa lớn vù trong nháy mắt một luồng hùng hồn cực kỳ nổ vang vang lên thanh âm mạnh trong nháy mắt hình thành một luồng gợn sóng từ cổ bảo hướng nội bốn phương tám hướng khuyết tán ra chỗ đi qua tê liệt vạn vật nếu như không phải là cổ thiên loại người sớm có phòng ngự mỗi người khởi động linh y e sợ thân thể đã bị này cố lực sóng cho tê liệt thành mảnh vỡ ở đây sở hữu ký linh nhân ngược lại là thành công né qua lực sóng nhưng xung quanh lớn lại bị phá hủy được phân mảnh từng cái từng cái viết sách v ố n lượn khúc chít lan tràn hướng về phương xa v ẹ n vẹn chỉ là ca hưng to a cưng hưng tán ra đến một luồng lực sóng liền tạo thành kinh khủng như thế uy thế có thể thấy được cổ bảo bên trong phong ấm khủng bố đến mức nào mau nhìn con thỏ kia lúc này lưu vũ thiện chỉ chỉ cổ bảo đại môn hoảng sợ nói theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mới vừa rồi bị hàn nguyên thanh ném vào con thỏ kia giờ khắc này lại bị vô số phù văn gói lại cuối cùng bị lôi ghéo đi vào khuyên khắc tê liệt thành bột mịn mà theo bên trong có phù văn tán loạn đen nhánh không gian cũng trong nháy mắt bị rọi sáng là một trống trải cổ bảo bất quá bên trong nhưng giống tuyết cái gì cũng không có lại thật không có phong ấm tại nơi này thấy gió cổ bảo bên trong cảnh tượng cổ thiên sắc mặt càng thêm âm trầm bọn họ bốc lên rất lớn mạo hiểm lại trải qua từng tầng đau khổ mới rốt cuộc sông đến nơi này vì là chính là giải trừ bất giả của vương cùng minh họ a u vương phong ấm lại mượn trợ cái này hai đại ngàn năm lão quái vật tới đối phó tấn bách hầu bây giờ nhìn lại mặc dù bọn họ thành công xông tới đúng là vẫn còn uổng hết công sức không được gì cả hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi vu lam đang khiếp sợ đồng thời còn không quên hướng về cổ thiên quang tới một cách đắc ý ánh mắt cổ thiên hơi n h ữ n mày hỏi ngươi tự ý để ta cho ngươi giải trừ đốt hồn chú là dự định phản bội tấn bách hầu à ta là tấn bách hầu cống hiến vốn chính là bị bức ép nếu như có thể khôi phục tự do t u ở n g tài sẽ tiếp tục thay hắn bán mạng khó nói ngươi sẽ không sợ hắn đuổi giết ngươi hoặc là trả thù ngươi cổ thiên tiếp tục truy vấn trấn hồn giới trời đất bao la chỉ cần đốt hồn chú giải trừ hắn liền vô pháp truy tung đến ta đến thời điểm đó ta tùy tiện tìm không ai góp ẩn giấu đi khó nói hắn sẽ vì tìm kiếm ta một người mà đem toàn bộ trấn hồn giới lật một cái hay sao đón đến vu lam h ử lạnh nói mặc dù hắn nghĩ cũng không khả năng ghia ngươi thật giống như rất đ ỉ n h liệu trước a cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói có ý gì vu lam n g ẩ n ra ngươi sẽ không sợ ta lật lọn g cổ thiên rào hoạt nở nụ cười vu lam vẻ mặt cứng đờ nhưng cùng cổ thiên đối diện chốc lát nàng hay là lắc đầu một cái nếu như ngươi thật sự là loại người như vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua được rồi ngươi thắng cổ thiên trợn mắt chừng một cái lại lập tức đối với vu lam ngoắt ngoắt tay ngươi ngồi xuống ta đem máu tươi nhỏ vào ngươi cơ thể bên trong sau đó thuyên chuyển ta linh lực vì ngươi giải trừ phong ấm đa tạ thấy cổ thiên đáp ứng thoải mái như vậy vu lam thở dài một hơi đi tới đồng thời nàng lời t h ể son sắt nói tuy nói đây là trận giao dịch bất quá nếu có thể giải trừ chú ấm ngươi chính là ta ăn nhân sau đó có cái gì ta đủ khả năng sự tình ta sẽ không gheo h i ệ t ra tay giúp đỡ vậy ta cũng trước tiên cảm ơn cổ thiên đồng dạng nói một tiếng tạ c á c h gọi là trả lễ lại đúng là như thế sau đó không lâu vu lam dựa theo cổ thiên phương pháp xếp bằng ở thả lỏng phòng bị cổ thiên từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp từ vu lam trên da thịt mạnh mẽ bước tiến đối phương cơ thể bên trong. giải trừ phong ấm, cũng không dừng cần dùng hỗn độn bá thể máu tươi, còn muốn cho máu tươi ở đối phương cơ thể bên trong sản sinh hiệu dụng mới được, bằng không đơn thuần được máu tươi, dù cho vu lam chính mình đem bước tiến cơ thể bên trong. nếu như không có cổ thiên chính mình sử dụng linh lực thôi thúc hỗn độn bá thể huyết mạc chi lực chú ấm cũng vô pháp giải trừ đây cũng là không có cưỡng bức cổ thiên trái lại cần cầu được cổ thiên tự nguyện nguyên nhân thực sự ba ở cổ thiên linh lực thôi phát dưới một lát sau vu l a m cơ thể bên trong đột nhiên truyền ra một trận c á y d ư ờ n g như bọt biển vỡ tan tiếng vang từ đó ràng buộc nàng hai trăm năm đốt hồn chú cuối cùng cũng coi như triệt để từ nàng cơ thể bên trong thanh trừ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng từ đây khôi phục tự do không cần làm tiếp nanh vuốt không cần tiếp tục nghe mệnh vu tấn bách hầu điều khiển tuy nhiên lời này có chút một lần nữa cũng có chút lập dị bất quá vu lam đứng lên mặt hướng cổ thiên lại hít sâu một cái lúc này mới cực kỳ trang trọng nói ta vẫn còn muốn hướng về ngươi nói âm thanh cảm tạ đúng có mấy vấn đề không biết ngươi có thể hay không báo cho biết cổ thiên thừa dịp cơ hội hỏi nói ta nhất định biết gì trả lời đó ngôn vô bất tan vô lam làm cái thủ thế nếu bất xạ d ư ợ t vương cùng minh họa u vương không có bị phong ấm ở nơi này cái kia tấn bách hầu đem bọn họ rời đi đi nơi nào rời đi đi tổng bộ vu lam muốn cũng không nghĩ đã nói nói tổng bộ cổ thiên hơi những mày không sai vu lam gật đầu nói không chỉ bất xạ duyệt vương cùng minh họa u vương liền ngay cả tứ thánh thiên trông coi vô số năm bảo khố cũng bị tấn bách hầu cùng nhau rời đi hiện tại lô hoa cổ lâu chỉ là một tọa thành trống không đúng ta cũng có nghi vấn lần này cổ thiên còn không có đặt câu hỏi bên cạnh lưu vũ thiện liền đi lên phía trước có chút không quen nhìn chằm chằm vô lam theo ta được biết thế gian phong ấm hầu như đều là vô pháp di động một khi di động phong ấm liền sẽ tan vỡ vâng vô lam rất tán thành gật gù chợt lại hỏi ngược lại sau đó thì sao ngươi muốn hỏi cái gì nếu vô pháp di động tấn bách hầu lại là làm sao rời đi đã bị phong ấ n bất xạ v d t vương cùng minh h ỏ a u vương lời này vừa nói ra cổ thiên lúc này mới hậu chi hậu giác đúng vậy bất xạ v d t vương cùng minh h ỏ a u vương nếu nít ký bị phong ấ n như vậy tấn bách hầu muốn rời đi bọn họ nhất định phải được mở ra phong ấ n mà thôi bất xạ v d t vương cùng minh h ỏ a u vương thực lực mặc dù tấn bách hầu ở bên cạnh cũng không dám tùy tiện giải được đi mà nếu không dám tùy tiện giải được tấn bách hầu lại là làm sao làm được rời đi nghe nói qua thi tổ cổ quan à tại mọi người kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong vu l a m đột nhiên để lên một c á c h mọi người xa lạ cực kỳ từ ngữ địa chỉ chương ba trăm hai mươi tám thi tổ cổ quan liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười một chương ba trăm hai mươi chín cương thi chi tổ cha tìm thi tổ cổ quan cổ thiên g ầ n ra vô ý thức hướng về lưu vũ thiện ném đi một cái dò hỏi ánh mắt bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói cái gọi là thi tổ cổ quan ây ta cũng chưa từng nghe nói thấy cổ thiên trông lại lưu vũ thiện cũng l ú n g túng nhún nhún vai ngươi không phải là luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi à cũng có ngươi chưa từng nghe nói đồ vật cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh vậy là người khác nói ngoa mà thôi chính ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói lưu vũ thiện mặt đỏ lên ngoài mạnh trong yếu xảo xảo nói lúc này vô lam vung vung tay ra hiệu mọi người im lặng về sau lúc này mới nói nếu đại gia chưa từng nghe nói thi tổ cổ quan cái kia hẳn nghe nói qua thi tổ đi thi tổ lần này lưu vũ thiện ngược lại là rất nhanh liên nghĩ đến cái gì h o à n g sợ nói ngươi không phải là muốn nói trong truyền thuyết cương thi thủy tổ tướng thần đi đúng chính là tướng thần vô lam từng tầng gật gù tiếp tục giải thích nói tướng thần chính là bất tử t ộ c chi tổ hậu thế sở hữu bất tử t ộ c toàn bộ thuộc về tướng thần hậu nhân khó nói ngươi nói thi tổ cổ quan chính là tướng thần quan tài cổ thiên cũng rốt cuộc nghe rõ ràng một ít vừa nãy v u lam nhắc tới thi tổ thời điểm hắn còn không có làm sao lưu ý nhưng tướng thần danh tự này hắn thế nhưng là ký ức sâu sắc đây chính là bất lão bất tử vĩnh viễn lưu truyền bất tử tộc chi tổ cho dù là nặng đất tạo người nữ thoa cũng vô pháp đem giết chết chỉ có thể đem phong ấm sau đó tướng thần còn dựa vào chính mình lực lượng tránh thoát phong ấm làm hại thế gian chỉ là chẳng biết vì sao tướng thần lại từ người đời mắt bên trong biến mất từ đây mặt vô âm tín mặc dù như thế nhưng tướng thần danh tự này thế nhưng là bất tử tục cộng tôn thủy tổ bất tử tục khả năng rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến chính là cương thi nhưng g h thật cương thi chỉ là bất tử tục bên trong một loại toàn bộ bất tử tục bao quát rất rộng trừ cương thi ra còn có giả soa bất t ử điều chờ một chút rất nhiều tướng thần hậu nhân cũng từ lâu là chúa tể một phương hoặc là chúa tể có thể nghĩ tướng thần c á c h này bất t ử tộc tổ tiên thân phận địa vị cao bao nhiêu thực lực lại có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng đúng vậy thi tổ cổ quan chỉ chính là tướng thần lúc trước sử dụng tới quan tài vu lam nhìn quét tất cả mọi người một chút đầy mặt ngưng trọng nói tấn bách hầu không biết từ chỗ nào tìm tới thi tổ cổ quan sau đó đem bất xạ phượng vương cùng minh h ỏ a u vương phong ấm trong đó đem v ẫ n đi tổng bộ nếu như vận chuyển bất xạ phượng vương cùng minh h ỏ a u vương bồn chứa thật sự là thi tổ cổ quan chúng ta mặc dù tìm tới thì lại làm sao thay bọn họ giải trừ phong ấm cổ thiên cao mày nói ta cũng không rõ ràng vu lam mê man lắc đầu một cái không phải nói tấn bách hầu đi quần anh điện à một bên nha giá hỏi vâng tấn bách hầu cùng đồ phương không xác thực đi quần anh điện nhưng bất xạ p h ư ợ t vương cùng minh họ u vương lại bị vận đi tổng bộ quần anh điện đến cùng xảy ra chuyện gì nha giá hiếu kỳ nói có linh nhã truyền tin đến nói hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn cùng với vương quốc tổ chức dĩ nhiên thừa dịp tấn bách hầu cùng đồ phương không đến lô hoa cổ lâu lúc thừa dịp cơ hội đánh vào quần anh điện vu lam nói vậy bọn họ mục đích là gì nha giá lại hỏi tấn bách hầu chưa nói bất quá theo ta suy đoán hẳn là tứ thần châu bên trong khi hòa thần châu đón đến vu lam tiếp tục nói đại gia nên cũng biết khi hòa thần châu vẫn nắm trong lòng bàn tay hơn nữa phải đặt ở quần anh điện khi hòa thần châu uy lực mới sẽ không bị suy yếu nếu nơi này sự t ì n h chúng ta còn chờ cái gì mau mau ly khai lưu vũ thiện gấp lập tức hướng ra phía ngoài lao đi vu l a m cũng thúc giục nói phong ấm c h i môn bên trong xuất hiện động tính nói vậy tấn bách hầu cũng cảm ứng được mặc dù vừa nãy không người thả cũng linh nhã truyền tin chờ quần anh điện sự tình giải quyết hắn hẳn là cũng sẽ phái người thậm chí là tự mình chạy tới kiểm tra đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức ly khai cổ thiên cũng biết tình huống khẩn cấp không còn dám trì hoãn lập tức r a lên nha i ã hướng ra phía ngoài chạy đi nhưng mới chạy đi không bao xa cổ thiên lại kinh ngạc quay đầu lại ngươi cũng phải đi theo chúng ta hắn chỉ tự nhiên là theo tới vu lam ta đều đã phản bội tấn bách hầu hiện tại không đi khó nói còn chờ hắn đến lần thứ hai hướng về ta vẫn tội hay sao vu lam trợn mắt chừng một cái vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào không có chờ vu lam trả lời cổ thiên lại đột nhiên hồi tưởng lên vừa nãy đối phương lời vừa nói vô ý thức nói chẳng lẽ ngươi thật muốn tìm không ai biết rõ địa phương mai danh ẩm tính ta là nghĩ nhưng lại có chút không cam lòng vu lam vừa đi theo hướng ra phía ngoài chạy vội một bên nghiến răng nghiến lợi nói dù sao ta bị tấn bách hầu sai khiến nhiều năm như vậy nếu như không nhìn tận mắt sụt xuống ta thật sự nuốt không trôi cơn giận này chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm tấn bách hầu một lần nữa quyết đấu quá cổ thiên buồn cười nói ngươi tổn hại ta đây vu lam chừng cổ thiên một chút, nhưng đôi mắt đẹp chuyển vài vòng, nàng lại đột nhiên linh cơ nhất động, ánh mắt sáng q u á c nhìn chằm chằm cổ thiên, nghe nói ngươi, sáng tạo cái thế lực mới, gọi l à sát nhai đúng không đúng là cổ thiên gật gù, chợt đại h ỉ nói, ngươi không phải là muốn, nếu như các ngươi còn thiếu nhân thủ, ta ngược lại là có thể hạ mình gia nhập các ngươi vu lam buông buông tay một bộ chính mình rất oan ức s á n g vẻ cổ thiên ngược lại cũng không thèm để ý trái lại k í c h động nói là sát nhai hoan nghênh ngươi tuy nhiên vừa nãy vu lam trả lại hắn nhóm sinh tử đối mặt nhưng dù sao mỗi thời mỗi khác lập trường biến đổi địch nhân cũng sẽ biến thành bằng hữu nhất là vu lam loại này có thể xưng bá nhất phương cường giả nếu như có thể gia nhập la sát n h a i không khác nào như hổ thêm cánh. nếu như hắn còn từ chối, liền thật sự là đầu ốc nước vào. muốn biết rõ vừa nãy hắn cùng với hai đại vũ thần khu liên thủ. có thể áp chế đối phương. có thể nghĩ, vu lam thực lực cường hãn bao nhiêu. từ thô tục nói ở trước mặt, ta cũng không phải là n g ư ờ i cấp dưới thấy cổ thiên đầy mặt kích động. vu lam lại h ử lạnh nói. ta chính là không thích bị người áp bách mới sẽ phản lại nếu như ta ngày nào đó phiền chán muốn đi thì đi không cho phép ngươi các loại làm khó dễ ta đương nhiên chúng ta l à sát nhai không phải tuy nhiên chế độ còn không hoàn thiện nhưng vẫn là rất nhân tính hóa cổ thiên lời thề son sắt bảo đảm mà vẫn đi theo cổ thiên bên người im lặng không lên tiếng la khinh tuyết cũng đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu cái kia cổ thiên kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì nói đi cổ thiên sang sảng nói kỳ thực ta cũng sớm có gia nhập các ngươi l à sát nhai suy nghĩ chỉ là vẫn sợ ngươi đối với ta mang trong lòng cảnh giác mới vẫn không dám mở miệng nếu vu tiền bối ngươi cũng thống khoái như vậy đáp ứng vậy ta hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh la khinh tuyết lời còn chưa nói hết cổ thiên liền cổ lên bàn tay cứ việc la khinh tuyết thực lực xa vô pháp cùng vu lam so với nhưng dù sao thân là tứ thánh thiên một trong thực lực có thể yếu đi nơi nào mà bây giờ la sát nhay chính là cần khắp nơi cường giả gia nhập có thể cấp tốt q u ậ t khởi có thể ở cường thế càn quét bên trong tiếp tục sống sót nếu như vậy vậy chúng ta sau này sẽ là la sát nhai một phần t ử thấy cổ thiên đáp ứng la khinh tuyết dù sao cũng hơi vui mừng cùng kích động địa chỉ chương ba trăm hai mươi chín cương thi chi tổ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười một chương ba trăm ba mươi trở mặt không quen biết cha tìm đi theo lưu vũ thiện phía sau tôn trảm thiên thấy vu lam cùng la khinh tuyết trước sau chủ động gia nhập la sát nhai nàng nhất thời tức giận bất bình nói cái này cổ thiên thật đúng là đến lúc nào cũng không quên vì bọn họ la sát nhai lôi kéo nhân tâm a điều này cũng chỉ có thể nói rõ cổ thiên so với chúng ta có bản l ĩ n h mà thôi lưu vũ thiện cười khổ nói có vu lam tiền bối cùng tuyết vương gia nhập la sát nhai thực lực e sợ đã có thể vượt trên chúng ta đi không chỉ chúng ta e sợ thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức hiện tại cũng hơi có không bằng tôn trảm thiên có chút không cam lòng nói đang khi nói chuyện mọi người đã từ trong kết giới lao ra trước bọn họ có thể nghĩ đến phương pháp tiến vào kết giới hiện tại muốn xuất đến tự nhiên không phải là việc khó gì lao ra kết giới về sau mọi người đầu tiên là tìm tới trước ở đây tính d ư ỡ n g tào diễm binh cùng hạ linh sau đó không ngừng không nhỉ tiếp tục hướng lô hoa cổ lâu ở ngoài lao nhanh tuy nhiên tàu diễm binh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nhưng đã không có trước như vậy nghiêm trọng ngược lại là đối với chạy đi không có nhiều ảnh hưởng mọi người sau khi rời đi còn lại chính là một đám ẩm giáp quân tàn binh bại tướng cùng với nơi muộn như chết nguyệt vương chúng ta làm sao bây giờ đúng vậy a vô tư lệnh cũng đi chúng ta có phải hay không cũng nên tán vu tư lệnh không phải là đi mà là trực tiếp phản bội chúng ta nếu như cùng với nàng đi chẳng phải là cũng có thuộc chức phản đồ tên quan trọng nhất là nắm giữ chúng ta mỗi người nhược điểm vu tư lệnh ngược lại là giải thoát nhưng chúng ta còn không có có mặc dù chúng ta bây giờ ly khai cũng trốn không thoát ma trào chúng ta vẫn là tại nơi này tính chờ tin tức đi hy vọng sẽ không bởi vì chuyện này mà trách phạt chúng ta còn lại tàn binh bại tướng cũng không có ly khai trái lại kinh hoàng ở lô hoa cổ lâu bên trong chờ đợi cuối cùng thẩm phán quả nhiên cổ thiên đoàn người vừa ly khai không lâu một cách bí mật bên trong góc đột nhiên lam chỉ riêng tăng vọt lam quang đại tác nhưng là vẻn vẻn chỉ là lấp lói chốc lát lam chỉ riêng liền biến mất không còn t â m hơi đó là không gian chi cửa động tác lúc mới có thể phát ra rừng rực lam quang theo lam chỉ riêng biến mất mấy bóng người từ cái kia bí mật bên trong góc đi ra một người trong đó trên người m ặ c cổ đại quan phục tướng mạo âm nhô môi mỏng như một đường xem ra có chút cay nghiệt nhất là cặp con mắt kia thỉnh thoảng lập lò e âm độc quang mang làm người không d é p mà run đồ đại nhân lô hoa cổ lâu đến ở xung quanh xem xét chốc lát tên kia ngự linh sứ lập tức cung kính đối với thanh niên kia chắp chắp tay cái này thanh niên chính là đương đại đại ngự thiên đồ phương không đi xem xem xảy ra chuyện gì vâng ở đồ phương không dặn dò dưới theo tới ngự linh sứ lập tức hướng về mấy cái thoát ra cũng không lâu lắm những người này trở về bẩm đại nhân lô hoa cổ lâu đã bị tông hãm khắp nơi khắp nơi bừa bộn nghe nói là vũ thần khu liên minh cùng la sát nhai chi chủ cổ thiên bọn họ mạnh mẽ xông vào nơi này không chỉ g i ế t tứ thánh thiên bên trong hoa vương cùng phong vương còn thôn phệ nguyệt vương bản nguyên linh lực để hắn biến thành một kẻ tàn phế đúng tứ thánh thiên bên trong tuyết vương la khinh tuyết đã phản bội hiện tại đã cùng cổ thiên đoàn người ly khai nơi này nghe xong cấp dưới bẩm báo đồ phương không nguyên bản âm nhu ôn hòa mặt trong nháy mắt tái nhợt lên vũ thần khu liên minh còn có cái kia hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên chuyện tốt đẹp gì đều có hắn tựa như lửa giận quá zip gào đồng dạng hắn một trưởng hướng bên cạnh một tên cấp dưới vỗ tới băng thịt hoa tung t ó i nguyên bản còn tươi sống một người liền như vậy biến thành vụn thịt toán loạn một chỗ người chung quanh thấy thế mỗi người sợ đến hồn không phụ d ầ m d ầ m quỳ rạp xuống run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu cùng đồ phương không đối diện nguyệt vương ở đâu đem hắn mang đến gặp bản ngự thiên phát tiết lửa giận đồ phương không lại quát mắng một tiếng dạ dạ dạ thuộc hạ vậy thì đi đem nguyệt vương mang đến một người nói năng lộn xộn ứng một tiếng lảo đảo hướng về phương xa phóng đi trở về thời gian trên vai đã thêm ra cá nhân chính là đã đánh mất tu vi nguyệt vương văn thần nguyệt đồ đại nhân nguyệt vương mang tới cái kia hạ nhân nhẹ nhàng đem nguyệt vương phóng tới đồ phương không trước mặt ngươi chính là nguyệt vương đồ phương không có chút không dám tin tưởng mình con mắt giờ khắc này văn thần nguyệt rốt cuộc cũng không còn ngày xưa biến ả n g khôn lường như thần linh giống như thánh khiết thái độ trái lại quần áo lam lũ vô cùng chật vật, lại như đầu đường khất cái một dạng, lệnh người không đành lòng nhìn thẳng, đồ đại nhân tựa như nghe ra đồ phương không thanh âm, nguyên bản còn thất hồn lạc phách văn thần nguyệt, lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liên tục lăn lộn tiến đến đồ phương không bên chân, đồ đại nhân, ngày rốt cuộc đến, nhất định phải vì thuộc hạ chủ trì công đảo a hắn ôm đồ phương không bắp đùi, một cách nước mũi một cách nước mắt khóc lóc kể l ệ nguyên bản đồ phương không còn một mặt tái nhợt nhưng nhìn thấy chính mình sạch sẽ ốm quần bị văn thần nguyệt bắt giơ hắn không biết từ đâu tới lửa giận đột nhiên nhất cước đem khóc lóc kể l ệ nguyệt vương cho đạp bay ra ngoài à, chuyện này ầm văn thần nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng giờ khắc này tu vi hoàn toàn không có dù cho đồ phương không không có sử dụng bất kỳ linh lực, cũng đủ để đem hắn đạp bay ra xa mấy mét, dọc theo mặt đất lật vài vòng, mới mặt mày xám xịt dừng lại. sao, ngươi dù gì cũng là đường đường tứ thánh thiên đứng đầu, mặc dù không có tu vi, chí ít nên có chút cường giả nên có khí tiết, như c á c h đàn bà một d ạ n g lôi kéo bản ngự thiên ốm quần hung hăng khóc quả thực để bản ngự thiên buồn nôn cùng cực đồ đại nhân. ạ, văn thần nguyệt trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. hắn chẳng thể nghĩ tới đồ phương không vậy mà như thế căm phép chính mình. muốn biết rõ hắn còn không có có lưu lạc tới mức độ này lúc. mặc dù đồ phương không thân là đương đại đại ngự thiên. đối với hắn cũng là lịch thiệp ba phần. không nghĩ tới nhất triều hổ lạc bình dương lại liền trở mặt không quen biết. tuyết vương, xem ra ngươi là đúng là ta sai không biết muốn tìm cái gì văn thần nguyệt đột nhiên tự d é u cười cười trước đó hắn còn vẫn cho rằng là la k i n h tuyết ăn cây táo rào cây xung phản bội bọn họ hiện tại mới minh bạch lúc trước la k i n h tuyết khổ sở khuyên bảo lúc hắn mới cẩn thận nghe ý kiến cũng sẽ không rơi vào hôm nay hậu quả chỉ là thế giới này cái gì cũng có chính là không có thuốc hối hận giờ k h ắ c này lô hoa cổ lâu ngoài trăm dặm sưu sưu sưu một mực đi bộ lao ra rất xa dẫn đầu lưu vũ thiện mới dừng lại bốn phía nhìn quanh một vòng hắn thở dài một hơi nơi này nên an toàn đại gia nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục chạy đi cũng tốt cổ thiên cái thứ nhất không ý kiến lập tức mang theo nha giã tìm tỉnh địa phương tỏa h ạ nghỉ ngơi dù sao vừa vào lô hoa cổ lâu vẫn chiến đấu đến trước khi rời đi mặc dù hắn là hỗn độn bá thể cơ thể bên trong linh lực cũng đã tiêu hao gần như nhất là tào diễm binh lại càng là khi tiến vào kết giới trước cũng đã bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà rơi vào trạng thái hôn mê cứ việc sau đó khôi phục một ít nhưng giờ khắc này sắc mặt vẫn có chút tái nhợt đại gia kết nối hạ xuống sự tình có thể có cái gì kế hoạch cụ thể à lúc này dễ dàng nhất vu lam đột nhiên hỏi một câu địa chỉ chương ba trăm ba mươi trở mặt không quen biết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về